chương 583, bàn giao chương 583, bàn giao Trung Dật nhìn một chút trước mặt cái này mà sững sờ, dáng người cao gầy tiếp khách, cười nói với nàng, "Không có, chúng ta là cậu Nguyễn tập đoàn Hồ tổng mời chúng ta tới. Xin hỏi nàng có tới không?" "Hồ tổng đã tới, xin hỏi các ngươi là Trung lão bạn cùng Hách lão bạn sao?" Tiếp khách lại một lần nữa hỏi. "Đúng vậy." Lần này Hách Lượng trả lời. "Kia xin các ngươi đi theo ta, Hồ tổng đã đợi thật lâu rồi, nói để các ngươi tới, trực tiếp xin các ngươi đi bảo." Nói tiếp khách liền mang theo Hách Lượng bọn hắn hướng phía thang máy đi đến. Tiến vào thang máy sau, Chu Dật đi đến tiếp khách bên người, đối với tiếp khách nói rằng: "Bí nữ, ngươi bên này nhiều ít tiền lương, có hứng thú hay không đến ta trong tiệm công tác, đi làm lĩnh ban, về sau có thể tấn thăng cửa hàng trưởng." Tiếp khách rõ ràng bị Chu Dật quan minh chính đại đạo trấn tượng, lấy làm kinh hãi, không chờ tiếp khách nói rằng, Chu Dật lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho tiếp khách nói rằng: "Đây là danh thiếp của ta, ngươi nếu là có ý nghĩ có thể gọi điện thoại cho ta." Tiếp khách tiếp nhận hách lượng trong tay danh thiếp nhìn một chút, có chút không thể tin được nhìn thoáng qua Chu Dật, liền đem danh thiếp thu vào. Mang theo hách lượng cùng Chu Dật tới cửa bảo sương. Hai vị tiên sinh Hồ tổng đã ở bên trong chờ lấy hai vị mời đến. Tiếp khách nói một câu liền để tới một bên, khách lượng cùng trung giật đi bảo. "Trung lão bản, khách lão bản, hai vị tốt." Hồ Hữu căn theo trên chỗ ngồi đứng lên nói rằng, "Hồ tổng ngươi khách khí, ngươi là việt thị giới mạo dịch lão tiền bối, hai chúng ta tiểu bối làm sao dám để ngươi nên đón a." Khách lượng lập tức khách khí trả lời, "Cái gì tiền bối không tiền bối, lần này ta là cho hai vị chịu tội, người phía dưới làm loạn, ta cũng là vừa mới biết. Thật sự thật không tiện." Nói liền đối với đứng tại bên tường một cái đầu bên trên quấn lấy băng gạc, một cái trên tay băng bó thạch cao hai nam tử nói rằng, "Còn không qua đây, cùng hai vị lão bản nói xin lỗi." "Thật xin lỗi, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh, làm các ngươi phòng ở, nhường đôi đạo đạt viên làm khó dễ các ngươi." Ban bó thạch cao sắc nam tử nói rằng. Chờ đánh thạch cao nam tử nói xong, trên đầu cuốn lấy băng gạc nam tử lập tức nói rằng, "Hai vị lão bản, ta tiểu cữu tử hắn không hiểu chuyện, bạ phạm hai vị, ta đã đem hắn tay đánh gãy mất. Xin các ngươi tha thứ." Còn có vậy cái kia đạo đạt viên ta cũng đã để bọn hắn xéo đi, đều là một chút nhỏ hiểu lầm. Việc này làm, vị huynh đệ kia tay không có việc gì chứ. Hách Lượng cười ha hả trả lời một câu, cũng không có lại được lý không tha người. Dù sao Hồ Hữu Can đã cho đủ mật mũi, lại nắm lấy không tha, ra vẻ mình cùng chung giận hai cái không có cái gì khí lượng. Hồ Hữu Can thấy Hách Lượng cho đủ mật mũi, đi qua một cước đá vào trên đầu quân lính băng gạc nam tử trên thân nói rằng: "Còn không mau cút đi, ngày mai để cho người ta thật tốt đi đoạt một chút. Đừng cho ta làm những này nhận không ra người sự tỉnh, hai vị lão bản cũng không phải không nói lý người." "Là, là, Hồ tổng, chúng ta bây giờ liền lăn." Nhai Mai nhất định sẽ làm cho hai vị lão bản hài lòng. Nói về sau, liền lôi kéo hắn tiểu Cứu tử đi. Đang chờ sau khi hai người đi, Hách Lượng rất trung giật lúc này mới bị Hồ Hữu Can mời đến trên trô ngồi ngồi xuống. Nhân phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Ngay tại ăn vào một nửa sau, Hồ Hữu Can đối với Trung Giật nói rằng: "Trung lão bản, không biết rõ chờ ở đại học biên kia sau khi xây xong, ngươi có hứng thú hay không lại tới đem quán trà mở ý nghĩ? Có cũng là có ý nghĩ này, ta còn muốn mở lớn một chút, xem như tầng cửa hàng, chỉ là liền sợ chúng ta bồi thường xuống tới cửa hàng không đủ lớn, hơn nữa còn là phân tán." Trung Dật cầm chén rượu lên tính một chút hồ hữu căn nói rằng: "Cái này Trung lão bản ngươi yên tâm, ngươi bồi thường cửa hàng nhất định sẽ tại dính liền nhau. Cửa hàng sao, cũng có thể mua cho Trung lão bản ưu đãi. Kia làm tốt, ta lại tính hồ tổng ngươi một chén. Ta làm, ngươi tùy ý." Nói Trung Dật nâng cốc trong chén rượu uống một hớp xuống dưới. "Hách lão bản, không biết rõ ngươi có cái gì yêu cầu. Coi như ta cho ngươi bồi tội. Hồ tổng ngươi khách khí, ta liền một cái mở nhà máy, có thể có cái gì yêu cầu. Đệ xuống tiêu chuẩn đến liền tốt." Hồ Hữu căn do dự một chút, cầm lấy chén rượu trên bàn, tính hách lượng một chút nói rằng: Hách tiên sinh, ta tại tỉnh thành có cái hàng nộm bị đè lại, ta bị người chỉ điểm, hy vọng ngươi có thể giúp ta cho người ta đưa lời nói. Hách Lượng vốn cho là mình chỉ là làm một cái người tiếp khách, Hồ Hữu căn mục đích chủ yếu vẫn là chuận, nghĩ không ra cái này Hồ Hữu căn thế mà còn có việc cầu chính mình. Xem ra bữa cơm này không tốt lắm ăn, như là đã ăn, Hách Lượng chỉ có thể mở miệng hỏi, không biết rõ Hồ tổng muốn ta cho ai đưa lời nói. Ta một cái mở nhà máy có thể có cái gì năng lượng? Hách lão bản kiêm tốn, người nào không biết người theo chúng ta trước kia Dương thị trưởng quan hệ tốt. Ta nghĩ ngươi cho Dương thị trưởng nói một câu. Tại tỉnh thành một cái tòa nhà cho thông qua một chút, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có chuyện gì ngươi cứ mà miệng. Hách Lượng nghe được Hồ Hữu Căn nói hắn thiếu tự mình một người tình, suy tư một chút, mình bây giờ muốn lăn vào đi việt thị cái này giới mạo dịch, cũng cần một cái người dẫn đường. Thế là rất sảng khoái đáp ứng nói. "Vậy được à, ta cùng Dương thị trưởng gọi điện thoại nói một chút, có thành công hay không, ta cũng không biết. Vậy ta cảm ơn trước Hách lão bản ngươi, về sau có việc cứ mà miệng, ta lại kính Hách lão bản ngươi một chén." Nói xong liền đem chén rượu bên trong rượu cho uống. Hách Lượng cũng là cầm chén rượu lên nâng cốc cho làm. Lúc này, lần trước cái kia đơn dám đốc theo ngoài cửa đi đến, tại Hồ Hữu căn bên thai nói vài câu, Hồ Hữu căn cười theo Trung Dật nói rằng: "Trung lão bản, ta bên kia Thần Hải Hạo đỉnh biệt thự còn có hai tòa nhà, ngay tại Hách Tiên Sinh bên cạnh, ngươi có hứng thú hay không bảo ở?" Hách Lượng nghe được Hồ Hữu căn lời nói sửng sốt một chút, cái này Thần Hải Hạo đỉnh bên trong ở nổi mã tài sản quá trăm triệu lão bản. Hách Lượng chỉ biết là Trung Dật quán trà đã nhanh lở đẩy chiếc tỉnh toàn tỉnh, có chút thị còn không chỉ một nhà hai nhà, nhưng không có nghĩ qua Trung Dật giá trị bản thân cũng đã quá trăm triệu, Hách Lượng không khỏi hâm mộ Trung Dật có cái hiền nội chợ điểm niệm. Trung Dật cũng minh bạch và ở Thần Hải Hào Đình đại biểu cho cái gì, đại biểu cho hắn cũng tiến vào biệt thị Phú Hào vọng. Thế là cầm chén rượu lên đối với Hồ bạn kính một chút nói rằng: "Vậy ta tạ ơn Hồ tổng, ngày mai ta liền đi nhìn xem, nếu là nếu có thể, vậy cùng ta huynh đệ làm bạn." Trung Dật cũng cười đáp ứng nói: "Tốt, vậy chúng ta lại uống một cái. Hoan nghênh hai vị nhân tài mới nổi vào ở chúng ta Thần Hải Hào Đình, chúng ta cũng gia nhập mới với dịch." Hồ Hưu Can nói liền cầm lên chén rượu, ba người lại cạn một chén. Đang ăn tốt sau bữa ăn, lại ra lại rảnh rỗi phía bài cờ, chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hách Lượng cùng Trung Dật liền cùng hô hữu căn thảo tử. Tới bên ngoài quán rượu, Trung Dật mong muốn đi mở xe, Hách Lượng lập ở Trung Dật nói rằng: "Hôm nay chúng ta uống có hơi nhiều, cũng không cần lại mở, hiện tại rượu giá trà lợi hại, không giống trước kia. Muốn bị trà xét đi vào liền xong rồi. Ừm, cũng là, hiện tại quy củ này càng ngày càng nhiều, uống một hớp rượu liền không thể lái xe. Đi thôi, ta liền đón xe trở về." Trung Dật một lần nữa đóng cửa xe lại nói rằng: "Hai người lên một chiếc xe taxi, Trung Dật lại đem Hách Lượng đưa đến thành trung thôn phòng ở, mình mở xe trở về." Hắn lựa về đến phòng tắm rửa một cái, nằm vật xuống trên giường, nhìn xem ở gần 3 năm phòng ở, trong lòng không khỏi cảm khái. Từ khi trọng sinh sau, hắn đều nghĩ đến bộ phòng này, phá dỡ sau, có thể bội nhiêu ít, về sau liền nghĩ tu to sinh hoạt. Thật là tại trời đất xui khiến nhận biết Hoàng San san sau, tại nàng thôi thúc dưới, chậm rãi mở ra một cái dù che mưa nhà máy, lại bị tiêu giáo sư thu làm học sinh. Sự nghiệp cũng chậm chậm bước bước. Những vật này tại hắn một đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ một chút. Nhưng chờ qua ngày mai, mạnh mộng đễ trở về. Hách Lượng cũng sẽ muốn rời xa cái này ở ba năm lâu phòng ở tựa như Trịnh Văn Tĩnh rời đi như thế. Nơi này thành trung thôn cũng kết thúc sứ mạng của hắn. Chờ lần nữa của thời, muốn tại 2 năm sau, nơi này đem biến thành một cái cấp cao cơ sở. Tại sáng ngày thứ hai, Hách Lượng cùng Trung Dật chờ lấy một lần nữa đo đạc kết quả sau khi ra ngoài, cũng tại phá rỡ trên sách ký tên. Tại tất cả mọi người sau khi đi, đẹp mắt trở lại phòng liền cho đã tại Tỉnh thành đi làm Dương sư huynh đánh một chiếc điện thoại đi qua, cùng tiện nghi sư huynh nói hổ hữu căn đêm qua mời hắn đưa lời nói. Nói xong tình huống sau Hách Lượng còn bổ thêm một câu, "Sư Minh, nếu là khó xử lời nói" co như xong, ta cùng hắn cũng không phải rất quen. Chính là đưa nói xong. Hách Lượng, việc này đơn giản, ta chỗ này đã phê, đang muốn cứ gọi điện thoại cho công ty bọn họ đâu. Co như ngươi không mà nói, cũng cho hắn phê đi xuống. Hách Lượng nghe được Hàn Dương Sư huynh lời nói, cười ha ha một tiếng nói rằng, vậy ta không phải vẽ vời thêm chuyện, sớm không biết rõ liền không đánh điện thoại này. Dương Sư Minh, vậy ta lần sau tới tỉnh thành mời ngươi ăn cơm, còn có mấy cái khác sư huynh sư tỷ. Đại ra lại tụ họp một chút. Chương 584, dọn nhà chương 584, dọn nhà điện thoại đối diện Dương Sư Minh nên được hết lượng trò đùa lời nói, cũng vui lùa trêu gẹo nói. Hết lượng à, trước kia chúng ta mấy cái sư minh đệ, một năm này tụ 2 3 lần đủ nhiều, từ khi lão sư thu ngươi sau, cái này tụ hội liền có thêm lên, chị dâu của ngươi nhóm đều có ý kiến. Nói chúng ta mấy cái không có nhà. Đây không phải là ta không có kết hôn đi, chờ ta cho mở gửi, cái này tụ hội cũng thiếu. Lần sau chị dâu nói ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta giải thích cho ngươi. Tất cả sự tình ta một người phiang. Tuất, không cùng ngươi ba hoa, tiểu thằng gọi điện thoại cho ta, ngươi bên kia nhà máy đã lập nên, hắn muốn cho ta hỏi một chút ngươi dự định lúc nào thời điểm về dự. Qua hết năm a, vừa vận độ ra ngoài làm công nhiều người, ta chiêu công cũng dễ dàng một chút. Khi đó, máy móc thiết bị cũng tới điều chỉnh tự tốt. Người đã có dự định là được, ta cúp điện thoại trước, có gì cần hỗ trợ cho mấy cái sư minh sư tỷ gọi điện thoại, lão sư đã xuất ngoại, nhưng quan hệ này còn tại. Ân, ta có khó khăn nhất định sẽ đi phiền phái sư minh sư tỷ, vậy ta cúp chưa a? Ân, lần sau đến thành thành, tới nhà ta ăn cơm. Gặp lại. Nói liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại hách lượng, lái xe đi trước kia Thiên Thiên ở qua phòng ở đem bên kia quét dọn một chút, lại chăm chú kiểm tra một lần sau, không có vấn đề rồi mới trở về. Liên đội đến Mạnh Mộng để tan học trở về, cùng một chỗ đem đến nhà kia bên trong, trước ở lại 2 tháng quá độ một chút, đang đợi được biệt thự sửa xong rồi liền dọn đi biệt thự ở rất nhanh liền tới xuống buổi trưa tan học thời điểm, Mạnh Mộng Đễ gây trước kia đã bị ngã có chút cụ nát xe điện trở về. Hách Lượng cũng đã thu dọn đồ đạc, gian phòng thời gian điều hòa không khí cùng máy nước nóng, cũng bị Hách Lượng bán sỉ cột hẻn đồ cũ thương. Mạnh Mộng Đễ vào phòng, trông thấy Hách Lượng thu thập xong đồ bèn hỏi, "Hách Lượng, chúng ta dọn nhà, ngươi không phải nói không rời đi sao?" "Rời" Bồi thường cũng đã đúng chỗ, làm sao có thể không rời đi. Bồi thường bao nhiêu tiền? Mạnh Mộng Đệ rất mê tiền hỏi. Ba cái mặt tiền cửa hàng, năm phòng nhỏ, tiền mặt khoảng 100 vạn dáng vẻ. Hách Lượng nhìn xem có hay không muốn dẫn đi đồ vật nói rằng, chỉ những thứ này a, lúc đó kim đâu? Lấy ra ta xem một chút. Mạnh Mộng Đệ nhìn chằm chằm nhìn xem Hách Lượng hỏi, muốn hai ngày nữa mới có thể đánh ta trong thẻ, ngươi nhìn làm gì a? Tỷ phu, ta trong thẻ đều không có bao nhiêu tiền, ngươi cùng bọn hắn nói đánh ta trong thẻ có được hay không vậy? Ta cam đoan bất luận hoa, ngươi nhìn ta thu nhiều như vậy tiền thuê có phải hay không một mực thả trong thẻ, không có hoa." Mạnh Mộng đẽ lôi kéo tay của Hách Lượng không ngừng lay động cái này năn nỉ nói. Hách Lượng nắm tay theo tay của Mạnh Mộng đẽ bên trong rút trừ ra, sơ soạn một chút đầu gỗ nàng nói rằng: "Hiện tại không thể được, số thẻ ta đã báo lên, chỉ có thể đánh tới ta trong thẻ, chúng ta đem đồ vật chuyển xuống đi đặt vào trên xe, chúng ta cũng dọn nhà." Mạnh Mộng đẽ nghe được số thẻ báo lên, cũng không có tiếp tục náo loạn, nhìn một chút Hách Lượng thu thập xong hành lý hỏi: "Dọn đi cái nào, biệt tự không phải còn không có trùng tu xong sao?" Ta trở về thời điểm đi xem qua rồi, căn bản cũng không có thể ở lại. Ngươi có phải hay không ở đâu thuê phòng ở, vẫn là dọn đi chung giật trong nhà ở, hắn nói qua nhiều lần. Ta tại bên cạnh thành tú thủy viện bên trong mua một bộ phòng ở, đã sửa xong rồi, rời đi qua liền có thể ở chúng ta chuyển nơi đó đi ở. Lúc nào thời điểm mua, ta sao không biết? Ngươi chính ở chỗ này có phòng ở nói cho ta đi. Mạnh Mộng đệ lập tức ôm hách lượng eo, nhìn xem hách lượng hỏi, ta tại sâu thị có phòng ở, thượng hải thị bên kia cũng có phòng ở hơn nữa so tại việt thị phòng ở còn nhiều hơn. Lần này hài lòng a nhanh đi quân độ. Ta quyết định Sang năm nghỉ hè ta mau mau đến xem chúng ta tại sâu thị thượng hải thị phòng ở, lần này ai cũng ngăn không được." Mạnh Mộng đẽ bung ra hách lượng nói rằng, "Kia sang năm đi, nhanh quấn đồ, chuyến tốt chúng ta có thể đi ăn cơm, bụng của ngươi không đói bụng à?" Nói hách lượng liền cầm lên hai cái bao, đi xuống. Mạnh Mộng đẽ thấy hách lượng đi, cũng xách theo giương hành lý đi theo ra ngoài. Qua lại hai chuyến sau, liền đem đồ vật đều dỡ xuống tới. Chủ yếu là rất nhiều thứ hách lượng trực tiếp từ bỏ, trực tiếp đều cho ném ở cái này. Ngược lại ngày mai cũng sẽ có người nhặt rác đến chuyện, chờ đến tú thủy viện bên này phòng ở. Mạnh Ngụm đẽ đem đồ vật chỉnh lý tốt sau, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ta phát hiện ngươi thật thích trường học phụ cận, trước kia chúng ta ở tại đại học đối diện, lần này lại đem đến trước hiệu đến mặt. Nơi này cách chúng ta trước kia trường học thật gần, ngươi có muốn hay không lại đi tự từ, từ khóa?" "Cọ cái gì khóa, ta đi tiếp tục học đâu biết, vẫn là đi máy móc ban học đánh gấp vít, đầu góc đâu. Nhìn xem thiếu thứ gì, ban đêm chúng ta đi siêu thị mua một chút." Hách Lượng rất thuận tay sờ soạn một chút mạnh đầu của Mạnh Ngụm đẽ nói rằng: "Mạnh Ngụm đẽ kiểm lại một chút chuyển tới đồ vật, đối với Hách Lượng nói rằng: "Không cần mua nữa." Chúng ta bên này cũng ở không được bao lâu, chờ chúng ta dọn đi biệt thự, chuyển khuân đổ cũng phiền thoái. Ngược lại nơi này chúng ta không được, ta lập tức liền đem nó cho thuê đi. Thu tiền thuê nhà của ta. Hách lượng, người cái này phòng này trang trí tốt như vậy, có thể hay không thuê 2 ngàn, 1 ngàn 8 cũng được. Có thể, người thưa thích thuê nhiều ít liền thuê nhiều ít, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi xuống trước ăn cơm, người muốn ăn cái gì? Hách lượng mở miệng hỏi. Ta biết nơi này có nhà nồi đất đầu hũ bánh mật ăn thật ngon, ta trước kia thường thường chèo tường đi ra ăn Nói liền sẵn bên trên cánh tay của Hách Lượng, lôi kéo Hách Lượng xuống dưới ăn nàng nói đậu hũ bánh mật đi. Đang ăn tốt cơm tối trên đường trở về, Mạnh Mộng để nắm tay của Hách Lượng, hướng phía trong nhà đi đến, vừa đi vừa hỏi. "Hách Lượng, ngày mai ta nghỉ ngơi, chúng ta đi về nhà sao? Đi xem một chút đại bá cùng người mẹ." "Không trở về, ngươi không phải trước khi vào học vừa mới cùng Trương Phi cùng một chỗ trở về qua sao? Tại sao lại phải đi về?" Nói lên cái kia Trương Phi liền có khí, da mặt này càng ngày càng giãy, ta trở về nàng cũng đi theo trở về, mỗi lần cùng ta đọật đùi gà, nàng cứ gọi đại bà cha, kêu có thể có thứ tự So tỉ ngươi kêu còn thân hơn nóng, nhà đại bá bên trong nuôi gà, còn có mấy chỉ còn lại, sẽ không bị hai người các ngươi đều ăn sạch đi. Hách lượng thuận miệng hỏi, còn có hơn 10 cái đâu. Ngày mai chúng ta có trở về hay không a, hiện tại chúng ta bên này có phàm biết, ta bắt hai cái trở về, chính mình cũng có thể lo ăn. Không phải bệ, ta vài ngày không có đi đấu trấn bên kia nhìn một chút, ngày mai ta dự định đi xem một chút. Ngày mai ngươi đi công ty cho ta tọa trấn, trước tiên đem văn kiện nhìn. Vậy ngươi buổi sáng ngày mai trước khi ta về nhà thành trung thôn trong nhà, ta xe điện chính ở chỗ này, ngươi lại không cho ta lái xe đi trường học. Anh kia trở về đi, tắm rửa ngủ sớm một chút, không phải ngày mai lại không đứng dậy nổi. Đây cũng quá sớm a, còn chỉ có 8 điểm. Chúng ta đi dạo nữa một hồi. Nói mạnh ngụm đễ tới này hướng phía bên này công viên đi đến. Bên này công viên không giống thành nam bên kia náo nhiệt, công viên cũng không có bao nhiêu người, đều là một chút ở tại cư dân phụ cận. Đi dạo một hồi mạnh ngụm đễ đã cảm thấy không có gì hay, đối với Hách Lượng nói rằng, tỷ phu, ngươi rất lâu không có công ta, nếu không ngươi cùng ta trở về. Có ngươi trở về, vẫn là tôi đi, chúng ta đi chậm một chút, chậm rãi đi trở về đến liền tốt. Đúng rồi, Hiện tại ngươi cùng Tiên Tiên nàng có liên lạc hay không?" Hách Lượng nhìn xem mạnh mộng đễ thân cao, lập tức sáng suốt cự để nói, "Không có, đều không có cái gì liên hệ, lần trước hắn nói nàng kế phụ chính là cái kia Trần Đức Dưu muốn đưa nàng ra nước ngoài học, cũng không biết đi không có. Vẫn là kỳ kỳ tốt, không có chuyện còn tới tham ta. Nàng hiện tại biến hóa thật lớn, đều đầu nhuộm tóc. Ta cũng nghĩ đi nhiễm. Thật tốt tóc nhiễm cái gì a, ngươi vẫn là học sinh, nàng đã đi làm. Đi thôi, nhanh lên về nhà, con mỗi càng ngày càng nhiều." Nói Hách Lượng túi người vỗ một cái trên bàn chân ngựa địa phương, lại cả mấy lần. Liên cung Mạnh Mộng đẽ tay trong tay trở về. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đẽ sau khi rời giường, Hách Lượng lái xe mang theo Mạnh Mộng đẽ lại một lần nữa đi vào thành trung thôn. Tại tới thành trung thôn, Từ lâu đã có người nhặt rác liên quang lâm Hách Lượng vào ống, cũng không biết bọn hắn làm thế nào chiếm được tin tức, Hách Lượng hôm qua bạn mượn liền dọn đi, bọn hắn liền đạt được tin tức Quang Lâm. Lưu lại quá lại cửa đã bị đẩy mở, mấy cái người nhặt rác ngay tại chuyển một chút không cần cái bàn băng ghế. Tạ nhìn thấy Hách Lượng xe dừng lại nơi cửa, người nhặt rác cũng dừng lại công nhân bốt bắt làm. Một cái dẫn đầu đi đến trước người Hách Lượng, khom lưng đối với Hách Lượng nói rằng Vị lão bản này, chúng ta liền lấy một chút người đồ không cần, cái này xe điện ta đoán các ngươi muốn trở về cưỡi, ta đụng đều không để cho người đụng tới. A, cảm ơn ngươi, vậy các ngươi tiếp tục, nơi này đồ vật ta cũng không cần. Hách Lượng nói xong liền đem xe điện đẩy đi ra. Chương 585, thị sát chương 585, thị sát Hách Lượng cũng minh bạch những người nhặt xác này có thể đến bên này từ nhà căn quét, đều là tại cho phụ trách bên này phá dỡ sự tình giao tiền. Khi lấy được bọn hắn sau khi cho phép mới tới căn quét. Nhiều như vậy người nhặt xác đều là cùng một cái đội, tựa như trước kia Hách Lượng ký tên rời đi thời điểm. Hắn cùng chung dự phòng ở, bọn hắn cũng không từng có đến càn quét. Hiện tại là xem ra là nhận được tin tức, hách lượng bọn hắn ký tên sau cũng dọn đi rồi, lúc này mới tới càn quét một chút. Nhìn có hay không lưu lại đồ không cần. Hách lượng cũng không muốn cùng bọn hắn lên cái gì xung đột. Dù sao nhiều một sự không bằng ít một chuyện, hách lượng bên này đồ vật cũng không cần. Liên để mạnh ngục để cưỡi xe điện đi nhà máy tiếp tục đi tụ tiến, mà chính hắn lái xe đi đấu trấn đang xây nhà máy thị sản đi. Tới tại đấu trấn đang xây khu công nghiệp bên trong, hách lượng chính mình nhà máy đã lập nên, hơn nữa xây một tòa xo so tại biệt thị cao hơn đại lâu văn phòng. Hơn nữa toàn bộ cái ngành xung khu công nghiệp đều là đang xây nhà máy, tới con đường cũng xây dựng thêm rất nhiều, một đầu đường 4 làn xe đường cái nối thẳng khu công nghiệp. Hầu ở bên người hách lượng lưu hồ đối với hách lượng nói rằng: "Lá bản, bên này còn thừa lại 3 cái sưởng không có xây xong, cái khác liền thủy điện không có thông." Hách lượng điểm một chút đầu, vừa đi vừa đối với Trần Đức Dụ phái tới một cái phó tổng hỏi: "Các ngươi Trần tổng lúc nào thời điểm đem máy móc thiết bị chở tới đây? Chờ bên này thủy điện thông liền sẽ trước vận một đống tới. Cái khác thiết bị năm trước nhất định phải đến." nên nắm chặt thời gian eo hẹp, sớm một chút đầu tư, liền có thể sớm một chút tích lợi. "Tuất, ta sẽ đánh điện thoại đi qua thúc một chút." Trần Đức Bưu phái tới phó tổng gật đầu nói, "Hách lão bản, người qua đây. Bên này tiếp qua hơn 1 tháng liền có thể hoàn thành, lần này cảm ơn ngươi lại cho chúng ta cơ hội." Phụ trách bên này kiến tạo Tạ Phú Quý, nhìn thấy Hách Lượng tới, điểm thước la tới, tranh thủ thời gian nói cảm ơn. "Tạ lão bản, ngươi cũng tại à, nhiều lần tới không có nhìn thấy ngươi a, hiện tại thành người bật lộ." Hách Lượng tiếp nhận thuốc lá nói rằng, Cái này còn không phải muốn cảm tạ ngươi hách lão bản, nếu không phải trước kia ngươi cho ta cơ hội, ta cũng sẽ không kéo như thế một chi công trình độ, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Không được, không được, giữa trưa ta còn có việc. Ngươi bật điệu, lần sau có cơ hội ta mời ngươi. Nói hách lượng liền mang theo người rời đi. Hách lượng theo nhà máy bên này sau khi rời đi, tới đầu trấn chiến trấn, cho Tằng Hữu Bình đánh một chiếc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng sau, Từng bạn đáp nhận, hách lượng mở miệng nói ra. Uy, Tằng đại ca, bật điệu sao? Vừa mới mở tốt xe, đang muốn đi nhà an an cầm đầu, hách lượng Ngươi có chuyện gì không? Hôm nay ta tại đấu chấn bên này khoái hoạt quê quán, tàng đại ca, tới cùng một chô ăn một bữa cơm. Tiếp tốt, vậy ta hiện tại tới. Ta còn vừa vẫn có việc nói cho ngươi. Muốn cho ngươi gọi điện thoại. Tốt, vậy ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Cúc điện thoại trước. Đợi không có một hồi, tàng Hữu Bình liền lái xe đến đây, sau khi xuống xe, liền cùng hách lượng cùng đi đi vào, mở một cái rạc nhỏ. Chờ điểm thức ăn ngon sau khi ngồi xuống, tàng Hữu Bình đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Hách Lượng nghe lão bản nói người bên này dự định năm sau khởi công, ngươi có thể hay không tại an bài một chút chúng ta bên này thôn dân tại ngươi trong xưởng. Cái này có bao nhiêu người?" Hách Lượng hỏi. "Cũng liền 3, 400 người, chỉ là lớn tuổi một chút." Tang Hữu Bình có chút ngượng ngùng nói rằng, "Tang đại ca, ta chỗ này là điện thoại nhà máy, lớn tuổi, động tác này không linh hoạt. Cái này có chút khó a còn có 3, 400 người. Làm vệ sinh cái gì cũng an bài không dưới a hơn nữa bắt gái gì gì đó có chút khó làm." Hách Lượng có chút khó khăn nói, "Không có lớn như vậy, đều là ngoài 30 một chút." tay chân còn nhanh nhẹn đây. Lúc này, phục vụ viên cầm hai cái đồ ăn nguội tiền đến, đối với Hách Lượng hỏi: "Hai vị uống chút gì không?" Hách Lượng ta buổi chiều còn muốn đi làm, liền không uống rượu, chúng ta uống chút đồ uống. "Vậy được, vậy thì đến chai nước uống, ta cũng muốn lái xe." Tăng Đại ca, nếu là có 35 tuổi trước kia người, ngươi lại an bài nhiều một chút cũng không có việc. "Ngươi à, con tưởng rằng ta an bài một chút lão đầu lao thái thái tới a chúng ta cũng không có khả năng như thế cho các ngươi những xí nghiệp này rộn tiền xoái. Kia là, kia là, Tăng Đại ca Lần trước cậu tự ngươi bây giờ tại nhà nhàn rỗi, nếu không nhường nhạng đến công ty của ta đi làm. Không được à, cậu tự ngươi hiện tại muốn xen vào hại tử, đứa nhỏ này không bất lo à, nghe nói ngươi chất nữ thành tích rất tốt giá hơn nữa nghe lời. Cái này ta cũng không rõ lắm. Nguyên nhân đứa bé kia bất lo tới là rất để cho người ta bất lo. Hai người trò chuyện, bắt đầu ăn, chờ ăn xong cơm, đưa tiến tầng hữu bình sau, lúc này mới lái xe trở về biệt thị trong xưởng. Tới văn phòng, Hách Lượng nhìn thấy, Mạnh Mộng Đê đã đem văn kiện xem trọng, chỉnh lý tốt để qua một bên, một chút có vấn đề bày ở ở giữa. Còn nữa còn ở trên bàn làm việc mặt lưu lại một tờ giấy, Dương Hách lượng chính mình xem ở lại ký tên. Chính nàng người cũng không biết chạy tới nơi đó. Hách lượng lật ra Mạnh Mộng để chỉnh lý tốt văn kiện, nhìn mấy lần, cũng cảm thấy không có vấn đề liền đem chữ ký. Đợi đến buổi chiều nhanh lúc tan việc, Mạnh Mộng để dẫn nàng cái kia gà trống cánh xuyên xuyên liền trở lại. Người đã đi đâu? Hách lượng nhìn thấy Mạnh Mộng để trở về hỏi. Ta đi nhà máy trang phục bộ tài vụ, tra xét các nàng một chút sổ sách. Hách lượng, chân gà chúng ta mang về nuôi à, ở chỗ này nó đều bị thịt kho tàu bọn chúng nước nhấp chết. Ưu hiếp cái gì ạ? Hắn biết thịt kho tàu bọn chúng còn tạm được, liền sẽ giả bộ đang thương, trong nhà lại không có ăn, ngươi ngày mai lại đi trường học, ai cho ngươi quần áo. Vậy ta mang đến trường học, trường học của chúng ta cấp dưỡng sủng vận, ta mấy cái đồng học đều nuôi dưỡng ở trong phòng ngủ. Ngược lại ta muốn dẫn đi, ở chỗ này đều bẩn hề hề. Mạnh Mộng đẽ làm nũng nói rằng. Vậy ngươi mang đến trường học nuôi a đi rồi, chúng ta trở về, ngươi đem ta ký sòng chữ văn kiện đưa nàng riêng phần mình văn phòng đi, ta dưới lầu chờ ngươi. Hết lượng đứng lên nói rằng. Ta đều là lão bản nương, ngươi lại sai xử ta làm việc. Đây đều là trợ lực kiếm sống. Vậy ta tìm sinh đẹp điểm thư ký thế nào? Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đễ nói rằng, vậy vẫn là ta lấy cho ngươi a. Nói Mạnh Mộng Đễ liền cầm lên trên bàn công tác các văn kiện trước hết đưa đi. Hách Lượng cũng đi theo đóng cửa lại, xuống dưới dưới lầu chờ lấy Mạnh Mộng Đễ xuống tới. Ngay thứ hai buổi chiều, Mạnh Mộng Đễ thu thập xong đồ đạc, dẫn nàng cái kia xuyên xuyên trở về trường học, nhưng qua không, có 2 ngày, Mạnh Mộng Đễ liền cho Hách Lượng đánh một chiếc điện thoại tới. Hách Lượng, ngươi mau tới trường học, đem chân gà cho ta kéo về trong sườn đi. Thế nào, người bên kia không phải nhường ngươi sao? Ta nhốt tại trong phòng ngủ, nàng đem ta bạn cùng phòng chân mện. Hành lý đều phá hủy, các nàng kêu muốn ăn thịt chó. "Vậy được a, ta hiện tại tới, ngươi đem nó kéo đến trường học các ngươi cổng." Ta cúi trước, nói hách lượng liền cúp điện thoại, lái xe đi mạnh ngậm đến trường học. Hách lượng tới trường học cửa chính, chỉ thấy mạnh ngậm đễ đang lôi kéo chân gà đứng tại cổng, chân gà tới là rất ngoan ngoãn, toét miệng cười ngồi xổm ở bên chân. "Bảo an thúc thúc, để cho ta đi ra ngoài một chút được không? Ta đem cái này chó để cho ta bằng hữu cho ta dắt trở về." Mạnh ngậm đễ nhìn thấy hách lượng tới, nhanh đối với cổng bảo an nói rằng, bảo an cũng không có khó khăn mạnh ngậm đễ, đem cửa nhỏ mở sau. Liền để Mạnh Mộng Đễ đi ra ngoài, Hách Lượng tiếp nhận chó dây thường nói rằng: "Ngươi nhìn, để nguyên muôi dưỡng ở trong xưởng không nghe, không quá 2 ngày để cho ta mang về đi. Ta cũng không biết nó cùng mượn tải một cái điện hạ, hại ta bồi thường thật nhiều tiền." Mạnh Mộng Đễ khi đánh một cái chân gà đầu chó: "Ngươi đi vào đi, ta cũng dắt trở về." "Ân, vậy ta tiến vào a." Nói xong Mạnh Mộng Đễ liền đi vào trong trường học. Hách Lượng cũng năm chân gà tới trên xe, lái xe trở về trong nhà xưởng. Trở lại trong xưởng, Hách Lượng liền đem chân gà buộc lấy cho dây thường giải khai, chân gà lập tức chạy đi tìm thịt kho tàu bọn chúng đi chơi. Thì cổ tàu bọn chúng là đang đi tuần, mà chân gà lại đi quấy rối, thường xuyên bị thịt kho tàu bọn chúng giáo huấn, nhưng vẫn lạ dẻ mãi không sửa. Tại Bắc Tri bất giác bên trong, tháng 9 đã nhanh muốn qua hết, hiện tại chỗ ở cách đại học xa, Hách Lượng chỉ là ngẫu nhiên cỏ sau giờ học, đại đa số thời gian đều trong phòng làm việc nhìn xem sách, nhìn xem văn kiện, cũng không có bao nhiêu sự tỉnh. Ngày này Hách Lượng khó được theo trong đại học cỏ quá trở về, vừa mới tốt, chuông điện thoại di động liền bâng lên. Hách Lượng lấy ra nhìn một chút, là tại Thượng Hải thị võ quốc xương đánh tới, Hách Lượng liền hỏi, "Ngô ca, thế nào gọi điện thoại cho ta?" Hách Lượng, ngày mai có thời gian tới sao? Công ty bên này đi ra chút vấn đề, chúng ta mấy cái phải thương lượng một chút. Chương 586, lần vay chương 586, lần vay Hách Lượng nghe được Võ Cốt Xương nói bốn người hợp tác bất động sản công ty xảy ra vấn đề, trong lòng cũng lạ giận mình. Dù sao tại tất cả sản nghiệp bên trong, liền cùng Võ Cốt Xương bọn hắn hợp tác bất động sản công ty nhất kiếm tiền. Hơn nữa mấy tháng trước vừa mới điểm qua đỏ, hiện tại liền xảy ra vấn đề. Hách Lượng thở hắt ra đối với điện thoại hỏi: "Ngũ Ca, công ty xảy ra vấn đề gì? Vấn đề này nghiêm trọng không?" Nghiêm trọng, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể ngày mai ngươi qua đây lại nói, "Tuất, vậy ra ngày mai tới, ta thu thập một chút hành lý, khúc trước." Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại. Hách Lượng bình phục một chút tâm tình, liền bắt đầu thu thập hành lý. Đang thu thập mấy bộ y phục sau, Hách Lượng liền cho ở trường học Mạnh Ngộng để phát một đầu tin tức đi qua, nói cho nàng ngày mai chính mình muốn đi thượng Hải thị. Mạnh Ngộng Đễ liền lập tức trở về một đầu tin tức tới. Người đi mấy ngày, không biết rõ, nhìn tình huống ở bên kia công ty ra một chút sự tình. "Ân, kia Quốc Khánh Thiết, ta đi về nhà, mẹ ta hôm qua còn gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có trở về hay không." Tuất, ngươi trở về cẩn thận một chút. Xe mở ra cái khất quá nhanh. Biết, ngươi trở về phải cho ta gọi điện thoại, ta cũng sớm trở về. Tuất, chứ không tán gẫu nữa, ta cho Đinh Mỹ Lệ gọi điện thoại, nhường nàng ngày mai cũng đi cùng. Hách lại trở về một đầu đi qua. Tuất, nghĩ ngươi a. Mạnh Mộng đệ rất nhanh trở về tin tức tới, tới. Lần này Hách Lượng cũng không có lại cho Mạnh Mộng đệ trở lại tin nhắn đi, mà là cầm điện thoại cho Đinh Mỹ Lệ đánh một chiếc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên hai tiếng, Đinh Mỹ Lệ liền nhận. "Uy, lão bản, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì?" Ngươi hành lý thu thập một chút, ngày mai đi với ta thượng Hải thị. Muốn đi bao lâu, Quốc Khánh tiết trở về sao? Còn không rõ ràng lắm. Mẹ ta vừa mới nói với ta, Quốc Khánh tiết ra mắt đâu, lại cho ngươi quấy. Vậy ta treo, ta thu thập hành lý đi. Nói Đinh Mỹ Lệ liền cúp điện thoại. Hách Lượng cũng cho Lưu Hoa đánh một chiếc điện thoại đi qua, nhường hắn chuẩn bị một chút ngày mai buổi chính mình đi thượng Hải thị. Chờ đến sáng ngày thứ 2, Hách Lượng nhường Lưu Hoa phóng lái xe, mang theo Đinh Mỹ Lệ tiến đến thượng Hải thị, tới bất động sản công ty. Hách Lượng nhường Lưu Hoa phóng đi thượng ở khách sạn đi mượn phòng ở giữa chính mình mang theo Đinh Mỹ Lệ đi tới tới Võ Cốt Xương trong văn phòng. "Nguka, xảy ra chuyện gì, còn đem ta gọi tới Hách Lượng?" "Hách Lượng, chịu Mỹ quốc bên kia ảnh hưởng, hiện tại lâu thị kinh tế đình trệ, thật nhiều phòng ở mua không đi ra, chúng ta muốn hay không hạ giá? Mấy ngân hàng cho vay đều đang thúc giục." "Mỹ quốc thế nào, làm sao lại kinh tế đình trệ? Hơn nửa năm không phải vẫn rất tốt sao?" Hách Lượng nhìn thoáng qua Đinh Mỹ Lệ, đối với Võ Cốt Xương hỏi, "Khủng hoảng cho bay." Võ Cốt Xương phun ra bốn chữ. Hách Lượng cũng lập tức nhớ tới chuyện này, vắt hết óc hồi tưởng chuyện của thượng nhất thế tình, suy tính sau một hồi lâu hỏi, Giang Ca cùng Lý Ca bọn hắn người đâu, thế nào vẫn còn chưa qua đến. Bọn hắn buổi sáng đã tới, hiện tại đi ngân hàng bên kia khơi thông quan hệ, hẳn là lập tức liền trở về. Võ Cốt Xương vừa dứt lời, Giang Đông Hạo cùng Lý Kỳ Quân đi đến, nhìn thấy Hách Lượng sau lên tiếng chào ngồi xuống. Võ Cốt Xương lập tức hỏi, "Ngân hàng bên kia thế nào?" "Kia mới bút cho vay, cho chúng ta thời gian 1 năm, nhưng không cho chúng ta phê khác cho vay." "Em đi." Lý Kỳ Quân mắng một câu, "Có 1 năm không tệ. Chỉ cần là hiện tại thật nhiều người còn trả phòng, việc này có chút khó khăn a." "Ngũ Ca, chúng ta tài chính có thể chống bao lâu?" Hách Lượng hỏi, "Thời gian 1 năm à, đây là những cái kia hộ khách không lui phòng phòng tình huống, hiện tại thật nhiều hộ khách nhìn thấy các địa sản công ty hạ giá, đều muốn trả phòng. Vậy thì cho bọn họ lui, ngày mai lên tiếng thông thành, liền nói chúng ta tài chính theo không kịp, kéo dài thời hạn giao phòng." Nhưng càng nhiều người đến trả phòng. Hách Lượng, "Vậy chúng ta không phải đóng cửa càng nhanh, hiện tại tài chính đều theo không kịp, chúng ta trả lại trả phòng. Nửa năm này đều tranh không tới." Lý Vân Kỳ đối với Hách Lượng nói rằng, "Chúng ta bây giờ chỉ cần cam đoan đang xây thành thị tổng hợp thể là được rồi. Khác mặc kệ." chỉ cần kéo tới sang năm, kia cái gì sự tình đều giải quyết. Hách Lượng, ngươi có phải hay không được cái gì phong thanh, ngươi cắt sứ mình nói cho ngươi." Giang Đông Hạo nhìn xem Hách Lượng hỏi, "Sang năm sẽ cứu thị, cái này một cứu phong thị, không cần ta nhiều lời a, lần này cũng là chúng ta một lần kỉ ngộ, làm lớn làm mạnh kỉ ngộ." Hách Lượng nhìn xem Võ Cốt Sương ba người nói, Võ Cốt Sương ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, Võ Cốt Sương còn nói thêm, "Thật là ta nhóm tài chính làm sao bây giờ, thật khu nhà ở đều lui, chúng ta tài chính theo không kịp a. Như vậy chết đầu góc làm gì, liền để bọn hắn trước tiên lui phòng." Tiền này trước không lủi, lập tức liền lúc tháng 10, kéo nửa năm lại cho bọn hắn, cái này tổng không có quan hệ a. Kia 6 tháng cuối năm chúng ta mấy cái trước hết không chia hoa hồng, đợi đến sang năm chúng ta lại chia hoa hồng thế nào? Tiền này trước dùng để thu mua mặt đất. Gỗ Cốt Sương nhìn xem Hách Lượng ba người hỏi, "Ta không có ý kiến, chúng ta mấy cái tìm tiếp quan hệ, tốt nhất lại vay một khoản tiền đi ra, hiện tại tài chính đều đặt ở mặt đất lên." Giang Đông Hạo suy nghĩ một chút nói rằng, "Đúng, chúng ta tìm tiếp quan hệ, thừa dịp hiện tại lâu thị Lê Mê, chúng ta giá thấp thu nhiều mua vài miếng đất." Hách Lượng cũng đồng ý nói. Khách lượng, ngươi xác định sang năm nhất định sẽ kiú thị, nếu là không kiú thị lời nói, công ty của chúng ta thật kết thúc. Vậy ta chỉ có thể chạy nước ngoài qua nửa đời sau." Ngõ Cốt Dương có chút không yên lòng mà hỏi. "Thật nói như vậy, ta cùng đi với ngươi, cùng ngươi làm bạn." Khách lượng vừa cười vừa nói. "Vậy được à, chúng ta bốn người hiện tại liền đều tự tìm quan hệ, đánh cược một lần, lần này có thể vay nhiều ít là nhiều ít. Ta tìm đúng thời gian đang ăn hạ mấy cái xây xong tòa nhà." Ngõ Cốt Dương cắn răng nói rằng, "Tại Thượng Hải thị qua có hơn một tuần lễ." Hách Lượng tìm nàng mấy cái dư minh sư, sư tỷ, lấy bất động sản công ty danh nghĩa, vay đến 3 tỷ tài chính. Võ Cốt Sương mấy người bọn hắn thông qua quan hệ, cũng theo ngân hàng chỗ nào làm đến 8 tỷ tài chính, liền khảo thí chữ hàng tòa nhà mặt đất. Hách Lượng nhìn thấy bên này chuyện xử lý không sai biệt lắm, cố ý lưu lại Đinh Mỹ Lệ tiếp tục ở chỗ này nhìn chằm chằm, Hách Lượng trực tiếp về trước đi biệt thị. Trở lại Việt thị Hách Lượng nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ 2 lên, liền cho ngân hàng Nghệ Phương gọi điện thoại. Hách Lượng, khó được a, ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Đi ra ăn một bữa cơm mang lên các ngươi ngân hàng cái kia làm cổ phiếu đại diện trại quản lý. Được a, vậy ta hiện tại liền dẫn người tới. Ta vừa vặn có việc nói cho ngươi. Vậy được, vậy ta ngay tại thế mẫu bên kia tràn phương quán trà chờ các ngươi. Các ngươi nhanh lên tới. Cúp chưa ta. Sau khi nói xong, Hách Lượng liền cúp điện thoại, lái xe đi trùng giật quán trà bên trong. Hách Lượng tới trùng giật quán trà bên trong, muốn cùng phục vụ viên muốn một cái dẹp nhỏ, chờ lấy Ngê Phương bọn họ chạy tới. Không có một chút thời gian, Ngê Phương mang theo bọn hắn hành lý làm cổ phiếu đại diện trại quản lý đi đến. Hách Lượng cười đối với Ngê Phương nói rằng, Ngê chủ tịch ngân hàng Cái gì, nghe chủ tịch ngân hàng muốn gọi toàn, nghe phó chủ tịch ngân hàng. Khoảng cách chủ tịch ngân hàng còn rất xa. Ngê Vương ngồi xuống bui lùa nói rằng: "Như thế, như thế, muốn uống chút gì, cái này cơm chưa hiện tại còn sớm." Hách Lượng cũng trêu chọc nói: "Hách Lượng, lần trước Mỹ Lệ gọi cho điện thoại ta, mong muốn cho vay sự tình, thật thật không tiện, dù sao ngươi nhà kia địa sản công ty là khác thị thí nghiệm, bây giờ không có biện pháp đến giúp ngươi. Nếu là ngươi lấy biệt thị mấy cái kia nhà máy danh nghĩa, coi như vay 1 tỷ ta cũng cho vay." Ngê Vương thật có lỗi qua nói rằng: "Đã làm xong, đây đều là việc nhỏ." Chờ sau này ta kia địa sản công ty tại biệt thị xây lâu thời điểm, cái này cho vay ngươi cần phải thả a trước ít đồ ăn đi." Hách Lượng vẫn như cũ vừa cười vừa nói, "Vậy khẳng định chúng ta đều lâu như vậy quan hệ, có cái gì không yên lòng? Đúng rồi, ngươi để cho ta mang bọn ta đại diện quản lý tới làm gì? Ta muốn hỏi hỏi thăm một chút, biệt thị bên này nhà kia ngân hàng có thể đại bán mỹ cố? Còn cố, hiện tại đằng tấn cổ phiếu còn có thể thu nhiều ít?" Hách Lượng trực tiếp mở miệng hỏi. Ngụy Vương nghe được Hách Lượng còn muốn mua vào cổ phiếu, nhìn một bộ bệnh tâm thần dáng vẻ nhìn xem Hách Lượng, mở miệng nói ra: Hách Lượng, hiện tại tình hình này ngươi còn muốn mua vào sao? Ta cái này không đầu tư cổ phiếu cũng biết hiện tại ngã lợi hại. Ngươi nếu là nhiều tiền, cho ta hoa. Ngã lợi hại ta mới muốn mua, nếu là đại trương lời nói còn có thể ăn vào sao? Các ngươi có biết hay không Mỹ cô tại Việt thị có đại diện ngân hàng không có? Hách Lượng nhìn xem hai người hỏi. Đại diện Mỹ cô tại Việt thị là không có, tất cả tại Việt thị ngân hàng đều không khác mấy, ngươi muốn mua Mỹ cô chi kia cổ phiếu, ngươi thật muốn mua lời nói, khả năng tại Thượng Hải thị những cái kia nước ngoài thiết lập ngân hàng có. Lê Vương mang tới quản lý nói. Chương 587 Nguy Cơ chương 587, Nguy Cơ Hách Lượng đang nghe cái này mua Miko, còn muốn đi Thượng Hải thị bên kia nước ngoài ngân hàng làm đại diện. Đang nghĩ đến một chút sau, hắn cũng liền từ bỏ. Đối với ngân hàng đại diện nói rằng: "Vậy quên đi, nước ngoài ngân hàng, ta cũng không quá yên tâm, ngươi tiếp tục cho ta thu mua chim cánh cụt cổ phần, mà lại là càng nhiều càng tốt." Đại diện quản lý nghe được Hách Lượng còn muốn cho hắn tiếp tục thu mua trên thị trường chim cánh cụt cổ phần, đối với Hách Lượng khuyên giải nói: "Hách lão bản, hiện tại chim cánh cụt giá cổ phiếu cũng không có ngã nhiều ít, theo 3 tháng sau liền bắt đầu tăng lên, đã tăng nhanh gấp đôi." chim cánh cụt không có ngã. Hách Lượng có chút giật mình hỏi một câu. "Không có, khi đó ta gọi điện thoại hỏi qua ngươi, đã đem ngươi trồng trương mục tiền để mua, hiện tại còn muốn mua sao? Nếu không ngươi mua chút những công ty khác cổ phần không được sao? Ta lại chuyển 100 triệu tiền đến, ngươi liền cho ta nhìn chằm chằm chim cánh cụt cổ phiếu mua bảo. Khác cũng không cần mua." Hách Lượng kiên định nói rằng. "Hách lão bản, nếu là vượt qua 5% liền phải rớt bảng, ngươi bắt đầu đến bây giờ, ngươi cũng tại để cho ta chậm rãi không ngừng mua bảo, lại mua lời nói, cái này muốn hơn trăm phần có 5 điểm tới hạn, chúng ta còn tiếp tục mua bảo sao?" Đại diện quản lý hỏi một câu, "Hắn để ngươi nhìn chằm chằm mua liền mua, giơ bảng liền giơ bảng. Sợ cái gì a?" Ngê Phương nói một câu. Khách lượng mặc kệ Ngê Phương ở một bên trêu chọc, mà là đối với đại diện quản lý có chút kinh dị mà hỏi, "Cái này đầu tư cổ phiếu còn có quy định này, vậy có thể hay không dùng mặt khác tài khoản mua vào? Dạng này có thể hay không cũng phải bị giơ bảng?" "Sẽ không, nhưng tốt nhất tìm một cái tin cậy người, tỉ như cha mẹ của ngươi, bắt bọn hắn thẻ căn cước mở tài khoản lại mua nhập. Đi, vậy ngày mai buổi sáng ta tới tìm các ngươi. Tiếp tục mua vào là được." Hách Lượng suy tư một chút nói rằng, "Hách Lượng, Mỹ Lệ nàng còn lưu tại Thượng Hải thì sao?" Ngụy Phương thấy Hách Lượng đã làm quyết định, liền thích hợp đổi chủ để hỏi, "Nàng muốn giữ lại một đoạn thời gian, bên kia còn có việc muốn nàng bắt đỉu. Bốn con nghĩ nhường nàng theo ta đi ra mắt, quên đi, ta cũng không có hứng thú đi ra mắt." Ba người nói chuyện đã đến không sai biệt lắm ăn cơm thời gian, Hách Lượng điểm tức ăn ngon sao, ba người vừa trò chuyện tiên liền bắt đầu ăn. Vừa mới cái kia đại diện quản lý nói chim cánh cụt cũng không có nga xuống, vừa tới có chút ngoài ý muốn, Hách Lượng cũng nghĩ mua cái khác cổ phiếu. Nhưng người nào nhường hách lượng liền biết Mao đại cùng chim cánh cụt cái này hai chi, còn có kia mị cũ cái kia bị cắn qua quả táo. Đang ăn tới một nửa thời điểm, Chung Dật đi đến, cùng Ngê Phương các nàng đánh một tiếng chào hỏi, Chung Dật cũng ngồi xuống, còn nhường phục vụ tăng thêm hai cái đồ ăn, cùng hách lượng bọn hắn cùng một chỗ bắt đầu ăn. Lúc đầu hách lượng cũng cùng Ngê Phương quen thuộc, cũng là không có cái gì lúng túng, Ngê Phương đối với Chung Dật nói rằng: "Chung Dật, chúng ta cũng coi như nhận biết một đoạn thời gian, có tính không bằng hữu." Tính toán, cùng người nghe chủ tịch ngân hàng làm sao có thể không phải bằng hữu? Chung Dật cười trêu chọc nói: "Là bằng hữu." Trung Dật mỗi lần tới ngươi nơi này ăn miễn phí, lần sau ta đến ăn cũng cho miễn phí không quá phần a. Đây là ngươi vẫn là nói với Điểm Điểm, ta cho ngươi miễn phí, Điểm Điểm còn tưởng rằng ta và ngươi quan hệ thế nào? Ta nhưng không có ngày sống dễ chịu." Trung Dật nói liền nở nụ cười, khó trách cùng Hách Lượng thành huynh đệ, hẹp hỏi ha rồi. Ngụy Phương cũng tồi mắng, "Tại sao lại nói tới trên đầu ta? Đúng rồi Trung Dật, chúng ta tới thời điểm, ngươi người lại không tại, đi nơi nào? Còn có Điểm Điểm ở đâu?" Hách Lượng kẹp một khối đồ ăn đặt vào trong chén hỏi, "Đi một chuyến ta đang sửa chữa biệt thự, Điểm Điểm đi tỉnh thành bên kia thị sát đi." Đúng rồi, người bộ kia đã sửa xong rồi, thế nào còn không ngừng đi bảo. Ta hôm qua vừa mới trở về, làm sao có thời giờ dọn nhà, chờ thứ 7 mộng mộng tân học trở về rồi nói sau. Nếu không các ngươi trước không rời đi, ta bên kia tiếp qua 1 tháng cũng sửa xong rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ chuyện. Chung Dật đối với Hách Lượng để nghĩ tới. Vậy cũng được, ngược lại ta đều mua mới, cũng không có cái gì đổ bật vấnn rồi, sớm một chút chậm một chút cũng giống vậy. Hai người các ngươi phòng ở mua ở cùng một chỗ, mua ở nơi nào? Ngê Vương nghe Hách Lượng nói chuyện với Chung Dật, có chút hiếu kỳ hỏi. Thân Hải Hạo Đình có dành thời chơi. Chung Dật vừa cười vừa nói, "Quả nhiên là có tiền, thế mà mua bên kia đi, bên kia không phải tiền nghi." Ngê Phương nói nở nụ cười. Mấy người nói chuyện liền đến qua cơm trưa, ăn được về sau, Hách Lượng cũng không có lại ngồi xuống, liền lái xe trở về trong sưởng phòng làm việc. Vừa tới văn phòng ngồi xuống ngâm chén trà, Trương Linh liền vô cùng lo lắng đi đến, đối với Hách Lượng nói rằng, "Lão bản, ta có việc thương lượng với ngươi một chút." "Chuyện gì?" Ngồi xuống nói, "Ta cho ngươi rót cốc nước." Hách Lượng đối với Trương Linh nói rằng, "Là như vậy, hiện nay ở nước ngoài khủng hoảng tài chính, Chúng ta buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng hơi ít, chúng ta có thể hay không chứng minh ở trong nước mở nhãn hiệu cửa hàng. Buôn bán bên ngoài đặt trước đang thiếu nhiều ít. Hách Lượng suy tư một chút hỏi, thiếu đi gần một nửa, Trương Phi bên kia cũng giống vậy, thật nhiều ban nổ đơn đặt hàng đều hủy bỏ, nàng khả năng cũng lập tức sẽ tới tìm ngươi. Cùng Trương Linh nói như thế, tại Trương Linh vừa dứt lời, Trương Phi cũng gấp đội vã đi lên. Nhìn thấy Trương Linh tại, Trương Phi nhìn thoáng qua Trương Linh nói rằng, "Lão bản, Trương tổng, ngươi cũng tại a, ngươi cũng tìm lão bản có việc." "Đều như thế, Trương tổng, ngươi bên kia đơn đặt hàng cũng thiếu a." "Đúng vậy à?" gió đi 1/3, nhiều người như vậy thôi, ta đến cùng lão bản nói một chút, muốn hay không sẽ rất một bộ phận. Người muốn cắt người. Trương Linh nhìn xem Trương Phi hỏi một câu, cái kia còn có thể thế nào, trong nước tiêu hóa không được nhiều như vậy dù che mưa, ta cảm thấy vẫn là cắt người đến thuận tiện điểm. Giống như thiên đường tán nghiệp bên kia đã nuốt một cái nhà máy. Hơn nữa đã có rất nhiều nhân viên ngoại làm thiếu, tiền lương thấp mình tự chứ, hiện tại làm ăn khó khăn a. Các người trước hết không cần cắt, các nàng muốn đi liền thả a, thực tập sinh cũng không cần thả, cũng liền như vậy mấy khối tiền lương. Xách lược gõ bàn một cái nói nói rằng, vậy được a, Trương tổng. Ngươi không có ý định bắt người, ngươi định làm gì? Ta dự định trực tiếp ở trong nước làm tốt nhãn hiệu, sau đó lại tại mấy cái thành thị mở mấy nhà hàng doanh cửa hàng, chờ lấy người khác tới gia nhập liên minh. Chính chúng ta mở tiệm, Trương tổng, nếu không ta dụ che mưa cũng tại ngươi trong tiệm để lên một chút thử một chút. Vậy trước tiên thử a Trương tổng, đây là ngươi tìm người phụ trách đáp dụng, chúng ta trước vượt qua năm nay lại nói. Hách lượng tờ dài nói rằng: "Ân, lão bản, vậy ta đi về trước. Ta để cho người ta cùng trường học liên lạc một chút, nhìn có thể hay không tiếp một chút đồng phục loại hình lên hàng." Nói Trương Linh liền đi trước. Trư Phi cũng đã nói một tiếng, đi theo cũng đi. Hách Lược gặp bọn họ sau khi đi, cầm điện thoại lên cho Sow Thị Long Yêu đánh một chiếc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng sau Long Yêu nhận. "Uy, lão bản, ngươi đánh như thế nào điện thoại ta, có chuyện gì? Trước kia đều là ta gọi cho ngươi. Hiện tại Lâu Thị kinh tế đình trệ, ngươi bên kia thế nào?" "Ta bên này vẫn được a, chính là thành giao lượng nhỏ một chút. Ta hiện tại người tại Thượng Hải thị bên này, chúng ta bên này điểm công ty ngày mai thành lập. Ta còn vừa mới muốn cho ngươi gọi điện thoại báo cáo đâu. Phỏi ngươi qua hay không qua, ta liền không tới, đúng rồi." Nếu là có giá thấp phòng ở, ngươi nhớ kỹ mua lại. Lão bản ngươi ý tứ, thừa dịp hiện tại giá phòng đêm mê, chúng ta sào phòng vậy sao? Đúng, chính là cái này ý tứ, có bao nhiêu tài chính đều đập cho ta đi vào. Chúng ta năm nay vẫn là không chế hoa hửm sao? Long Diêu hỏi một câu. Năm nay liền thu phần, có bao nhiêu cho ta đổi phòng, ta bên kia nhà tiện thuê cũng không cần đến tới, đều cầm đi cho ta thu mua phòng ở. Long Diêu nghe được hách lượng lời nói, ở trong điện thoại trầm mặt một hồi, lúc này mới thận trọng hỏi. Lão bản, ngươi ý tứ phòng này giá cả, lập tức liền muốn đứng lên. Vậy sao? Đúng. Ngươi làm theo lời ta bảo là được rồi. Đúng rồi, Thượng Hải thị bên này tài vụ ngươi nhường ai đến đây? Ta cùng Dung Dung thương lượng một chút, nhường thuộc tuệ tới điểm công ty đảm nhiệm điểm công ty tài vụ tổng thanh tra. Ân, đi, đừng quên ta giao phó ngươi sự tình. Có việc gọi điện thoại cho ta, treo." Nói hách lượng liền cúp điện thoại. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng rời giường vừa tới trong sưởng văn phòng, liền cho Mạnh Mộng để đánh một chiếc điện thoại đi qua, nhưng điện thoại vang lên 2 tiếng sau liền bị Mạnh Mộng để cút. Nhưng sau đó, Mạnh Mộng đễ liền cho Hách Lượng phát tới một đầu tin nhắn, "Ta còn tại bên trên tập khóa, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì?" Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đễ tin nhắn, lúc này mới nghĩ đến Mạnh Mộng Đễ hiện tại vẫn là tứ nhất học kỳ, cùng cao trung như thế, còn có tà khóa, môn tự học, một ngày khóa tràn đầy. Thế là Hách Lượng liền vắt một đầu tin tức đi qua. Cùng ngươi lão sư xin phép nghỉ, trở về một chuyến, ta ở trong xưởng trong văn phòng chờ ngươi. Chương 588, trốn học chương 588, trốn học mà ở trường học bên trên tà khóa Mạnh Mộng Đễ nhìn xem Hách Lượng đường nàng trở về một chuyến, trên mặt lập tức liền lộ ra một cái nụ cười. Nhưng rất nhanh liền có biến mất, cầm điện thoại liền cho Hách Lượng trở về đi qua. Hách Lượng, ngươi thế mà để cho ta trốn học Người trước kia cũng không phải như thế dạy ta, để cho ta học tập cho giỏi. Không được, không được, ta hiện tại là học sinh tốt, không thể trốn khóa. Mặc dù nàng về lấy không thể trốn khóa gì gì đó, nhưng Hách Lượng có thể theo nàng tin nhắn bên trong, nhìn ra nàng có chút mừng rỡ như điên cảm giác. Hách Lượng trực tiếp trở về đi qua, ta chỉ là để ngươi mượi một chút dặn, đem nơi thẻ căn cước lấy tới, ai bảo ngươi trốn học. Vậy ngươi cho ta muốn cái lý do, ta làm tốt học sinh lâu như vậy, ta cũng không nghĩ đến trốn học lý do, thật là khổ buồn bực a. Hách Lượng gương trở lại, khả năng mạnh mộng dễ nhìn cũng không có nhìn liền trở về một đầu tới. Lần này Hách Lượng còn đến không kịp biên tập, Mạnh Mộng đẽ liền lại phát một đầu tới. "Vậy không được, ta đều cùng lão sư nói ta bệnh, phải đi bệnh viện, ngươi bây giờ chỉ làm cho ta cầm thẻ căn cứ tới, ta lập tức trở về, muốn bị hoài nghi. Ta buổi chiều lại trở về, buổi sáng cũng không có cái gì trọ yếu khóa. Ngươi đợi ta a, ta lập tức liền đến." Hách Lượng xem xét tin tức này, liền có thể đoán được hắn nhường Mạnh Mộng đẽ xin phép nghỉ trở về một chuyến, nàng liền không kịp chờ đợi nghị ký thế nào trốn học trở về. Mặc dù mạnh Mộng Đệ hiện tại học tập thay đổi tốt hơn, nhưng học cặn bã tập tính đã khắc vào thực chất bên trong, có thể trốn học liền nghĩ trốn học, khó được lúc này mới hách lượng nhường nạng xin phép nghỉ. Vừa bọn liền trực tiếp ngồi mỗi ngày. Chính như hách lượng đó như thế, Mạnh Mộng Đệ tiếp vào hách lượng nhường nạng xin phép nghỉ trở về một chuyến. Mạnh Mộng Đệ phát xong một đầu cuối cùng tin nhắn sau, liền giả bộ như bụng rất đau như thế, ghé vào cái bàn. Mà bên cạnh nàng ngủ chung phòng đồng học, nhìn thấy Mạnh Mộng Đệ dáng vẻ, liền quan tâm hỏi: "Mộng Mộng, ngươi thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái a?" "Đúng vậy a." Ta không biết rõ thế nào đột lập tức đau quá. Kia có muốn hay không ta cho ngươi đi gọi lão sư, ta nhìn ngươi chịu không được như thế. Không, không cần, nhìn một chút khả năng liền tốt. Ngào ru, Tên Mạnh Mộng đễ giả bộ như rất đau dáng vẻ nói rằng, muốn xảy ra chuyện, ta giúp ngươi đi gọi lão sư. Ngươi kiên nhẫn một chút a. Mạnh Mộng đễ ngủ chung phòng gọi ba ba nữ hải tử đứng lên nói rằng, chạy chậm đến tìm tới thầy của bọn hắn, cùng bọn hắn lão sư nói nói. Lão sư, Mộng Mộng không biết rõ thế nào, lập tức đau bụng, ngươi mau đi xem một chút. Giống như rất đau dáng vẻ. Lão sư nghe được có người ngã bệnh Liên đội vàng theo tới, đối với Mạnh Ngộc Đễ hỏi: "Mạnh Ngộc Đễ, ngươi thế nào, không có việc gì chứ?" "Lão sư, ta đâu bận, không có chuyện," nhìn một chút liền đi qua. "Như vậy sao được, lão sư đưa ngươi đi bệnh viện." "Ta bị ngươi." "Lão sư, không cần, nếu không nhường 33 đưa ta đến liền tốt, ngươi còn có việc, liền để 33 đưa a." "Vậy được rồi, chương 3, ngươi đưa Mạnh Ngộc Đễ đi lội bệnh viện, có chuyện gì cho lão sư gọi điện thoại." "Tuất, lão sư." Chương 3 đã dậy Mạnh Ngộc Đễ nói rằng: "Cầm lên giấy nghỉ phép, trên đường chú ý an toàn." Lão sư lấy ra một tờ giấy nghỉ phép đưa cho Trương Ba nói rằng, "Trương Ba tiếp nhận lão sư đưa tới giấy nghỉ phép, vị Mạnh Mộng đệ ra phòng học. Hai người trầm rãi tới lầu dạy học dưới lầu. Mạnh Mộng đệ đối với Trương Ba nói rằng, "Ba ba, trước đưa ta đi phòng ngủ cầm một chút bao, chúng ta cối ta sẽ điện đi qua nhanh một chút." Trương Ba nghe được Mạnh Mộng đệ nói cối xe đi, cũng không có mơ tưởng, vị Mạnh Mộng đệ tới phòng ngủ cầm bao. "Ngộng ngộng, ngươi có phải hay không không có chuyện, cái này đi đường tốc độ thế nào nhanh như vậy?" "Không có, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói." "Chìa khóa xe ngươi cầm?" Nói theo trong bọc xuất ra xe điện chìa khóa đưa cho Trương 3. Hai người cưỡi xe điện, rất nhanh ra trường, đem giấy nghỉ phép cho cổng bảo an nhìn một chút, liền mở ra ra ngoài. Trờmở một khoảng cách, Mạnh Ngộng Đễ hô một cái Trương 3 nói rằng: "Tuất, dừng xe a, ta đến cưới." Trương 3 dừng xe sau, quay đầu nhìn xem Mạnh Ngộng Đễ một chút việc cũng cũng có, đối với Mạnh Ngộng Đễ nói rằng: "Ngộng Ngộng, ngươi có phải hay không không có sinh bệnh a, vừa mới là chàng, chàng thật đúng là rống. Ta còn tưởng rằng ngươi thật bệnh. Ta làm sao có thể sinh bệnh, đương nhiên là chàng, ta đi ra có chuyện muốn làm." Đợi lát nữa giữa trưa ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon, ngươi cũng không thể cáo trạng đi. Có cái gì chạng tố cáo, vậy chúng ta tối về được không? Vừa bạn chơi một ngày. Lần sau muốn đi ra thời điểm, ta giả bệnh. Ngươi đưa ta đi bệnh viện, ha ha. Thành giao, ngươi ngồi xong a đợi lát nữa thấy cái gì, ngươi không thể lại trong phòng ngủ nói. Biết chưa? Biết, ta cũng không phải miệng động. Trương Ba ngồi vào đằng sau, vị Mạnh Mộng Đễ nói rằng, Mạnh Mộng Đễ nhanh chóng lái xe hướng phía trong xưởng tiến đến. Khẽ đạo hắn muốn miệng, ấn xuống một cái loa, phòng gắt cửa một cái bảo an đi ra, trông thấy là Mạnh Mộng Đễ liền nói: Lão bản đường, ngươi thế nào hôm nay đến đây, ngươi hôm nay không phải vẫn còn đang đi học sao? Ta đương nhiên có việc đến đây, Tiểu Lâm, giúp ta mở cửa. Ta muốn đi bảo. Tại cửa nhỏ bị mở ra sau, Mạnh Mộng Đễ liền mang theo Trương Ba tiến vào trong sưởng, sau khi đậu xe xong, Trương Ba đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Mộng Mộng, vừa mới kia bảo an hắn bảo ngươi lão bản đường, chẳng lẽ cái này nhà máy là ngươi mở à?" "Cái này nhà máy là lão công ta, nói với các ngươi ta có lão công các ngươi không tin, hiện tại tin chưa. Ngươi nhìn, kia xe thể thao chính là ta lão công đưa cho ta." Mạnh Ngọc đẽ chỉ bảo dừng ở đại lâu văn phòng dưới nàng chiếc xe thể thao kia nói rằng: "Khó trách trường học nhiều người như vậy cho ngươi đưa thơ tỉnh, cùng ngươi thổ lộ, ngươi không thèm để ý bọn hắn, ngươi thật là có lao công à? Hơn nữa lao công ngươi thật có tiền, cái này xe thể thao rất là đương nhiên đắt, 200 vạn đến, liền trường học những cái kia tiểu nam sinh ta nhìn đều không muốn xem, chờ tốt nghiệp, ngươi đến ta bên này đi làm. Cùng ta cùng một chỗ thu bảo làm tiếp thuế đi, ta nói cho ngươi, cái này thu bảo làm tiếp thuế nhưng có ý tứ." Kia nói xong, "Ta tốt nghiệp không tìm được việc làm, ngươi cần phải thu riu ta." Kia là khẳng định. Chúng ta phòng ngủ bốn người, liền người đối ta tỉnh tỉnh, đồng đồng cùng á phân lại còn coi có mấy cái tiền không dạy nổi như thế, hằng ngày khoe khoang. Ta lại không muốn cùng bọn hắn chấp nhặt. Kỳ thật các nàng chính là ưa thích khoe khoang, người hay là không tệ. Không tệ cái gì à, hằng ngày nói y phục này bao nhiêu tiền, dây chuyền kia bao nhiêu tiền, ta cho ngươi biết, trong nhà của ta đặt bảo dây chuyền, một đôi liền so với các nàng cộng lại còn đắt hơn, đều là lão công ta tặng cho ta. Hai người nói chuyện, Mạnh Mộng Đễ liền mang theo Trương Ba tiến vào đại lâu văn phòng, ngồi lên thang máy đã đến văn phòng. Hách Lượng nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ mang theo người đi đến. Đối với Mạnh Ngộng đệ nói rằng, làm sao ngươi tới nhanh như vậy, đây là ngươi đồng học sao? Là ta một cái phòng ngủ chương 3, ngươi có thể bảo nàng ba ba. Chúng ta quan hệ khá tốt, Hách Lượng, ngươi gọi ta trở về làm gì? Ta thật là thật bất và dạ bệnh xin phép nghỉ đi ra. Hách Lượng đánh ra cái này gọi ba ba, ngũ quan dáng dấp rất tinh xảo, làn da cũng bạch, thân cao cũng có cái một thước sáu dáng vẻ. Trên đầu chải lấy hai cái biếm tóc đuôi ngựa, cười lên còn có hai khối răng mèo, hai cái lún đồng tiền xuất hiện trên mặt, tới là thật đáng yêu đức. Chính là dáng người quá mức đầy đặn, đầy đặn quá mức, liền nhìn xem có chút phi nán. Hách Lượng cùng với nàng đánh một cái bắt chuyện sau, đối với Mạnh Mộng Đế nói rằng: "Thẻ căn cước mang theo sao? Đi với ta ngân hàng mở hộ." "Ta có thẻ ngân hàng a, còn muốn đi ngân hàng đi mở hộ làm gì? Mở chứng khoán hộ, đi thôi. Chờ mở tốt sau, các ngươi liền trở về trường học lên lớp." Hách Lượng đi qua nói rằng, Mạnh Mộng Đế nghe được là mở chứng khoán hộ, có chút ngượng ngùng đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ta cũng sẽ không đầu tư cổ phiếu, hơn nữa còn vừa mới tiếp xúc phương diện này, đoạn nhất bồi trưởng tiền làm sao bây giờ? Vẫn là qua một thời gian ngắn ta lại đi luyện tay một chút a, không cần ngươi xảo." Ngươi suy nghĩ nhiều, chính là cầm bên người chứng mà hộ. Hách Lượng sơ soạn một chút mạnh ngậm đễ đầu nói rằng, Hách Lượng mang theo mạnh ngậm đễ cùng nàng đồng học xuống lầu dưới, mở ra xe của mình cửa, ngồi lên sau, đã đến Nghe Vương các nàng ngân hàng. Dùng mạnh tân phận của ngậm đễ chứng mở một cái tài khoản, trực tiếp chuyển 100 triệu tài chính đi vào món nợ của mạnh ngậm đễ hộ, để bọn hắn tiếp tục mua vào chim cánh cụt cổ phiếu. Đây hết thảy đều bị theo tới chương 3 nhìn ở trong mắt, Hách Lượng cũng không có tị uy chương 3 ở chỗ này. Hách Lượng, ngươi cho ta trong chương mục thả 100 triệu, hiện tại ta cũng là ước vạn phú ông có phải hay không? Ra ngân hàng đại môn, Mạnh Mộng đễ cầm thẻ căn cứ hỏi, "Ân, tựa như là vui vẻ sao?" Hách Lượng cười hỏi một câu. "Vui vẻ cái gì à, kia thẻ ngân hàng còn không phải trong tay ngươi, ta liền một trương thu tô thẻ ngân hàng, hẻo hỏi, ngươi cầm thẻ nguy hiểm, ta cho ngươi đảm bảo. Đi thôi, ta đưa ngươi về trường học." Hách Lượng bọn hắn ngồi lên sau xe, Hách Lượng đối với Mạnh Mộng đễ nói rằng, "Chương 589, dự báo chương 589." Dự Bán Mạnh Mộng để nghe xong Hách Lượng muốn đưa các nàng trở về trường học, còn không có đợi Hách Lượng đem xe phát động, Mạnh Mộng đã lập tức liền lôi kéo cánh tay của Hách Lượng năn nỉ nói: "Hách Lượng, ngươi nhìn hiện tại cũng gần chưa rồi, ta cùng ta bằng hữu nói xong, ta muốn mời nàng ăn cơm, chúng ta ăn lại trở về có được hay không?" "Văn ngươi? Ừ, vậy ngươi ăn cơm liền cho ta trở về, ngày mai ngươi không phải trở về rồi sao?" Hách Lượng phát động ô tô nói rằng. "Ừ, ăn xong cơm chúng ta lập tức liền trở về, đúng rồi, Hách Lượng ngươi trùng nào thì theo Thượng Hải thị trở về, cũng không có gọi điện thoại nói với ta một chút." Mạnh Ngục đễ thấy hách lượng bằng lòng, lập tức hỏi: "Hôm trước trở về, ngươi không phải ở trường học sao? Sợ mấy dày ngươi lên lớp, liền không có nói cho ngươi. Ngươi đi xem qua chúng ta biệt thự không có, đã đều sửa xong rồi, đồ điện gia dụng cùng gia cụ đều là ta đi chọn, nghe cái kia đơn dám lúc nói, số tiền này đều là bọn hắn ra, ta chọn lấy đều là quý nhất. Bồi chết bọn hắn." "Bọn hắn bồi không được, chờ ngươi ngày mai ngươi tan học trở về, chúng ta lại đi nhìn xem." Nói chuyện, hách lượng bọn hắn liền lái xe lại về tới nhà máy. Hách lượng đem xe đình chỉ tốt sau, cầm qua tư liệu túi đối với Mạnh Ngục đễ nói rằng: Các người trên xe chờ ta, ta đi lên phòng nhất hạ đồ vật, số tới cùng các ngươi cùng đi. Ta cùng ba ba chính mình đi chung giật chỗ nào ăn cơm, ngươi cũng không cần cùng chúng ta đi, ăn xong cơm sau, chính chúng ta sẽ trở về đi trường học. Gặp lại a." Nói mạnh mộng đẽ liền xuống xe, leo lên nàng cái kia ngủ chung phòng đông học, liền lên chính nàng chiếc xe thể thao kia, lái xe liền chạy. Hách lượng nhìn xem mạnh mộng đẽ lái xe nhanh chóng chạy, còn muốn căn dặn nàng lái xe chậm một chút, đã không có cơ hội, chỉ có thể cầm tài liệu đối chính mình trở về trên lầu. Mộc Ngọc, vừa mới ta nhìn thấy không phải đang nằm mơ chứ? Bạn trai ngươi hắn trực tiếp tại ngươi trông thẻ thả 100 triệu, hơn nữa đều mua chìm cánh cổ cổ phần. Đúng vậy a, ngươi không có nằm mơ. Này làm sao? Ta nói với các ngươi qua, lão công ta hắn đối với ta rất tốt, các ngươi không tin. Lần này tin chưa? Mạnh Mộc đẽ lái xe trả lời. Tin, nghĩ không ra hôm nay ta ngồi hai chiếc xe sang trọng, xe này trước kia ta chính là tại phim truyền hình bên trong nhìn qua. Mộc Ngọc, các ngươi kẻ có tiền có phải hay không cùng phim truyền hình bên trong diễn như thế, đều sẽ tham gia các loại tiêu tùng. Không có a. Ngươi nhìn ta mỗi ngày đều chờ ở trường học, tham gia cái gì tịt tùng, cùng ngươi bình thường như thế. Vậy ngươi có tiền như vậy, vì cái gì lần trước lớp tổ chức cho lão sư mua đồ, ngươi làm sao lại ra năm khối tiền? Đó là của ta tiền, dựa vào cái gì cầm đi cho mấy cái kêu ban cán bộ hiếu kính lang sư? Ta ra năm khối tiền coi là không tệ. Ta lúc đầu một phần đều không muốn ra. Lại nói ta cũng không phải ban cán bộ, ta là ban cán bộ ta liền bỏ tiền. Vậy cái này thứ bảy, á phân nói muốn tổ chức cùng nam sinh quan hệ hữu nghị phòng ngủ, ngươi có phải hay không cũng không đi a? Chu ba lại một lần nữa hỏi. Đương nhiên không đi a, đi cái gì đi a, nàng chính là muốn đem chúng ta giới thiệu cho bạn trai hắn phòng ngủ bạn cùng phòng làm bạn gái, ta mới không đi đâu. Lần sau nàng lại nói giúp ta giới thiệu bạn trai, ngươi phải cho ta làm chứng, nói cho hắn biết ta có bạn trai. Hai người nói chuyện, đã đến trung duyệt quán trà bên trong, Mạnh Ngọc đệ trở ra liền cùng hôm nay tại trong tiệm điểm điểm đánh một cái bắt chuyện, liền mang theo trường bà đi ăn cơm. Mạnh Ngọc đệ cùng nàng đồng học hai người không riêng tại trung duyệt trong tiệm ăn cơm trưa, hơn nữa tại đi dạo sau khi trở về, lại tại trung duyệt trong tiệm ăn cơm tối. Sau khi ăn xong sau bữa cơm chiều, Mạnh Mộng Đễ lúc này mới mang theo bạn học của nàng lái xe trở lại trong sưởng. Vừa đem xe đình chỉ tốt, Mạnh Mộng Đễ trông thấy hách lượng xe còn dừng ở dưới lầu, mau đem mua đồ vật theo trên xe cầm xuống tới, đối với bạn học của nàng nói rằng: "Ngươi mau đưa chúng ta mua đồ vật cầm lên, chúng ta nhanh lên về trường học." "Mộng Mộng, còn sớm đâu, môn tự học muốn 8 điểm mới bắt đầu. Ngươi vội vã như vậy làm gì?" Trương Ba cầm mấy cái cái túi nói rằng: "Lão công ta xuống tới, trông thấy ta trễ như vậy trở về, hơn nữa chạy trốn một ngày quá muốn bị hắn mắng. Thừa dịp hắn còn không có xuống tới, Chúng ta cưỡi xe điện nhanh lên chạy. Mạnh Mộng Đễ nói đã cưỡi tại trên xe chạy bằng bình điện, thúc dục bạn học của nàng đi lên nhanh một chút đi đường. Đang chờ hắn đồng học vừa ngồi lên, ngay lập tức cưỡi xe điện chạy về trường học đi. Theo thời gian từng ngày tại quá khứ, đã đến kết nguyên đáng ngày này, trung giật biệt thự cũng tại nửa tháng trước sửa xong rồi, hai nhà người ngay tại cùng một ngày cùng một chỗ đem đến thần hại hào đỉnh trong biệt thự. Buổi trưa, Hách Lượng tại biệt thự nội dúng, điểm điểm cùng Mạnh Mộng Đễ hai cái tại trong phòng bếp bận rộn. Hách Lượng cùng Trung Giật ngồi trong phòng khách trò chuyện, Hách Lượng đối với Trung Giật hỏi Chú giật, ngươi dự định cùng Điềm Điềm lúc nào thời điểm kết hôn á dạ dạng này kéo lấy cũng không phải chuyện gì. Cái này, ta cũng không biết. Đang chờ đợi à? Hiện tại đội vàng mỡ rộng chúng ta có chả, cũng không có cái gì thời gian a ngươi đầy, cùng mộng mộng lúc nào thời điểm kết hôn. Chúng ta còn sớm, nàng vẫn còn đang đi học đâu, lại nói ngươi cũng biết chúng ta tình huống, ba mẹ nàng kia quan làm sao sống, ta hiện tại cũng không biết. Cũng là, vậy ngươi nghĩ tới làm sao bây giờ không có? Nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Cô không thể một mực dạng này kéo lấy a. Chú giật huyên giải một câu. Chờ mộng mộng tốt nghiệp rồi nói sau. Thật sự không được, chúng ta liền ôm em bé đi ba mẹ nàng trong nhà, ta cũng không tin, chúng ta đều có hài tử, ba mẹ nàng còn có thể thế nào? Chỉ là có chút thua thiệt một mộng. Lúc này, Mộng Mộng bưng một bát đồ ăn đi ra, đặt vào bàn ăn bên trên, đối với ngồi nói chuyện trời đất hách lượng hai người nói rằng, hai người các ngươi nam sinh còn thật là thoải mái, ta cùng điểm điểm tỉ tại phòng bếp bận rộn, hai người các ngươi cứ như vậy ngồi, còn không bằng bượượu tại cùng chân gà đâu, bọn hắn ít ra sẽ ở cửa phòng bếp cho chúng ta cố lên. Mạnh Mộng để tiếng nói của dứt, hách lượng cửa biệt thự truyền đến một thanh âm, hách tiên sinh có đây không? đại là đơn giám đốc a. Mạnh Mộng đệ đối với đại môn nói rằng: "Lata, ta cùng chúng ta hộ tổng tới, chúc mừng các ngươi thằng quan niềm vui." Nói liền tránh ra thân thể, nhường Hồ Hữu Can đi đến. Đằng sau còn đi theo một người trẻ tuổi. Hồ Hữu Can sau khi đi bảo, liền đối với Hách Lượng bọn hắn nói rằng: "Hách tiên sinh, chúc mừng chúc mừng, trung tiên sinh ngươi cũng tại a. Ta còn muốn đi nhà ngươi cho ngươi chúc đầu." "Hồ tổng, ngươi khách khí, mời ngồi." Đơn giám đốc ngươi cũng mời ngồi. Hách Lượng mời Hồ Hữu Can bọn hắn sau khi ngồi xuống, lại đối Mạnh Mộng đệ nói rằng: Ngo ngỗng đi cho Hồ tổng bọn Alpha ly trà tới. "Không cần, không cần. Chúng ta ngồi sẽ liền đi. Hách tiên sinh, Trung tiên sinh, ta tới có cái không mời chi mời. Hy vọng hai vị có thể hỗ trợ." Hách Lượng cùng Trung giật liên nhau, ra hiệu mạnh ngỗng để đi pha trà sau. Hách Lượng liền mở miệng hỏi, "Không biết rõ Hồ tổng mời chúng ta hỗ trợ cái gì? Không biết rõ hai vị có thể hay không tham gia một chút, ta thành nam bên kia nhà dự bạn sẽ, nhất là Trung tiên sinh, ngươi có thể hay không tại buổi trình diễn thời trang đã nói một chút xem trọng chúng ta tòa nhà, sẽ ở bên này tiếp tục mở phòng ăn loại hình như lời nói?" Bên cạnh Hồ Hữu căn người trẻ tuổi nói rằng: "Hồ tổng, người bên kia đã bắt đầu dự bán." "Không biết rõ vụ này là." "Úc, quyền giới thiệu, đây là quyền tử, Hồ Kiến Siêu. Tại công ty hỗ trợ, các ngươi là người trẻ tuổi có thể nhiều đi lại." Hồ Hữu căn cho Hách Lượng bọn hắn giới thiệu nói: "Là Hồ công tử a, ngươi tốt, ngươi tốt." Hách Lượng vừa cười vừa nói: "Hách lão bản, ngươi khách khí, gọi ta Siêu Siêu là được rồi. Cha ta nói, hai vị thật là tài nhóm huyệt thị nhân tài mới nổi. Ta chỉ là nắm cha ta phúc." "Hồ công tử, ngươi kiêm tốn." đều nói hộ phụ không quên tử, không biết do hộ công tử các ngươi mở cái này dự bán buổi trình diễn thời trang dùng làm gì. Hiện tại lâu thị kinh tế đình trệ, chúng ta cũng nghĩ mở buổi trình diễn thời trang, phấn chấn một chút khí thế, công ty của chúng ta tại hạng mục này bên trong đầu không ý tiền. Muốn trước thu nạp một nắm tài chính. Hồ Kiến siêu như thật trả lời. Cái kia không biết các ngươi bên kia định bán bao nhiêu một bình phương. Lúc đầu chúng ta dự định bán một bạn, dù sao bên này vị trí địa lý tốt, hơn nữa còn là đại học đối diện. Nhưng bây giờ chúng ta 8000 một cái bình phương, hy vọng có thể mau sớm thu hồi tài chính. A Giá tiền này còn có thể, Hồ tổng, ta muốn ở bên kia mua lấy một tòa, không biết rõ còn có thể ưu đãi nhiều ít." Hách Lượng cười cùng Hồ Hữu Can hỏi. "Hách Lượng, ngươi muốn ở bên kia mua một tòa, thật hay dạ." Hồ Hữu Can có chút kích động sắc nói rằng, "Thật, Hồ tổng, cái này có gì có thể nói đùa." Hách Lượng trở lại. Lúc này Mạnh Mộng Đệ cũng bưng hai chén trà hiện ra, bỏ vào Hồ Hữu Can phụ tự trước mặt. Đối với Hồ Hữu Can nói rằng, "Hồ tổng, các ngươi mời uống trà, ta đi phòng bếp nhìn xem, đợi lát nữa lưu lại ăn cơm." "Cảm ơn, Hách phu nhân." Hồ Hữu căn đối với Mạnh Mộng Dễ nói một câu. Chương 590, mua chương 590, mua Mạnh Mộng Dễ nghe được Hồ Hữu căn bảo nàng hách phu nhân, rõ ràng sử xuất một chút, cái này cũng không hề có có người kêu lên nạng dương hô thế này. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng Mạnh Mộng Dễ lập tức vừa cười vừa nói: "À, không cần cảm ơn, các ngươi cho chuyện, Hồ tổng, ngươi về sau liền cứ gọi ta Mộng Mộng là được rồi, hách phu nhân nghe có chút khó chịu. Vậy ta đi phòng bếp nhìn xem." Chờ Mạnh Mộng Dễ sau khi đi, Hồ Hữu căn lúc này mới tiếp tục vừa mới chủ đề nói rằng: "Hách lão bản, ngươi thật muốn mua một vài lời nói." Tân liền lấy 6000 một cái bình phương cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi cũng có thể tại dự bán sẽ lên cũng có thể nói lên hai câu." Hồ Hữu căn tiếng nói vừa dứt, tại phòng bếp Điểm Điểm cũng đi tới, đối với Hồ Hữu căn nói rằng: "Hồ tổng, ngươi tốt, vừa mới tại phòng bếp nghe ngọng ngọng nói ngươi đến đây, cố ý tới xem một chút, là được tổng a. Ngĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây a cũng đúng, các người hai nhà là bạn tốt. Đúng vậy a, nhà ta chung giật cùng hách lượng cùng huynh đệ dường như. Vừa mới các ngươi nói một tòa là cái gì a?" Điểm Điểm ngồi xuống hỏi. "Điểm Điểm Vừa mới hách lượng hắn nói muốn trước kia thành trung thôn mua tòa nhà phòng ở. Trung giật đối với Điểm Điểm trả lời. Điểm Điểm nghe được Trung giật lời nói, nhìn về phía hách lượng, chỉ thấy hách lượng điểm một chút đầu, quay đầu đối với Trung giật nói rằng: "Trung giật, người trước kia là làm đâu biết, cùng ta tới xem một chút làm đồ ăn thế nào." Nói đứng lên đối với Hồ Hữu Can còn nói thêm: "Hồ tổng, ngươi ngồi một hồi, ta nhường Trung giật nhìn một chút, lập tức liền tới đây." Nói liền lôi kéo còn không cần minh bạch Trung giật tới phòng bếp. Hách lượng cùng Hồ Hữu Can có một câu không có một câu giật lên. Tới phòng bếp, Điểm Điểm đối với Trung giật nói rằng: Vừa mới Hách Lượng nói muốn tại thành trung thôn bên kia mua lấy một bộ phòng ở. "Đúng vậy a, giá cả đều nói xong, 6000 một bình, thế nào?" Chung Dật Sở không tới đầu náo hỏi. "Ngậm ngậm, Hách Lượng hắn có hay không cùng ngươi ai qua cái gì?" Điềm Điềm đối với Đốt Món Ăn Mạnh Ngậm đễ hỏi. "Không có a, nếu như mua lấy một tòa, vậy sau này ta thu tiền thuê liền sẽ nhiều rất nhiều. Đây cũng là chuyện tốt. Ta hỏi là Hách Lượng có hay không nói qua về sau giá phòng sẽ như thế nào?" Điềm Điềm chỉ có thể đối với Mạnh Ngậm đễ lại hỏi một câu. "Có a, hắn nói về sau giá phòng sẽ cùng cưỡi tên lựa như thế." tang để cho người ta không thể tin được mới thôi. Điểm Điểm tỷ, ngươi giúp ta nhìn xem tức án này thế nào? Chín chương. Mạnh Mộng đễ hồi đáp. Điểm Điểm nhìn qua, đối với Mạnh Mộng đễ nói đồ ăn đã tốt, liền đối với chúng giật nói rằng: "Chúng giật, chúng ta cũng thừa dịp hiện tại giá phòng thấp, mua trước tiến một chút mặt tiền cửa hàng phòng, đừng lại đợi, khách lượng ra hỏa này rất giàu hạn, hắn hiện tại hạ thủ, giải thích rõ cái này, giá phòng khả năng lập tức liền muốn đứng lên." Điểm Điểm tỷ, ngươi tại sao có thể dạng này mà nói nhà ta hách lượng? Ta khen ngươi nhà hách lượng đâu, ngươi mau đi ra à, mua nhiều ít ban đêm chúng ta tính toán cẩn thận một chút. Điềm Điềm đối với Mạnh Ngộng đễ nói xong cũng thúc dục Chu Dật ra ngoài cùng Hồ Hữu Căn nói chuyện. Hách Lượng cùng Hồ Hữu Căn bọn hắn tán gẫu, Chu Dật cũng một người hiện ra, đối với Hồ Hữu Căn nói rằng: "Hồ tổng thật không tiện, Điềm Điềm các nàng không biết rõ kia đồ ăn thế nào đốt, ta đi một hồi." "Đúng rồi, Hồ tổng, ta suy nghĩ một chút, ta cũng nghĩ tại người bên kia cửa hàng lại mua một chút. Người cũng cho ưu đãi à?" Hách Lượng nghe xong lời này, liền biết vừa mới Chu Dật bị kéo đi phòng bếp, Điềm Điềm nói với nàng cái gì, cũng quyết định mua vào cửa hàng dùng riêng. "Đương nhiên đi, vậy ngày mai ta tại văn phòng chờ các ngươi hai vị." ta còn có việc phải bận rộn, liền đi về trước." Hồ Hữu Can đứng lên vừa cười vừa nói. Tại Hồ Hữu Can bọn hắn lúc sắp đi, Mạnh Mộng Đệ cùng Điểm Điểm hai người cũng bưng đồ ăn nhẹ ra, Mạnh Mộng Đệ thấy Hồ Hữu Can bọn hắn muốn đi, đi tới nói rằng: "Hồ tổng, các ngươi lúc này đi, đều tới giờ cơm, ăn lại đi thôi." Ta cùng Điểm Điểm tỉ cố ý đốt thêm hai cái đồ ăn. "Không được, không được, chúng ta còn có việc, về sau có thời gian chúng ta lại tới thôn cửa, chúng ta cũng ở tại nơi này bên cạnh." Hồ Hữu Can khách khí nói. Chờ Hồ Hữu Can bọn hắn sau khi đi, Chung giật đối với Hách Lượng hỏi: "Hách Lượng Vừa mới cái kia Hồ tổng, nói cái gì thực rượu, chúng ta thật muốn đi sao? Tiết rượu, rượu gì thế? Điềm Điềm bưng một chén canh đi ra hỏi. Nơi này chủ sĩ nghiệp tiệc rượu, vừa mới cái kia Hồ tổng thời điểm ra đi nói, mỗi tháng cuối tháng đều sẽ cử hành một lần. Dương chủ sĩ nghiệp nhóm trao đổi một chút tình cảm. Chung dần hồi đáp. Đi à, tại sao không đi, nơi này ở đều là việc thị một chút phú hảo, đại gia hợp tác một chút rất tốt. Ngươi nói đúng không? Hách lượng. Điềm Điềm kéo ra ghế nói rằng, "Ừm, đây nhất định muốn đi, chúng ta ở hai kỳ khả năng vẫn là một chút tiểu lão bản." nhưng giai đoạn một bên kia đều là một chút uy tín lâu năm Vũ Hạo, cùng bọn hắn nhận thức một chút cũng tốt. Ngồi xuống ăn cơm à, dịp này sẽ còn có rất lâu đến, ta đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm trước, ta đi lấy rượu, bàn này đồ ăn, ta cùng Điểm Điểm tỷ thật là bận rộn một buổi sáng. Mạnh Ngục Đế nói liền lấy đến một bình rượu đỏ, lại cho tại bên cạnh quán không ngừng tán loạn vượn tại cùng chân ga hai chó, mỗi cái đều đổ một chai bia tại trong chén. Cha, ngươi đối bọn hắn hai cái khách khí như vậy làm gì? Ra đến bên ngoài, Hồ Kiến siêu đối với cha hắn hổ hữu căn nói rằng, ngươi chớ nhìn bọn họ hai cái tuổi tác so ngươi nhỏ. Hai người bọn họ thật là dựa vào chính mình lên. Ngươi nhiều cùng bọn hắn khắp nơi, đừng suốt ngày ở bên ngoài chơi. Cha, ngươi để cho ta làm cái này ta thật không được, nói ra nhà ta lập nhà quá khó nghe, hiện tại là internet thời đại, ta cảm thấy chúng ta làm internet mới được. Cái gì lập nhà? Chúng ta là bất động sản công ty, thật tốt làm, đừng làm những cái kia không có ích lợi gì. Ngươi cái kia bạn gái cũng cho ta điểm, muốn tìm tìm vừa mới cái kia được điểm điểm dạng này, không phải ta liền an bài cho ngươi. Sớm điểm, ngược lại ta tìm ngươi cũng không hài lòng, ngươi liền trực tiếp an bài cho ta à, ta cũng không phản kháng. Cô Gen Siêu tiếng trầm nói: "Đây chính là ngươi nói, ngươi hà thúc thúc nhà khuê nữ, vừa bọn cũng du học trở về, hai ngày nữa ngươi cùng ta cùng đi lượn." Nói liền lên xe đi. Mà Hách Lượng bọn hắn sau khi ăn cơm chưa xong, mạnh mộng đẽ cùng điểm điểm đem vệ sinh thu thập một chút, liền đi trung duyệt trong nhà. Trung duyệt tuyển một cái kiểu Trung Quốc biệt viện, nhìn cổ kính, trang hoàng cũng là phong theo trang trí. Hách Lượng nhìn một vòng sau hỏi: "Nhà các ngươi cái này trang trí ai chọn?" "Ta chọn, thế nào, có phải rất lớn hay không khí?" Trung duyệt đắc ý nói: "Đại khí là đại khí, nhưng cùng ngươi không quá phối a." Cái gì xứng hay không, đại khí là được rồi. Ta dẫn ngươi đi trên lầu nhìn xem. Nói Trung Dật liền mang theo Hách Lượng bọn hắn đi lên lầu nhìn. Tại đi dạo một vòng chung giật nhà sau, Mạnh Mộng đẽ liền hai cái đối với Hách Lượng nói với Trung Dật. "Trung Dật, cơm trưa là ta cùng Điểm Điểm tỉ đốt, cơm tối, ngươi cùng ta nhà Hách Lượng cùng một chỗ đốt." "Ta cùng Điểm Điểm tỉ đã nói xong. Cơm tối hai người các ngươi đốt, ta cùng Mộng Mộng ra ngoài dạo chơi. Chờ ăn cơm tối hai chúng ta trở lại, Mộng Mộng đi, chúng ta đi mua quần áo." Nói liền lôi kéo Mạnh Mộng đẽ đi. Nhìn xem Mạnh Mộng đệ cùng Điểm Điểm sau khi đi, Chung Dật lúc này mới đối lấy Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, chúng ta phu cương bất trấn a, cái này nấu cơm sống muốn chúng ta tới." "Đó là ngươi không phần trấn, nhà ta ngọc ngọc bị nhà ngươi điểm điểm làm hư, tính toán, hai chúng ta nhìn xem có cái gì đồ ăn, ta tẩy ngươi đốt." Nói Hách Lượng liền đi vào chung Dật nhà phòng bếp. Mạnh Mộng đệ cùng Điểm Điểm hai cái, tới nhanh lúc 5 giờ trở về. Lúc đầu Hách Lượng còn cảm thấy hai người bọn họ trở về, chính mình cùng Chung Dật có thể giải hạ. Nhưng nghĩ không ra hai người bọn họ cũng không có tiến phòng bếp, đi trên lầu thử mua được y phục đang ăn cơm tối xong, Hách Lượng bọn hắn dắt cái này bượm tài cùng chân gà đi trong khu cư xá bắt đầu đi dạo. Mạnh Mộc đẽ nàng kia không sợ lạ tính cách tới là tốt, rất nhanh đi theo đi dạo cư xá người thuộc lạc, xem ra không cần mấy ngày, nàng lại đem nơi này thành quen, đi theo thành trung thôn như thế. Ngày thứ 2 buổi sáng, Hách Lượng cùng Trung Dật mang theo điểm điểm cùng Mạnh Mộc đê đi hồ hưu căn công ty vị trí. Hách lão bản, Trung lão bản, hai vị tới. Hồ tổng ngươi khách khí, hiện tại cũng là một cái cư xá, gọi ta tiểu Hách là được rồi. Đúng a, Hồ tổng, ngươi liền gọi ta Trung Dật, cái này Trung lão bản nghe rất khó chịu. Trung Dật cũng lập tức gọi theo, "Các ngươi cũng đừng hồ tổng, hồ tổng ơi, gọi lão hồ, ta mang các ngươi đi xem một chút làm da hiệu quả đồ, các ngươi chọn một hạng ở đâu?" Hách Lượng chọn lấy chiếc kia giao lộ năm cái mặt tiền cửa hàng, Trung Dật thì tại gần bên trong chọn lấy một tòa. Đang chọn tốt sau, Song Vương liền ký kết mua phòng hợp đồng, còn đem dự chi còn trao. "Hách Lượng, Trung Dật, vậy ngày một buổi trình diễn thời trang, liền mời các ngươi nhiều hỗ trợ." Ký xong hợp đồng, Hồ Hữu căn đối với Hách Lượng nói với Trung Dật, "Hai chúng ta vốn là xem trọng nơi này, hồ tổng, người yên tâm đi." Trung Dật vừa cười vừa nói, Chương 591, nghỉ chương 591, nghỉ 3 ngày Tết Nguyên Đán ngày nghỉ liên phải kết thúc, Mạnh Mộng Đễ tại ngày thứ 3 buổi chiều cũng muốn trở về trường học bên trên nàng đêm tự học đi. Hiện tại Mạnh Mộng Đễ càng ngày càng có lao bản lương giá đỡ. Mỗi lần trở về đều sẽ tới trong xưởng phòng tài vụ bên trong xem xét một chút khoản. Tại trở ở về trường học trước, Mạnh Mộng Đễ lại đem chân gà đưa trở về trong xưởng, để ở nhà căn bản cũng không có ăn cái gì. Hách Lượng cũng sẽ không ở nhà nấu cơm. Mạnh Mộng Đễ thu thập xong đồ vặt, lại cơm một bao đồ ăn vặt, cưỡi lên xe điện 10 phần không bỏ đối với Hách Lượng nói rằng: "Ta trở về trường học a." Ân Ngươi đi đi, ở trường học đường đạo đản. Ngươi còn coi ta là đốc trực trường học á thật lạ. Hiện tại ta là sinh viên đại học. Thật lạ. Ừ, hiện tại là sinh viên. Nhớ kỹ đừng khi dễ người khác, nhưng cũng không cần bị người khác ức hiếp, hiện tại chúng ta không sợ người khác, biết chưa? Biết, mỗi lần đều là dạng này, nhớ kỹ đem thư phòng sách thu thập một chút, ta quên thu. Ta đi a. Nói mạnh mọng đẽ liền cưỡi xe điện đi. Tại mạnh mọng đẽ sau khi đi, chúng dật liền qua đến chỗ của Hách Lượng, tới phòng khách sau khi ngồi xuống, đối với Hách Lượng nói rằng, Lượng tử Buổi sáng ngày mai Hồ tổng dự bán buổi trình diễn thời trang muốn mở, ngươi chuẩn bị diễn thuyết bản thảo không có. Cái gì diễn thuyết bản thảo, ta căn bản cũng không có chuẩn bị, đi lên nói bài lợi coi như xong, ngươi còn chuẩn bị diễn thuyết bản thảo. Ân, điem điểm cho ta biết, tùy tiện tuyên truyền một chút ta phòng ăn, nghe nói có mấy nhà truyền thông muốn tới. Trung Dật nói với Hách Lượng vài câu, liền kêu lên Hách Lượng tới trong nhà hắn ăn cơm chiều đi. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng cùng Trung Dật lái xe tới Hồ Hữu căn khai phát búa hội địa phương, tại cửa ra vào bên trong một người mặc sườn xám tiếp khách ngăn cản. Hai vị tiên sinh ngươi tốt, nơi này bị công ty của chúng ta bao xuống chúng ta là triệu hộ tổng mời tới." Hách Lượng xuất ra thiệp mời, nở nụ cười nói rằng: "Thật không tiện, hai vị mời đi theo ta, ý tên chữ." Tiếp khách mỉm cười nói rằng: "Hách Lượng cùng Trung Dật cũng không có hay không khó sự tiếp khách, dù sao cũng là cái mỹ nữ, thật tính toán chi li lời nói có sai lầm phong độ." Liên theo nàng đi đến sân khấu trên mặt bàn, tại từng quyển từng quyển tự chiêu tới riêng phần mình danh tự, ở phía sau ký tên. Ý xong chữ vừa muốn đi vào, tiếp khách lại dẫn Hách Lượng hai người tới một khối vải vẽ trước, lấy tới một chi ký hiệu bút, mời hai người ở phía trên ký tên. Hơn nữa còn có mấy người cầm máy chụp ảnh không ngừng đối với Hách Lượng cùng Trung Dật chụp ảnh. Tản quang đèn không ngừng sáng lên. Lộ Tử, cái này Hồ tổng khiến cho như thế chính thức làm gì, khiến cho tâm ta hoang mang rối loạn. Trung Dật ký xong đơn sau, đem ký hiệu bút trả lại tiếp khách nhỏ giọng nói rằng: "Ta như thế biết, đi vào liền biết." Hách Lượng trả lời một câu liền tiến vào. Hách Lượng cùng Trung Dật đi vào một cái đại sảnh, liền có một gã phục vụ viên mang một cái khay xuống đến, phía trên còn đặt vào mấy chén rượu đỏ. Hách Lượng cùng Trung Dật mỗi người cầm một chén, Hồ Hữu Tân cũng cầm chén rượu đến đây. Cùng Hách Lượng cùng Trung Dật đụng một cái bừa cười vừa nói, "Hách Lượng, Trung Dật Nhi nhom tới, ta giới thiệu cho ngươi vừa đưa ra tổng giám đốc đều là chúng ta một cái cơ sở. Kia hộ tổng ngươi mệt, chúng ta khách theo chủ điền." Hách Lượng cũng cười nói rằng, "Hồ Hữu căn mang theo Hách Lượng cùng Trung Dật tới cơ hộ tổng giám đốc trước mặt hỏi giới thiệu một chút, lại đi tiếp đãi vừa mới tiến tới khách nhân đi. Hai người các ngươi chính là vừa mới đem đến trong khu cơ sở, không biết rõ các ngươi là nhà nào hải tử. Chân tổng, hai chúng ta dựa vào một chút may mắn, tự mình làm chút ít chuyện làm ăn, để ngươi chơi cười. Các ngươi là chính mình lên a hậu sinh khả úa, uống một cái." Cậu biết rõ các người làm chuyện làm ăn gì, có cơ hội hợp tác một chút. Ta tại khu công nghiệp bên kia mở một nhà chế dù nhà máy cùng xưởng may. Không coi là gì. Hách tổng, người quá khiêm lượng. Những người loại này tuổi tác chịu làm thực nghiệp rất ít đi, nhà ta tiểu tử kia hàng ngày hô hào làm mạng lưới gì gì đó, ta mở một nhà xưởng may. Về sau nhiều liên hệ. Nói liền lấy ra một chương danh thiếp cho Hách Lượng. Hách Lượng cũng xuất ra danh thiếp đưa tới, lại cho bên cạnh mấy vị tổng giám đốc trao đổi một chút. Vị tiểu huynh đệ này làm chuyện làm ăn gì, giống như rất gần chương a. Một cái họ Liêu tổng giám đốc hỏi. Tỷ tỷ Ta là mợ Diệp Vân, Tràn Phương quán trà chính là ta mợ, có lần đầu tiên tới loại hoàn cảnh này." Chung Dật cười khúc khích nói rằng, "Tiểu lệ đệ, đệ này tốt, nhìn xem chính là người thành thật, cùng tỷ tỷ uống một cái." Họ Liễu nữ tổng giám đốc, vị Chung Dật một tiếng tỷ tỷ đều tâm hoa nộ phòng nói rằng, "Khách lượng cảm giác Chung Dật lại thăng cấp, đối với hơn 40 tuổi lão bà, tỷ tỷ đều gọi cửa ra vào, khách lượng tự nhận là chính mình hài lòng cái mặt này ra." Một lát sau, Hồ Hữu căn nhìn xem người đến không sai biệt lắm, liền mang theo khách nhân cùng một chỗ tới hội nghị đại sảnh. "Bọn ngươi làm xong?" Hồ Hữu Can ngay tại phía trên gửi tới lời cảm ơn một chút, lại giới thiệu bọn hắn khai thác tòa nhà tình huống. Liên đệ mời tới người lên đài nói chuyện, người tới đều là khách lệ chi tử, biểu thị xem trọng Hồ Hữu Can hiện tại khai thác tòa nhà. Liên không có một cái không coi trọng. Hách Lượng cũng biết rõ bọn hắn có mua hay không, liền chỉ bằng vào Hồ Hữu Can có thể mời đến nhiều như vậy tổng giám đốc, giải thích rõ người này làm người ít ra còn có thể. Tại buổi trình diễn thời trang kết thúc, Hồ Hữu Can lại mời mọi người ăn một buổi trưa bữa ăn, Hách Lượng cùng Trung Dật lại nhận biết một chút tổng giám đốc, đại gia lưu lại số điện thoại. Đang ăn cơm, lúc đi ra Vừa mới trung giật Hồ Tỷ tỷ vị kia Liễu tổng, đuổi theo đối với Hách Lượng nói với trung giật. Hai người các ngươi còn không có gia nhập chúng ta Việt thị thương hội a? Ân, chúng ta cũng không biết thế nào gia nhập a. Trung giật hồi đáp, loại kia qua tết, ta tới tìm các ngươi hai cái, cho các ngươi làm người tiến cử, về sau đại gia trợ giúp lẫn nhau, hòa khí sinh tài. Tuyệt, vậy cảm ơn Liễu tổng. Hách Lượng đáp đứng nói, người người này vẫn là trung giật, người ta gọi ta là tỷ tỷ, ngươi cũng Liễu tổng, Lưu tổng gọi. Là, là, kia Liễu tỷ, chúng ta đi về trước. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Hách Lượng lập tức sửa lời nói, "Ta còn muốn về công ty, lần sau tụ hội thấy." "Bài mai, nói liền đi trước." Theo thời gian từng ngày trôi qua, Hách Lượng cùng Trung Duật tham gia một lần thần hải hào đỉnh tiệc rượu, lại nhận biết một chút về thị phú hào. Mắt thấy lập tức cuối năm, Hách Lượng tại tay của đấu trấn cơ nhà máy cũng tạo dựng lên, các loại máy móc thiết bị đều đã lắp đặt tốt. Hách Lượng mang theo mạnh mộng để theo đấu trấn trở về, tới trong phòng, Hách Lượng sau khi ngồi xuống, đối với trở về liền bùa lấy chân gà mạnh mộng để hỏi, "Ngươi dự định lúc nào thời điểm về nhà?" "Năm nay ta đi nhà ngươi ăn Tết, ta cùng ta mẹ nói." Ta tại trong tiểu điểm tìm một phần nghỉ đông công, An Tết không về nhà được. Mạnh Mộng đẽo lôi kéo chân gà mặt chó nói rằng: "Mẹ ngươi không nói ngươi sao?" "Làm sao có thể không nói, ta nói qua xong năm sau thông thả, lại trở về xem bọn hắn, ngược lại tỷ ta tại, thiếu ta một cái cũng không thiếu. Cũng là ngươi, năm nay An Tết liền ngươi một cái qua, đại bá muốn tới tỷ bên này An Tết. Ngươi nghe ai nói đại bá muốn tới tỷ năm nay?" Hách Lượng kỳ quái hỏi: "Ta lần trước ở trong sương kiểm toán, tỷ ngươi chính nàng nói, nói qua năm muốn tiếp đại bá tới, còn hỏi chúng ta năm nay ở đâu An Tết." "Đúng rồi, Hách Lượng" Mẹ ngươi hiện tại cả ngày trong thôn hùng hùng hổ hổ. Chúng ta muốn hay không nhận lấy cho nàng đi bệnh viện nhìn xem a? Không cần nhận lấy, liền để nàng trong thôn a, ta cũng mời người chiếu cố nàng. Khả năng nhìn kỹ, nàng sẽ sống thọ cổ hơn." Hách Lượng trầm mặc một chút nói rằng, "Ta cảm thấy mẹ ngươi quá đáng thương, lần trước ta trở về nhìn đại bá, cho ngươi mẹ cũng mua hai kiện quần áo, ngươi sẽ không trách ta chứ?" "Sẽ không, nàng đều như vậy, còn có cái gì thật là lạ lạng, cũng không biết nàng còn có thể sống bao lâu." Sang năm ngươi không trở ở trồng đi. Hơn kỳ sau chúng ta tân sinh cũng có thể tự do xuất nhập trường học, cũng không cần bên trên nguyện tự học, nhưng phòng ngủ dưỡng chiếu ta còn là giữ đi, ngươi đi ra ngoài, trong nhà không có người, ta một người ở lớn như thế phòng ở sợ hãi, ta ngay tại phòng ngủ ở ngươi trở về, ta tại trở về ở. Mạnh Mộng đệ suy nghĩ một chút nói rằng: "Vậy được a, chính ngươi sắp xếp xong xuôi là được. Chúng ta ra ngoài đi một chút." Nói hết lượng liền đi ra ngoài, Mạnh Mộng đệ treo lên chân gà cũng cùng theo đi theo ra ngoài. Lại qua mấy ngày, Hách Lượng gặp qua năm còn có 10 ngày qua. Dù che mưa nhà máy là thật không có cái gì đơn đặt hàng, đã có thật nhiều nhân viên sớm trở về. Còn lại 1/3 nhân viên không đến còn tại đi làm, nhưng cũng không cần làm thêm giờ. Bây giờ không có nhiều ít đơn đặt hàng. Nhà máy trang phục cũng giống như vậy, mặc dù có thị trường quốc nội trèo chống, nhưng thiếu đi buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng, cũng không có bao nhiêu sống. Hách Lượng cùng Chương Phi cùng Chương Linh thương lượng một chút, liên thống nhất một cái thời gian, tại âm lịch 20 tháng 12 hảo, nhường hai cái nhà máy liền cùng một chỗ thả lòng nghỉ ngơi, nhường các công nhân viên sớm trở về quá Tết. Chương 592, tổng kết chương 592. Tổng kết mặc dù 6 tháng cuối năm bởi vì khủng hoảng tài chính, hách lượng không có kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng vẫn là cho trong xưởng các công nhân viên phát tiền thưởng. Năm nay tiền thưởng cũng không có gia tăng, vẫn là cùng năm ngoái như thế. Không phải hách lượng lòng có tốt bao nhiêu, chỉ là vì sang năm chiêu công dễ dàng một chút. Dù sao ngoại trừ bên này hai cái nhà máy, sang năm tại đấu trấn bên kia còn gia tăng một cái điện thoại di động nhà máy, hơn nữa còn là đè xuống năm vạn người quy mô đến làm. Tại phát xong cuối năm thưởng sau, hách lượng lại bị Lê Phương oán trách vài câu sau, đợi nàng lôi kéo tiền sau khi trở về. Hách Lượng lúc này mới mang theo trong sườn chủ quản nhóm tới phòng họp, mở một năm này tổng kết sẽ. Hách Lượng ngồi vào chủ vị, nhìn xem phía dưới mấy cái chủ quản nói rằng, tất cả mọi người nói một chút đi, nếu như sang năm nghiệp vụ giống như năm nay dạng này, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn xem người phía dưới không nói lời nào, Hách Lượng nhìn về phía Trư Vi, đối với Trương Vi hỏi, Trư Vi, bình thường họp ngươi lời nói nhiều nhất, ngươi nói trước đi a. Lão bản, ta cũng không biết 6 tháng cuối năm tình huống này sẽ chuyển tiếp đột ngột, lập tức không có đơn đặt hàng. Năm nay đã qua, không cần nói nữa, nói rõ một chút năm nên làm sao bây giờ? Ta hy vọng sang năm đừng lại giống năm nay như thế. Tiên tâm đi, sang năm ta biết làm chuẩn bị cẩn thận, ta đã để cho người ta mở khác thị trường." Trương Phi rất nghiêm túc nói. "Năm nay 6 tháng cuối năm thiếu đi gần nửa đơn đặt trước, chính nàng cũng gấp, năm nay chi hoa hồng nặng cũng thiếu rất nhiều, chính nàng cũng đang sốt ruột. Lão bản, nhà máy trang phục ta dự định sang năm tiếp tục mở mở đất trong nước thị trường, ta vẫn còn muốn tìm một ít Minh Tinh đại ngôn một chút, tăng lên chúng ta nhãn hiệu danh khí." Trương Linh nhìn thoáng qua Trương Phi nói rằng, "Đi, ta vừa vặn nhận biết một ít Minh Tinh, qua hết năm ngươi cùng ta thượng Hải thị." Ta để cho người ta giới thiệu cho người một chút." Hách Lượng điểm một chút đầu nói rằng, "Lão bản, sang năm chúng ta có thể hay không ở nước ngoài đăng ký một cái thẻ bài, tạm nên chúng ta là nước ngoài nhãn hiệu dáng vẻ." Trương Linh tiếp tục nói, "Hách Lượng nghe được Trương Linh đề nghị, nhìn thoáng qua bên người ngồi mạnh mập đễ, sau đó đối với Trương Linh hỏi, "Trương tổng, vậy ngươi dự định tại cái kia quốc gia đăng ký một cái nhãn hiệu?" "Đương nhiên là Âu Mỹ những quốc gia kia. Dù sao đối với dân chúng của nước ta mà nói, bên tiêu độ bật tương đối tốt, mua giá cả cũng quý, chỉ cần tại đài truyền hình đánh lên mấy cái quảng cáo là được." Hách Lượng lúc đầu nói rằng, ý đi phục của chúng ta không có khả năng đi cấp cao lộ tuyến, những người có tiền kia cũng sẽ không tuyển lấy chúng ta mới bằng hiệu, đều sẽ tuyển chọn uy tín lâu năm bằng hiệu. "Lão bản ngươi có ý tứ là cái gì?" Trương Linh không hiểu hỏi. "Linh tỷ, ý của Hách Lượng chính là để ngươi lựa chọn đồng tử bên kia đi đăng ký, ngươi không có trông thấy hắn nhìn ta mặc quần áo sao, chúng ta bây giờ đều ưa thích Hàn bản." Mạnh Mộng đệ đối với Trương Linh giải thích nói. "Hàn bản, cũng là, hiện tại phim Hàn như vậy lưu hành, hiện tại tuổi nhỏ hơn một chút đều thích mặc Hàn bản, nếu có thể tìm một cái Hàn Quốc minh tinh đại ngôn một chút liên tốt." Trình Linh có chút tiếc hờn nói: "Lần sau đi Thượng Hải thời điểm, liên lạc một chút nhìn xem, ngươi ở bên kia đăng ký một chút, nhìn nhiều nhìn phim hẳn, cái kia lưu hành, chúng ta trực tiếp thay đổi một chút dùng liền tốt. Tuốt có những cái kia trang sức cũng không thể rơi xuống." Hách Lượng dặn dò nói: "Minh Bạch lão bản, ta qua Tết liền bay Hàn Quốc nhìn xem. Bọn hắn bên kia luyện tập sinh hiệu, tìm một chút đẹp trai một chút, xinh đẹp một điểm trước khi đến, cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Bạn nhất thành công, có thể tiết kiệm một số tiền lớn." Đại luôn thời gian ký lâu một chút. Trình Linh cầm bản bút ký đem Hách Lượng nói đi xuống. Đối với Hách Lượng hỏi: Lão bản ngươi còn có cái gì đề nghị? Lại tìm quốc gia chúng ta thương hiệu lâu năm, hiện tại không cần phải để ý đến hắn, mỗi 1 năm liền tùy tiện làm mấy bộ y phục đi ra là được, nhưng không thể đoạn. Quốc gia chúng ta chính mình uy tín lâu năm, lão bản, cái này có chút khó đi mà. Sương nhỏ cũng được a, về sau liền nói là tên tộc nhắn hiệu, hiểu chưa? Hách Lượng lại một lần nữa hỏi. Minh Bạch, ta sẽ từ từ tạm thế, về sau tấm bảng này công ty của chúng ta tiến quân cấp cao phục sức tấm bảng. Trương Linh lập tức hiểu được nói rằng, Hách Lượng nhìn xem Trương Linh lĩnh hội chính mình ý tứ, liền nhìn nói với Lưu Hổ. Lưu Hổ đại ca Sang năm nơi bận đột nhất, nhận người sự tỉnh, qua Tết, liền cùng rừng chủ quản bắt đầu nhận người, ta đã cùng Châu Hải bên kia Trần Tổng thương lượng qua đến, chúng ta bắt đầu trước làm làm thay. Hắn lại phái phái 150 người nhân viên kỹ thuật tới. Ta minh bạch, ta biết làm tốt. Ngươi là bên kia người phụ trách chủ yếu, Trần Tổng bên kia cũng biết phái một cái phó tổng, hai cái tài bộ, còn có một người sự tỉnh tới. Ngươi phải có chuẩn bị. Minh bạch ta ý tứ không có. Yên tâm, ta nhất định đem nhà máy cho coi chừng, sẽ không để cho bọn hắn làm ẩu. Qua sang năm, phương bánh bánh cùng chương mẫn đều sẽ tới. Giương chủ quản, ngươi đi trước điện thoại nhà máy tọa trấn một đoạn thời gian. Chờ làm theo, lương hạ chí chân dẫn người lưu tại chỗ nào? Tuất, lão bản. Lâm Ngọc Chân cũng trả lời nói, Đinh Mỹ Lệ, phải đi bên kia tài vụ chọn tuốt không có. Hách lượng đối với Đinh Mỹ Lệ hỏi, chọn tuốt, hết thảy bảy tài vụ, ba cái là năm ngoái chiêu thực tập sinh, hai cái sự tình đã công tác một năm lão công nhân, còn lại hai cái, một cái chủ quản, một cái phó chủ quản, đều là lão nhân. Đinh Mỹ Lệ báo cáo, đều chuẩn bị xong là được, lưu hộ, ta san năm, năm sau, hai năm này không cần ngươi ra cái gì thành tích. Chính là thua thiệt tiền ta cũng nhận, nhưng ngươi muốn đem nhân viên kỹ thuật cho ta bồi dưỡng được đến, không thể chỉ dựa vào trần tổng người bên kia, chúng ta phải có kỹ thuật của mình mới được. Ta minh bạch, ta nhất định sẽ làm tốt, sẽ không để cho người thất vọng." Lưu Hổ một lần nữa bảo đảm nói. "Tốt, năm nay chúng ta cùng kết thúc, hy vọng năm sau lại ra tiếp tục cố gắng." Đinh Mỹ Lệ, ngươi giữ lại một chút, những người khác đi về trước đi. Ban đêm vẫn là tại Hoàng Bình Đại tiểu điểm bên trong ăn năm nay bữa cơm bản viên. Khách lượng đối với phía dưới chủ quản những người lãnh đạo nói rằng, ở những người khác sau khi đi, Đinh Mỹ Lệ liền đối với Hách Lượng nói rằng: "Lá bạn, ta cảm thấy ngươi có cần phải lại thành lập một công ty, hiện tại ngươi có mấy cái thí nghiệm, sâu thị bên kia một cái bất động sản môi giới công ty, thượng hải thị bên kia một cái bất động sản công ty, cùng một cái phim công ty giải trí, sang năm điện thoại nhà máy cũng kiến tạo lên rồi. Chúng ta dạng này quản lý có chút hỗn loạn. Ta giữ lại ngươi xuống tới liền phải nói cho ngươi chuyện này, 2 ngày nữa Dung Dung bọn hắn cũng quay về rồi, ngươi lại đem bọn hắn cho công ty tài vụ xét duyệt một chút, như vậy ta liền thành lập một nhà tổng công ty, ngươi đến phụ trách tất cả tài vụ." "Tốt, nhưng những người khác thế nào chọn ạ?" Những người khác từ từ sẽ đến, ta sẽ từ từ bổ sung tiến đến. Bất bạn ngươi một chút. Đúng rồi, nghe nói ngươi tìm tới bạn trai, dự định lúc nào thời điểm kết hôn a? Đừng nói bạn trai sự tình, nói đến liền phiền muộn. Đinh Mỹ Lệ có chút khó chịu nói rằng: "Mỹ Lệ tỷ, làm sao? Người nam kia không được a?" "Đương nhiên không được, mới nhận biết mấy ngày, liền cùng ta vay tiền, ta không mượn hắn còn nói ta hay hỏi." Ta trong cơn tức giận liền điệm. Lần này ta lại không có bạn trai, cũng là Ngê Phương kia mỹ nữ nghe nói rõ năm muốn kết hôn. Ngê Phương tỷ muốn kết hôn, nàng vừa mới đều chưa hề nói. Kia bạn trai nàng là làm cái gì a?" Mạnh Mộng đễ tỏ mở hỏi. "Tựa như là Tiêu Phi Biên, lần kia nàng xe số lốp xe hỏng, cái kia sói ca cho nàng đuổi, cứ như vậy tốt hơn, hơn nữa còn nhỏ hơn nàng 5 tuổi, ta đều đấu kỵ muốn chết." Đinh Mỹ lệ thở dài nói rằng, "Kia sang năm ngươi muốn một cái đi ra mắt, muốn hay không lần sau ra mắt ta cùng ngươi đi a?" Mạnh Mộng đễ lại một lần nữa hướng vết thương sát môi nói, "Không thân cận, ta dự định tuổi già cô đơn trung thân, đẳng cấp không nhiều, cùng thanh đang làm bạn. Ta cũng muốn tuổi trẻ, lớn lên làm trai. Thực sự không được chỉ cần là nam là được." Đinh Mỹ Lệ lại đoán đoán nói một câu. Hách Lượng đùng nhiên cảm thấy có chút xin lỗi Đinh Mỹ Lệ, nàng nhiều lần ra mắt có vẻ như đều là bị hắn một chiếc điện thoại kêu đến đoạn. Bây giờ người ta qua tuổi 30, biến thành một cái lão cô nương. Hách Lượng vui buồn nói rằng, nếu không sang năm ngươi đi ra mắt, trước nói với ta một chút, ta không cho ngươi gọi điện thoại. Nói đùa đâu, lão bản ngươi còn tưởng là thật, thực sự không được, ta nhường Ngê Phương nữa nhân kia giới thiệu cho ta, nói xong theo ta cùng một chỗ kết hôn, nghĩ không ra chính nàng tiểu song. Hách Lượng nói với Đinh Mỹ Lệ vài câu, thời gian cũng kém không nhiều liền mang theo Mạnh Mộc để cùng Đinh Mỹ Lệ cùng đi khách sạn ăn cơm tất niên. Sáng ngày thứ hai, Đêm Qua hát xong bài sau, cùng Mạnh Mộc để cùng đi hách lượng biệt thự ở Trương Phi, thật sớm rời khỏi giường, đi vào hách lượng bọn hắn cùng gõ một cái cửa hô. Hách lượng, hai người các ngươi dậy giường không có, nói xong hôm nay muốn trở về nhìn ta cha đi. Chương 593, đùa giỡn chương 593, đùa giỡn theo từng đợt tiếng đập cửa, hách lượng cũng bị ngoài cửa Trương Phi cho đánh thức sau, tiện tay cầm lấy một bên áo ngủ mặc lên người. Chờ một xáo, hách lượng đi vào cửa gian phòng, mở cửa phòng đối với tiến đến Trương Phi nói rằng Ngươi sớm như vậy lên làm gì? Hiện tại mới mấy điểm đã đợi lát nữa đổi cơm chưa đi tốt. Sau khi nói xong lại vén chăn lên nằm đi bảo. Mạnh Mộng đệ cũng bị Trương Phi đánh thức, đem chăn mềm nắm thật chặt, lộ ra một cái đầu nói rằng: "Đứng dậy a, Trương Phi, ngươi không cần đi ngủ, chúng ta còn muốn đi ngủ." "Ngươi thực sự ngủ không được?" Lời nhăn trán, đem bữa sáng làm, tùy tiện mang chân gà đi đi giải quyết một chút vệ sinh, ta đang ngủ sẽ. "Ngộp ngộp, ta là khách nhân à, hiện tại nghỉ, ta không phải nhân viên, ngươi lại để cho ta làm việc." "Thật là." "Vậy ta xuống dưới cùng chân gà đi chơi." "Các ngươi nhanh lên một chút." Nói Trương Phi liền ra gian phòng, đóng cửa lại sau liền chạy chậm đi xuống lầu. Chờ Trương Phi vừa đi, Mạnh Mộng Đễ liền ôm hách lượng của hôn hách lượng một ngụm rồi nói ra: "Ngươi nói Trương Phi cái này dương bà tử có trách hay không? Trước kia hàng ngày tìm bạn trai muốn kết hôn, hiện tại Mỹ Lệ thì gấp, nàng không đợi. Hôn ba còn nói độc thân tốt. Ngươi biết cái gì? Khi đó nàng chính là vì lại Trung Quốc mới muốn tìm Trung Quốc lão công, bây giờ người ta cầm tới chứng, liền không muốn tìm, giống như nàng là cái gì độc thân chủ nghĩa." Hách lượng cùng ôm Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Độc thân chủ nghĩa, ta nhìn nàng là tìm không thấy tốt." Mạnh Mộng đến nói liền đối với Hách Lượng động thủ động tức lên. Vừa mới vừa mới mặc vào áo ngủ rất nhanh liền không có, hai cái làm một tiết sáng sớm thao, lúc này mới lên đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái đi xuống lầu. Xuống lầu dưới, Trương Phi đã đang ăn bánh bao, bàn ăn bên trên còn đặt vào hai túi. Chân gà thật mùi sồn ở một bên chờ lấy Trương Phi cho ăn. Hai người các ngươi cuối cùng lên rồi, lại không lên ta lại muốn lên tới gọi ngươi nhóm. Trương Phi đối với xuống tới Trương Phi nói với Mạnh Mộng đến nói, người bữa sáng kia mua, phụ cận giống như không có chứ, đều đóng cửa. Đi qua điểm liền có. Ta mang theo chân gà đi đường thời điểm mua. Trương Phi cắn một cái nói rằng: "Ta còn tưởng rằng chính ngươi Trương đây này, manh ngỗng đế nói an vị xuống dưới cầm bánh bao cũng bắt đầu ăn. Ta cũng sẽ không nấu cơm, chớ đừng nói chi là Trương bánh bao. Nhanh lên ăn, ăn xong chúng ta nhanh lên trở về." Trương Phi ăn một ngụm cuối cùng nói rằng: "Hách lượng cũng cầm bánh bao, ăn một miếng hỏi, ngươi ra ngoài cơ sở vào bằng cách nào?" Cường Bảo An không có cả ngươi. Ngang gẳng, nhưng ta bằng ta gương mặt này liền đi đến, lại nói: "Không phải còn có chân gà sao, bọn hắn nhận biết chân gà." Trương Phi trả lời. Chờ ăn xong cơm sau, ba người liền trở về lão gia. Còn thuận tiện ngoặt một cái đi Trường Phi trong nhà một chuyến, Trường Phi cũng mang theo một chút hành lý. Tại trở lại quê quán trong thôn, Trường Phi liền lái xe trở về trong nhà mình đi. Hách Lượng đem xe lái về trong nhà mình, tại sau khi đậu xe xong, đem mang về hành lý rời đi bảo. Sửa sang lại một chút sau, Hách Lượng cùng Mạnh Ngộc đệ sách theo hai túi quần áo đi nhà Đại Bá bên trong. Nhưng dường như Trường Phi tốc độ so Hách Lượng cùng Mạnh Ngộc đệ nhanh hơn, tại Hách Lượng bọn hắn đến thời điểm, Trường Phi đã đổi một bộ quần áo tại nhà Đại Bá cửa chính, cầm một cây cây mía tại gặm. Tại nhìn thấy Mạnh Ngộc đến tới, Trường Phi cầm lấy một căn khác không có gặm qua cây mía đưa tới nói rằng: Ngộp ngộp, các ngươi tại sao tới đây chậm như vậy? Ăn cây mía, ta tại nhị thẩm trong nhà lấy ra. Rất ngọn. Mạnh Mộng đệ tiếp nhận Trương Phi đưa tới cây mía, gầm một cái hỏi, đại bá ta đâu? Hắn đi nơi nào? Sao không ở nhà? Cha hắn đi hồ nước tẩy giết tốt gà đi, hôm nay giết hai cái, ngươi cùng ta mỗi người một cái, không cần đoạt. Trương Phi, một cái khác có phải hay không là ngươi để cho ta đại bá giết, vậy cũng là ta gà. Chân gà, ngươi cho ta cắn Trương Phi. Nàng ăn của chúng ta thì gà. Mạnh Mộng đệ nghe được hai con gà đều giết, giả bộ như ngóng ngẹn nói rằng, mà tại Mạnh Mộng đệ bên chân chân gà đang nghe ríu rít hai con gà, lại nghe được hồ nước cái từ này, kêu một tiếng sau, cũng không để ý tới mạnh mộng đẽ dê kêu gạo để nó cùng một chô đối phó Trư Phi. Tới qua không biết bao nhiêu cấp bậc nó, liền hướng phía hồ nước chạy tới, nó cũng biết chỉ cần lấy lòng đại bá, ban đêm đại bá cũng biết cho nó thịt gà ăn. Nhìn xem chân gà chạy, mạnh mộng đẽ cũng phản ứng lại, vội vàng hướng lấy Trư Phi nói rằng: "Liên đó, Trư Phi đi mau, chúng ta đi tìm đại bá, không phải đợi lát nữa chân gà đối với đại bá dừng lại đút liệu, chúng ta thịt gà lại muốn ít rất nhiều." Trư Phi nghe được mạnh mộng đẽ lời nói, đem trong tay cây mía vừa để xuống, tranh thủ thời gian trả lời. Đúng đúng, lần trước hai chúng ta mới ăn nửa cái, chó chết này liền ăn so với chúng ta nhiều. Nhanh đi, đợi lát nữa nấu xong, ngươi đem chân gà lửa gạn trở về giam lại, không phải chúng ta thịt gà sẽ ít đi rất nhiều. Trương Phi nói liền chạy ra ngoài, kêu Lam muốn đi đem chân gà đầu kia chó chết chó cho bắt trở lại. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộc đễ cùng Trương Phi hai người trách trách hô hô đùa giỡn, cũng chỉ là nhìn xem các nàng cười cười, cũng không có đi để ý tới hai người bọn họ. Hách Lượng cũng biết hai người bọn họ cũng chỉ là cảm thấy thú vị mới đùa giỡn một chút. Dù sao Mạnh Mộng Đễ vẫn là không đến 20 tuổi tiểu cô nương, thật đúng là ưa thích biểu hiện bản thân thời điểm. Nhưng Trương Phi cùng Mạnh Mộng Đễ còn không có chạy đến cổng, Đại bá cầm trong tay hai cái dựa sả gà, một bên còn đi theo toe toét miệng cười chân gà trở về. Khi nhìn đến Mạnh Mộng Đễ sau, Đại bá liền vừa cười vừa nói, "Ngộng Ngộng à, đêm qua ngươi gọi điện phải tới, bảo hôm nay muốn trở về, ta liền cho ngươi đem gà giết tốt, giữa trưa một cái ban đêm một cái." Đại bá, ngươi thế nào hai cái đều giết, cái này ta còn dự định giữ lại mấy ngày lại ăn đâu? Không có chuyện, ta lại cùng trong thôn mua hai cái, ngươi đã đến Cái này thịt gà sẽ còn thiếu ngươi a, vừa bọn chương phi cũng đi ăn, các ngươi vừa bắt điểm. Lấy lòng đường này, cười nửa ngày trước gà, có nghe hay không phần của nó, đối với đại bá kêu vài tiếng, cọ sát lại bá. Đại bá nhìn một chút không ngừng lấy lòng, cái đuôi bỏ rơi thật nhanh chân gà, vừa cười vừa nói, cái này đầu gà phao câu gà đều cho ngươi, không thể như lần trước như thế, chính mình cắn nửa cái liền chạy, không phải liền rết ăn thịt chó. Thứ ăn này lại nhiều một đạo. Cha, cái này gà ta lấy cho ngươi đi bảo, mượn mượn cho cũng cho ngươi mua một bộ quần áo trở về, ngươi thử mặc một chút nhìn xem chư vị tiếp nhận đại bá trong tay xách theo hai cái rất tốt gà nói rằng, lại mua cho ta y phục, ta y phục này muốn mặc không hết. Đại bá buông tay ra, tùy ý Trương Phi đem rửa sạch gà cầm đi bảo nói rằng, lúc này, vừa bạn có thôn dân đi ngang qua, đối với đại bá nói rằng, đại ca, nhà ngươi Dương Nữ Nhi cùng cháu râu lại đến xem ngươi, ngươi có phúc lớn a. Đúng vậy a, cái này hai hài tử hiếu thuận. Tiến đến uống chén trà, giúp điều thuốc. Đại bá xuất ra thuốc lá điểm đi qua, đối với thôn dân trả lời. Trong nhà của ta còn có việc, trà này không uống, ban đêm lại tới thôn cửa. Thôn dân tiếp nhận thuốc lá nói rằng Hách Lượng, ngươi đi xem qua mẹ ngươi không có. Đại bá nhìn xem thôn dân đi, mở miệng hỏi. Con không có đâu, đợi lát nữa đi qua. Hách Lượng trả lời. Vậy ngươi đi trước nhìn xem, mẹ ngươi à, hiện tại tranh tỉnh thời gian nhiều hơn, hôm trước liền thành tỉnh một ngày, nhưng cũng không có này, hiện tại lại nằm trên giường, đi thăm nàng một chút đi. Khổ cả một đời, già lại biến thành dạng này, ai. Ân, đại bá, vậy ta đi qua một chuyến, đợi lát nữa tới dùng cơm. Ta cũng đi. Mạnh Mộng đến nói tiếp nhận Hách Lượng trong tay hai túi quần áo, nhìn một chút sau, một túi cho đại bá. Xét theo một cái khác tối cùng một chỗ cùng hách lượng đi hách lượng hắn mụ mụ nhà. Tới hách lượng mụ mụ nhà, hách lượng mụ mụ đang ngồi ở trên ghế, phơi nắng, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng nghe hiểu vài câu, cũng là đang mắng hách lượng cùng có lương tâm. Hách lượng cũng lười đi cùng đã mơ hồ hắn mụ mụ đi sò so đo. Mẹ của nàng cũng dường như không biết hách lượng như thế, tự mình mắng lấy. Hách lượng, ngươi trở về. Ngộp ngộp ngươi lại đến xem ngươi bà bà, lão già này không biết rõ tốt, ngươi không cần sò so đo. Chiếu cố mẹ của nàng Tamama mở miệng nói ra. Tamama, Aji lại dạng này a? Mạnh Mộng đẽ nhìn xem hách lượng bụng bụng hỏi, nếu là tốt như vậy, tỉnh càng khó chịu hơn, hôm trước khóc cơm đều ăn cơm, đói bụng bữa nay, dạng này ăn được ngủ được, cũng coi là hư phúc. A, Tamama, năm này đồ vật ta cũng không mua, nơi này có 1000 khối tiền ngươi cầm. Hách lượng xuất ra 1000 khối tiền đưa cho Tamama nói rằng, Hách lượng a, vẫn là ngươi người tốt. Nếu là đổi ngươi kia chết đi cả, khả năng đều mặc kệ mẹ ngươi. Tamama cười tiếp nhận tiền, đối với hách lượng khen một câu. Chương 594, ghét bỏ chương 594 gét bỏ mạnh mộng đệ xuất ra trong túi một bộ y phục, đưa cho Tamama, đối với Tamama nói rằng: "Tamama, đây là ta cho Aji mua quần áo, cái này là cho ngươi mua, trong túi chính là Aji, làm việc ngươi lúc sau Tết, cho Aji đổi một chút." Tamama nghe được mạnh mộng đệ cho nàng cũng mua quần áo, nếp nhăn trên mặt đều cười đáp một hồi, cảm ứng đối với hách lựa bọn hắn nói rằng: "Còn có ta à, ta ơn mộng mộng à, hiện tại các ngươi có tại, vậy ta về nhà trước đem quần áo đi phỏng nhất hạ." Rất nhanh liền trở về. Nói Tamama đem hách lựa mụ mụ quần áo đặt vào trong phòng, cởi y phục của nàng trở về đang chờ Tam Mama sau khi đi, Hách Lượng mụ mụ rất là bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt Hách Lượng nói rằng: "Lão đại, lão đại ngươi trở về. Đói bụng hay không? Bên ngoài công tác vất vả sao? Hãy mang theo xinh đẹp như vậy bạn gái trở về. Thật giỏi giang. Đi vào mẹ làm cho ngươi ăn. Mẹ cho ngươi điền." Nói liền lôi kéo Hách Lượng đi bảo. Hách Lượng biết hắn mụ mụ lại khinh suất, đem mình làm đã chết đi lão đại. Hách Lượng cũng không có đi số so đó, một cái nghe mẹ hắn niệm niệm lại lạnh nhạt, một bên bị hắn mụ mụ kéo vào. Hách Lượng mụ mụ lôi kéo Hách Lượng vào trong nhà. Theo nàng ai gối đầu bên trong xuất ra đủ loại trang giấy, đưa tới Hách Lượng trong tay nói rằng, ở chỗ này có 10 bạn khối thiên cầm, không cần cho ngươi đệ đệ biết, không phải hắn lại muốn chửi chúng ta bất công. Hách Lượng tiếp nhận hắn mụ mụ đưa tới xanh xanh đỏ đỏ giấy, lập đi lặp lại nhìn một chút, phía trên thật đúng là viết số lượng 50, một bao chữ. Hách Lượng mụ mụ nhìn xem Hách Lượng đem những này giấy tiếp tới, rất là vui vẻ, đối với Hách Lượng hỏi, "Lão đại, tiền này ngươi cất kỹ, mẹ con lẫn dấu đồ vật, đều là ngươi để người khác mang cho ta trở về, ta đưa cho ngươi hẳn à?" Nói theo dưới giường xuất ra một cái giương Lần này tới là không có lấy một chút dạ đồ vật đi ra, thật đúng là một chút đồ ăn vặt, bánh kẹo. Liêu Mạn hướng trên người Hách Lượng nhếch lượng nét. Còn căn dặn Hách Lượng nói: "Ngươi ăn thời điểm không cần cho ngươi đệ đệ nhìn thấy, miệng hắn thèm, cái gì đều muốn ăn, ngươi ăn nhiều một chút, về sau Mụ Mụ còn muốn rượi bảo ngươi." Mạnh Mộng đẽ nhìn xem Hách Lượng Mụ Mụ rằng này, mong muốn nói cái gì, nhưng bị Hách Lượng ngăn trở. Hách Lượng cũng không muốn đã cùng một cái rơi vào mơ hồ Mụ Mụ, mụ đi sau so đó cái gì. Mặc dù coi như rơi vào mơ hồ, vẫn là tăng cường lão đại, nhưng vẫn là tính toán. Dù sao tâm đã mắt đấu, cũng không có cái gì xong đi sau so đó. Hách Lượng lại mẹ hắn trong nhà, chờ đợi một hồi, đợi đến trở về Tam Ma Ma trở về, Hách Lượng lúc này mới mang theo Mạnh Mộc để trở về nhà đại bá bên trong ăn cơm. Hách Lượng, những cái kia ăn đều là ta mua cho mẹ ngươi ăn. Nàng con giúp ngươi làm thành người chết đi cả, ngươi vừa mới sao không để cho ta nói. Nói cái gì, ngươi cùng một người điên so đo cái gì? Đi thôi, cứ như vậy à, nàng con sống, chúng ta liền tốt ăn được uống cung cấp, lúc nào thời điểm chết, liền đem nàng táng tại cha bên cạnh bọn họ. Ta chính là không quen nhìn đi, ta cũng không phải cùng ngươi mẹ so đo, không phải ta cũng sẽ không mỗi lần trở về cho nàng mang một ít ăn. Đi, hiện tại trong thôn ai không nói ngươi hiếu thuần a, so ta đứa con trai này mạnh hơn nhiều." Hách Lượng sờ lên Mạnh Mộng để đầu nói rằng, "Vậy sau này chúng ta kết hôn, ta cho ta cha mẹ mua xuên ăn." "Ngươi không thể nói ta." "Yên tâm đi, ngươi chính là muốn chúng ta cho bọn họ dưỡng lão ta cũng sẽ không nói gì gì đó." "Dưỡng lão? Thì ta sẽ nuôi, còn chưa tới phiên chúng ta." "Ngược lại ngươi không thể nói ta chính là." Mạnh Mộng để nói liền ôm lên cánh tay của Hách Lượng, lôi kéo Hách Lượng hướng phía nhà đại bá đi đến. "Ăn cơm trưa về sau, chứ phi đối với Mạnh Mộng để nói rằng, "Mộng Mộng, đi với ta nhà ta chơi không?" Ta tìm mấy cái người trong thôn đánh bại bộ kia đi. Không đi, trong nhà của ta vệ sinh còn không có làm, chăn mền cái gì cũng không có vơi, ngày mai ta lại đến nhà ngươi a ta về trước đi đem trong nhà thu thập một chút. Chúng ta ngày mai có thể cùng một chỗ làm, nhà ta ta cũng không có làm, thực sự không được nhượng hách lượng trước làm. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi trên trấn dạo chơi, có thể so sánh tại viết thị chơi vô nhiều. Ta cũng không phải chưa từng đi, đều không khác mây à, ta trước cùng hách lượng đi, ban đêm lại tới tìm ngươi. Nói liền lôi kéo hách lượng đi. Trương Phi thấy mạnh mộng đễ không đi, chính mình cũng trở về đi trong nhà. Bắt đầu quét dọn nhà nàng vệ sinh đi. Trải qua một cái buổi chiều, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đẽ đem trong nhà lầu trên lầu dưới trả sát một lần. Đợi đến mặt trời không sai biệt lắm phải xuống núi, lúc này mới đem chăn mền thu vào, trải tốt. Tới cơm tối thời gian, hách lượng trong nhà cũng không có cái gì đồ ăn, mẹ cũng không thể ở nhà nấu cơm, liền đi nhà đại bá ăn cơm. Chẳng đến ăn cơm thời điểm, cũng không thấy Trương Phi tới Mạnh Mộng đẽ, gặp đùi gà hỏi: "Đại bá, cái này Trương Phi đi làm gì, còn không qua đây ăn cơm?" Nàng đi thôn trưởng đi ăn, trong thôn nói không đến nàng, mỗi nhà một bữa ăn đến. Cái này năm nàng cũng qua hết. Nại Bá lại mang sang một bát đồ ăn đối với gặm đùi gà Mạnh Mộc để nói rằng: "Đây quả thực so mặt ta ra còn dày hơn a, nàng trước kia ăn Tết cũng trong thôn liền từng nhà ăn chứ a." Mạnh Mộc đễ có chút giật mình nói: "Đúng vậy a, năm thứ nhất đến trong thôn liền bắt đầu ăn trử, đi đến nhà kia ngay tại nhà kia ăn cơm. Nhưng nàng còn tốt, ít ra trong thôn có người muốn nàng mở xe đi trên trấn một chuyến, nàng cũng không từ chối. Còn mang theo hải tử hải tử chơi. Đi theo trong sưởng biến thành người khác dường như." Hách Lượng cầm lấy đuôi nói rằng: "Vậy ngày mai ta cũng cùng với nàng đi ăn trử." Mạnh Mộc đễ nhìn xem trong tay đùi gà tung hăng cắn một cái rồi nói ra. Ngày thứ 2 sáng sớm, Trương Phi lại tìm đến Mạnh Mộng Đễ, nhờ Mạnh Mộng Đễ cùng đi trên trấn. Lần này Mạnh Mộng Đễ tới là không có cự tuyệt, mặc quần áo tử tế, liền lấy đến hách lượng chìa khóa xe lái xe cùng Mạnh Mộng Đễ cùng đi. Đến chưa hách lượng không có nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ trở về, đấy một chiếc điện thoại đi qua, vang lên vài tiếng sau, Mạnh Mộng Đễ liền nhận. Hách lượng, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì a? Cái này đều nhanh một điểm, ngươi vẫn chưa trở lại a? Ừm, ta cùng Trương Phi tại trên trấn cật hỗn độn, không trở lại ăn, ta đã cho đại bá gọi qua điện thoại. Chính ngươi đi nhà đại bá ăn đi. Vậy ngươi cũng phải cấp ta gọi điện thoại A Lần Sao đừng quên. Cúp trước, ta đi nhà đại bá đi ăn cơm. Hách Lượng cúp điện thoại, liền đi đến nhà đại bá bên trong. Vừa tới nhà đại bá cổng, liền thấy đại bá thật cho chân gà ăn trong chén ngượp một chút ăn cơm thừa dẻo cặn. Chân gà cũng không soi mói, đại bá ngã xuống sau, nó liền bắt đầu ăn. A Lượng, ngươi thế nào hiện tại đến đây? Ngộp ngộp người nàng đâu, sao không cùng ngươi một hồi tới? Đại bá cũng nhìn thấy Hách Lượng tiến đến, cầm chén nhìn xem Hách Lượng hỏi. Nàng cùng Chương Phi đi trên trấn, ta tới dùng cơm, đại bá, ngươi cái này cơm chưa ăn xong a? Hách Lượng nhìn xem đã đang đút chó đại bá hỏi, ngộp ngộp gọi điện thoại tới nói, "Không đến ăn cơm, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng không sang ăn cơm, chính mình tùy tiện làm một chút ăn một chút. Ta đi mua mấy bao mì tôm ăn một chút tính toán, ngươi cũng không cần nấu cơm cho ta." Hách Lượng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Ai nói muốn cho ngươi nấu cơm, ngươi đi ăn mì tôm a đợi lát nữa ta còn muốn đi trong đất nhìn xem." Nói đại bá liền cầm lấy chén trở về trong phòng, cũng không tiếp tục để ý Hách Lượng. Hách Lượng nhìn xem đi vào đại bá, chợt phát hiện chính mình giống như bị đại bá của hắn cho chê, trước kia tới đều là ăn ngon uống sướng. Nhưng từ khi mạnh mộng đệ tới sau, Hách Lượng có vẻ như dư thừa như thế, Hách Lượng nói muốn đi mua mì tôm, Đại Bá cũng không có nửa điểm phản ứng. Hách Lượng nhìn xem ăn say xương ngon lành chân gà, nhấc chân liền nhẹ nhàng đá một chút, nhưng bị Đại Bá đi ra Đại Bá cho thấy được. Đại Bá nhìn xem bị Hách Lượng đá một chút, cảm thấy có chút nghi hoặc nhìn Hách Lượng chân gà, liền đối với Hách Lượng nói rằng: "A Lượng, cái này chân gà ăn cơm thật ngon ngươi đá nó một cước làm gì? Cái này chân gà cũng là được nó cha vượn tái chân truyền, đang nghe Đại Bá thinh ầm, Hách Lượng chỉ là nhẹ nhàng một đá, nó liền kêu chân thấp chân cao đi đến Đại Bá bên người, cọ sát Đại Bá. Dường như tụ bị thương rất nặng như thế. Đại ban thấy chân gà cái bộ dáng này, đại ban giúp chân gà bước bước, có chút oán trách đối với Hách Lượng nói rằng, đều người lớn như vậy, còn cầm chó chút giận, nhìn em chân gà đá. Ta liền nhẹ nhàng một chút, nó trang, cùng nó cha vượn tài học chiều này, ngươi không tin cho nó ngược trai bia lập tức liền tốt. Hách Lượng tranh thủ thời gian giải thích nói, cái này cho làm sao có thể uống điệu. Ngươi không tin, ngươi nhìn xem a. Nói Hách Lượng đối với chân gà nói rằng, chân gà, đi, chúng ta đi tiểu điểm mua bia, ta cũng cho ngươi mua một bình uống một chút. Hách Lượng tiếng nói vừa rơi xuống, trên gà lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi, hấp tấp chạy đến bên người Hách Lượng, cương vấn đối với Hách Lượng kêu lên. Chương 595, xã giao chương 595, xã giao đại bá nhìn thấy chân gà thật nói với Hách Lượng như thế, đang nghe Hách Lượng cho nó mua rượu uống, liền lập tức tốt. Cảm thấy mười phần thú vị nói rằng, "Rum, cái này chó thành tinh, còn nghe hiểu được tiếng người, A Lượng, ngươi tại Việt thị cứ như vậy cầm bia nuôi chó, khó trách ta lúc uống rượu, nó réo lên không ngừng. Thì ra nó cũng muốn uống rượu a, ta ngược lại thật ra không có đi qua bia gì gì đó, có đoạn thời gian nuôi dưỡng ở bằng lũ của ta nơi đó." Nhà hắn con chó kia, hàng ngày đuống điệu, nó cũng hú lên. Hách Lượng sờ lên không ngừng lấy lòng chính mình chân gà đầu trả lời. "Cái này chó tốt, ta nhường ngọc ngọc đem cái này chó lưu lại cho ta làm bạn. Về sau uống rượu cũng có cái bạn. Ngươi cũng không còn sớm nói với ta, cái này chó thích uống rượu." Đại bá sau khi nói xong, cũng không tiếp tục để ý Hách Lượng, chính mình cầm lấy phía sau cửa một thanh quốc, tại đem đại môn đóng lại sau, cây quốc kháng trên vai liền đi trong đất. Hách Lượng cũng đi theo ra sân nhỏ, hướng phía tiểu điểm phương hướng đi đến, chân gà cũng liền bận biểu đuổi theo. Sợ Hách Lượng đem bằng lòng nó bia đem quên đi. Đi vào tiệm điểm, Hách Lượng mua 2 ba mì tôm, đem tiền thanh toán về sau vừa muốn kêu lên chân gà mong muốn trở về. Nhưng trông thấy chân gà thế mà trực tiếp tựa ở trong tiệm điểm chất đống các bia bên cạnh, đối với Hách Lượng không ngừng kêu lên tiệm điểm lao bản tại nhìn thấy chân gà kêu lên, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng theo quầy thủy tinh sau đi nhanh lên đi ra, vây quanh các bia nhìn một chút. Phát hiện không có cái gì đổ bất sau, đối với không ngừng kêu chân gà mắng. Người cái này chó chuyện gì xảy ra, không có cái gì đổ bất, ngươi gọi bậy cái gì, ta còn tưởng rằng chạy vào thứ gì tới. Hách Lượng nhìn xem bị lại trong tiệm điểm, chính mình hoán mấy lần vẫn là vẻ mặt mỉm cười nhìn xem chính mình, nhưng từ đầu đến cuối không chịu rời đi chân gà. Hách Lượng chỉ có thể lại mua hai bình miệng. Tại Hách Lượng lại đem đĩa cầm lên sau, chân gà lúc này mới đi theo Hách Lượng đằng sau, hấp tấp về nhà. Tại tối xuống buổi trưa 4 giờ hơn, Mạnh Ngộng Đễ lúc này mới lái xe về tới trong nhà, mới vừa ở trong viện dừng xe xong xuôi tới, liền đối với trong phòng xem TV Hách Lượng hô. Hách Lượng, nhanh lên đi ra quân đồ. Ta mua rất nhiều đồ Tết. Đang nhàn vô sự làm Hách Lượng, đang nghe mạnh âm thanh của Ngộng Đễ, liền theo trong nhà đi ra. Chỉ thấy cửa xe đã được mở ra, ghế sau xe bên trên quả nhiên đặt vào rất ăn nhiều đồ ăn vặt. Hách Lượng đối với không ngừng đem đồ bật lấy ra để dưới đất mạnh ngậm để nói rằng: "Ngươi hôm nay mua nhiều như vậy làm gì, ăn Tết còn sống đâu?" "Chờ thêm chút thời gian có thể mua, ta nhìn rất nhiều người đều tại mua, ta cũng mua, mua đều là chính ta thích ăn. Kia Trương Phi mua so ta cả nhiều, mau giúp ta cầm đi bảo. Đợi lát nữa cho ngươi đại bá cùng người mẹ bên kia cũng lấy chút đi qua." Hách Lượng đem mạnh ngậm để, để dưới đất đồ ăn vặt nhấc lên, cùng mạnh ngậm để cùng một chỗ đem đồ ăn vặt cầm tới trong phòng. Mạnh Ngục đẽ đem những này đồ an vật điểm một chút, cùng Hách Lượng mỗi người một bao cầm, cho đại bá cùng Hách Lượng mụ mụ cho đưa đi. Tuy tiện tại nhà đại bá bên trong ăn cơm tối mới trở về. Ban đêm, Hách Lượng cùng Mạnh Ngục đẽ tắm rửa xong, đang định lên giường lúc ngủ, tay của Hách Lượng cờ bâng lên. Xem xét là Hồ Hữu căn đánh tới. Hách Lượng liền nhận. "Hồ tổng, ngươi tốt, thế nào gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì không?" "Hách Lượng, ta vừa mới đi nhà ngươi, nhà ngươi cửa đóng lấy, ngươi người đâu vẫn chưa về a?" "Ta tại gia tộc, Hồ tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đây không phải cuối năm sao?" Đệ xuống trước kia lại cũ, tiểu khu chúng ta muốn làm đón người mới đến sẽ, nhường tất cả mọi người tụ một chút, câu thông một chút sang năm có gì có thể hợp tác. A, vậy lúc nào thì a? Ta đến thời gian tới. Trời tối ngày mai, năm nay chúng ta mời được mấy cái minh tinh đến hát một chút à, chờ chờ hứng. Ngươi nhớ kỹ tới a. Tuất Hồ Tông. Vậy ngày mai buổi chiều ta trở về, cảm ơn ngươi a. Cảm ơn cái gì a, cũ trước, ta còn muốn thông tri cái khác mấy cái. Nói liền cúp điện thoại. Sáng ngày thứ hai, khách lượng lái xe mang theo mạnh mộng để lại trở về biệt thị, vốn nghĩ qua một đêm liền trở lại Năm nay không biết rõ thế nào xã giao bỗng nhiên nhiều hơn, chẳng đến âm lịch 20 tháng 12 vậy, lập tức liền muốn qua Tết, lúc này mới yên tĩnh sùm sụp dưới. Nhưng tới buổi sáng hách lượng sau khi rời giường, vừa mới mở cửa, tới trong viện hít thở không khí. Đa đóng cửa không tiếp tục kinh doanh chung giật lại đi tới hách lượng trong nhà, đối với hách lượng nói rằng: "Lượng tử, buổi tối tới nhà ta ăn cơm. Năm nay ta không trở về quê quán qua Tết." "Không ăn, mấy ngày nay ăn đều muốn nói. Đợi lát nữa chờ ngọ ngọ sau khi rời giường, ta liền về nhà đi." "Ngươi còn muốn trở về nhà ăn Tết gấp vậy được a? Qua Tết, chúng ta lại tụ họp." Tare về chưa? Nói chung giật liền trở về chính mình phòng ốc, không có một hồi, Mạnh Mộng Đễ cũng rời giường xuống tới, thu thập một chút đồ đạc, lúc này mới lái xe lại trở về khu quán. Hách Lượng trở lại khu quán phòng ở, tại đem xe đình chỉ tốt sau, Mạnh Mộng Đễ liền đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, cái này điểm tâm cũng không có ăn, chúng ta đi trước nhà đại bá ăn cơm đi." "Ân, đi nhanh một chút, ai bảo ngươi lên muộn như vậy, đều nhanh 10 giờ, cũng không biết đại bá cơm ăn qua không có." Nói hai người liền tăng tốc bước chân hướng phía nhà đại bá đi đến, liền hành lý cũng không có đem đến trong nhà. Tới nhà đại bá bên trong, chỉ thấy đường tỷ mang theo Nguyên Nguyên cùng lưu hộ ngay tại nhà đại bá bên trong, mà bị lưu tại trong thôn chân gà, dường như đạt được đại bá chiếu cố, đang vơi nắng, uống bỏ miệng. Nguyên Nguyên còn thỉnh thoảng cho nó bóc vỏ đậu phụ mi mi, quả thực cùng một cái đại gia như thế, làm cho làm chính là tương đối dễ chịu. Tại nhìn thấy hách lượng cùng mạnh ngộng đệ tới, chân gà cũng chỉ là cũng là giơ lên một chút đầu, lại nằm xuống dưới, không thèm để ý một chút. Nguyên Nguyên tại nhìn thấy mạnh ngộng đệ tới, lập tức từ dưới đất đứng lên, chạy đến trước mạnh ngộng đệ mặt, đối với mạnh ngộng đệ tố cáo. Ngõ ngõ tiểu A Ji Ông ngoại hắn nói tại ăn cơm buổi trưa thời điểm cho chân gà uống ba bình miệng, hiện tại chân gà cũng sẽ không động, cũng không cùng ta chơi. Ba bình, uống nhiều như vậy. Mạnh Mộng Đệ cũng lấy làm kinh hãi. Hách Lượng đi đến bên người Đường tỷ, đối với Đường tỷ hỏi: "Tỷ, các ngươi lúc nào thời điểm trở về? Chúng ta cũng vừa vừa tới." Đường tỷ trả lời một câu: "Các ngươi đây là tới đón đại bá đi nhà người An Tất." "Đúng vậy à, cha hắn nói xong năm nay đi nhà ta An Tất, cha ta hắn đột nhiên lại không nên đi, đi nói nữ nhi gia An Tất mất mặt, cái này có cái gì mất mặt." Đại bá không muốn đi coi như xong, ta cũng trong nhà An Tất. Năm nay mộng mộng cũng ở nơi đây ăn Tết. Vậy được à, vậy đợi lát nữa chúng ta ăn cơm liền đi vậy trước, ngươi để cho ta tra ít uống rượu một chút, cái này giữa chưa cũng có thể cùng ngươi nhà cái này chó đều uống nhiều quá. Hách Lượng nghe được Đường Tỷ lời nói, đi đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dựa vào trên ghế đang ngồi đại bá bên người, đối với rõ ràng uống nhiều quá đại bá hỏi. Đại bá, ngươi đây là cùng ta gà nhà cái uống nhiều ít ta, nó hiện tại phơi nắng, đều không cần động. Cũng không có bao nhiêu, nó 3 bình miệng, hai ta bình hoàng, cái này chó không tệ, có thể uống. Đáng tiếc sẽ không hút thuốc. Uống nhiều quá đại bá, vẻ mặt tiếc người nói. Đây là muốn đem chân gà bồi dưỡng đứng dậy a Đường tỷ nhìn xem nói mê sảng đại bá, cũng không có cái gì muốn nói, theo lên lưu hồ đem đại bá đỡ đến trên ghế nằm nghỉ ngơi. Chính nàng thu thập đại bá ăn cơm trưa, để lên bàn bát đĩa đối với Hách Lượng nói rằng: "A Lượng, các ngươi trở về ăn cơm trưa không có. Ta cho các ngươi đi làm ăn chút gì, đợi lát nữa chúng ta liền trở về. Chúng ta chính là tới ăn cơm, tỷ, các ngươi đã ăn trưa. Chúng ta cũng không có ăn, tới đã nhìn thấy cha cùng chân gà hai cái uống vào đâu. Cũng không biết nghĩ như thế nào, cùng chó cũng có thể uống." Đường tỷ oán trách một câu. Đường Tỷ nói liền đi lò thời gian bật độn, Hách Lượng nói với Lưu Hổ Bạch Cẩu, nhường hắn sang năm phải bận rộn sự tình. Mạnh Mộng Đễ liền cùng Yên Yên cùng đi đuổi chân gà. Mạnh Mộng Đễ còn không ngừng mắng lấy chân gà. Đang ăn qua sau bữa ăn, Đại Bá chết sống không chịu đi đường Tỷ nhà ăn tiết, Đường Tỷ cũng chỉ có thể ngồi lên Lưu Hổ xe mang theo Yên Yên chính các nàng trở về. Sáng ngày thứ 2, Trương Vi biết được Mạnh Mộng Đễ trở về, lại tìm đến Mạnh Mộng Đễ đi trên trấn xử lý đồ tiết. Chân gà thì hàng ngày đi lại nhà Đại Bá cũng không chịu trở về. Có Mạnh Mộng Đễ đi chợ đặt mua đồ tiết, Hách Lượng thì nhàn rồi. Nhìn xem Mạnh Mộc đệ cùng dọn nhà như thế hướng trong nhà Quân Độ, Hách Lượng không nhịn được nói rằng: "Ngốc ngốc, chúng ta ở nhà chờ không được mấy ngày, ngươi mua nhiều đồ đột như vậy làm gì?" "An không biết, An không biết phân cho trong thôn Hải Tử, Trương Phi cũng mua thật nhiều, hàng năm nàng đều cho trong thôn Hải Tử phát lễ bận." "Đúng rồi, ngày mai chúng ta còn muốn mua tốt hoa, Trương Phi mua rất nhiều đại pháo hoa." Chương 596, Thanh tỉnh chương 596, Thanh tỉnh Hách Lượng nghe được Mạnh Mộc đệ nói đến Trương Phi năm nay lại đặt trước rất nhiều pháo hoa, sợ Mạnh Mộc đệ đầu óc nóng lên cũng mua được rất nhiều, liền vội vàng hỏi: "Ngươi không có đặt trước a?" Nàng hàng năm đều như vậy. Nàng cáo hoa muốn thả rất lâu. Nếu là mua liền đi lui. Ta không có, ngày mai đi Trương Vi nhà nàng nhìn là được, thả nhiều như vậy pháo hoa còn không bị trong thôn các ngươi người nói ta không biết cách súng a. Ân, vậy là tốt rồi, ngồi nghỉ ngơi một hồi a." Hách Lượng thở phào một cái nói rằng, mặc dù Hách Lượng hiện tại rất có tiền, nhưng cũng không muốn trong thôn qué quàng, miễn cho bị người trong thôn nói cái gì nói nhảm. Tới 30 Tết đêm, vẫn là rất năm ngoái như thế, tại Hách Lượng trong nhà đón năm. Mạnh Mộng đến tại làm tế bái trước, đi đem Hách Lượng mụn mụ giúp đỡ tới cũng không biết có phải hay không ăn Tết nguyên nhân, Hách Lượng Mụ Mụ mấy ngày này khó được thanh tịnh lại, đi theo Mạnh Ngục để đi tới Hách Lượng trong nhà. Ta nhìn thấy đại bá đã tại, Hách Lượng Mụ Mụ đi đến đại bá bên người nhỏ giọng nói, "Đại bá của hắn, đợi lát nữa lão nhị để cho người thời điểm, nhường hắn gọi một chút lão đại đưa bẹt kia." "Ai, ta đã biết, ta sẽ nói với Á Lượng, ngươi cũng đừng tâm tâm, còn tốt còn có Á Lượng, hắn cũng tiền đồ. Hiện tại đối ngươi cũng tốt." Hách Lượng Mụ Mụ nghe được đại bá lời nói, cũng không có trả lời, liền an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Trên mặt vẫn là tràn ngập bí thương, đang ăn cơm tất nhiên thời điểm, Hách Lượng Mụn Mụn một câu cũng không có nói, cầm chén thận trọng kẹp lấy trước mặt nàng đồ ăn. Mãnh Ngộc đễ nhìn xem Hách Lượng Mụn Mụn bộ dáng bây giờ, liền kẹp khác đồ ăn đặt vào Hách Lượng Mụn Mụn trước mặt, nhưng cũng không có nói câu nào. Lúc đầu nói nhiều chương phi, nhìn thấy tình cảnh này, cũng biến thành an tĩnh lại. Toàn bộ cơm tất niên ăn khá là quái dị. Cũng may Hách Lượng Mụn Mụn khả năng cũng cảm thấy chính mình lưu tại nơi này xấu hổ, rất nhanh ăn xong cơm, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão nhị, ta ăn xong liền đi vậy trước, ngươi buổi sáng ngày mai có thể hay không đi cho ngươi cha trước bộ phận, ngươi còn không có đi qua một lần." Ừm. Ta ngày mai sẽ đi." Hách Lượng cầm đũa run một cái nói rằng, "Ngốc ngốc, trước kia là ta cái này làm bà bà không tốt, cảm ơn ngươi a, ngươi là hảo hại tử. Ta liền đi về trước." Sau khi nói xong, Hách Lượng ngụ ngụ chính mình trước hết rời đi trong nhà của Hách Lượng, trở về chính mình phòng cũ đi. Đại bá tại thở dài sau, nói vài câu, bầu không khí cũng khôi phục. Nhất là Chu Phi, liễu giễu nói không ngừng, dường như nhịn gần chết như thế. Đang ăn tốt cơm tất niên sao, đại bá cho Hách Lượng ba cái bối mỗi người một cái hồng bao sau đối với Mạnh Mộc đễ nói rằng, "Ngốc ngốc, năm nay ngươi tại Nhớ tí đợi lát nữa mời một chút táo qua ra. Đại bá ta đi về trước. A, ta chờ một chút liền đi mời. Đồ vật ta cũng chuẩn bị tốt. Ừm, vậy ta trở về. Nói đại bá thì rời đi. Chân gà thấy một lần đại bá đi, vội vàng liền cùng bên trên, một khắc cũng không mang theo dừng lại. Mạnh Mộng đệ hô chân gà hai tiếng, liền đầu cũng không có về một chút. Hách Lượng, cái này chân gà thật không có có lương tâm, ta nuôi nó lâu như vậy, thế mà trở về vài ngày như vậy đi theo đại bá đi. Mạnh Mộng đệ có chút buồn bực nói rằng, ngươi muốn nhìn ai loại Vượt tài chạy mất bao nhiêu lần, nói cho ngươi cái này chó liền tốt nhìn. Còn không bằng thịt kho tàu bọn chúng đâu. Ngộp ngộp, đi, đừng quản đầu kia chó chết, đi nhà ta thả pháo hoa, cấp tiểu bằng Hữu cũng trở gấp. Mạnh Mộng đễ nghe được Trương Phi bảo nàng đi thả pháo hoa, đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, chúng ta cùng đi thả pháo hoa. Ta ở nhà đón giao thừa thì không đi được, ngươi đem Táo Vương ra mời một chút lại đi." Mạnh Mộng đễ nghe được Hách Lượng muốn nàng đi mời Táo Vương ra lại đi cùng Trương Phi thả pháo hoa, liền đối với Trương Phi nói rằng, "Trương Phi, ngươi đợi ta một chút, ta đi bái một chút lập tức liền tới." Vậy ngươi nhanh lên. Trương Phi lên tiếng liền ngồi vào trên ghế liền đập lên Hà Dư. Mạnh Mộng đến tốc độ rất nhanh, không đến một chút thời gian liền đem táo Vương ra mời tốt, đi ra đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ta cùng Trương Phi thả pháo hoa đi, ngươi thật không đi?" "Không đi, ngươi đi đi, nhớ kỹ về sớm một chút." Ngốc ngốc, Hách Lượng hắn không đi tính toán, hàng năm đều như thế, ngoan cùng ta đi, ta nói cho ngươi à, tốt lắm này hoa thả lên nhưng dễ nhìn. "Ta đi đây a, sớm biết ta cũng nhiều mua một chút ở nhà thả." Mạnh Mộng để lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Trương Phi cho lôi đi. Hách Lượng ngồi vào trong phòng khách cầm tivi điều khiển từ xa nhìn lại, muốn cho rằng không có người sẽ đến trong nhà hắn, cũng không biết thế nào, Hách Lượng trong nhà lục tục ngo ngoe tới trong thôn cùng hắn khi còn bé chơi qua tiểu thanh niên. Hách Lượng xuất ra khói đưa tới hỏi, "Mấy người các ngươi tại sao cũng tới? Không đi đánh bài?" "Đánh bài gì à, năm ngoái bắt đầu không cho đánh bạc, năm nay trực tiếp ngay cả mặt trước cũng không cho đánh, chỉ có thể khắp nơi đi dạo một chút. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đi trên chợ chơi bữa?" Trong đó một cái hỏi, "Thành phố có cái gì tốt chơi?" "Đúng rồi, các ngươi hiện tại ở đâu công tác?" Hai chúng ta tại công trường A, năm nay tiền công cũng không có cầm tới. Hỏi chuông chờ về, dự định sang năm không đi ra, trong túi bao, loại nhỏ. Hách Lượng chúng ta tới là muốn hỏi nhà ngươi trống không địa tô không thuê. Nhà chúng ta, cái này muốn đi hỏi ta đại bá. Ta thật không rõ ràng. Vậy được, vậy chúng ta đi trước, qua hết năm chúng ta đi lại bá của ngươi nhà hỏi một chút, chúng ta cỡi xe gần máy nội thành chơi một hồi. Vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn. Hách Lượng đối với tới dặn dò một câu. Nhìn xem người tới đi, Hách Lượng lại ngồi trở lại trên ghế nhìn lên TV tới. Lúc đầu Hách Lượng cùng trong thôn những này người đồng lứa quan hệ cũng không được khá lắm. Chủ yếu khi còn bé Hách Lượng muốn giúp lấy làm việc, cha mẹ hắn thấy có người đến tìm hắn chơi, liền sẽ đem người mang đi, một tới hai đi liền không có người cùng hắn chơi. Mà Mạnh Ngộng Đễ cùng Trương Phi theo Hách Lượng trong nhà sau khi rời khỏi đây, Trương Phi liền đem đại bá cho Hồng Bao mở ra, đối với Mạnh Ngộng Đễ nói rằng: "Ngốc ngốc, năm nay cha hắn thật hào phóng, cho hai ta trăm tiền mỗi tuổi, có ngươi tại quả nhiên khác nhau. Ngươi xem một chút ngươi có bao nhiêu." Mạnh Ngộng Đễ nghe được Trương Phi lời nói, Mạnh Ngộng Đễ cũng đem Hồng Bao đem ra, mở ra sau đi đến nhìn một chút. Đã thu lên Ngậm ngậm, ngươi có bao nhiêu? Không nói cho ngươi." Mạnh Mộng đẽ đem hủng bao nhét vào trong túi quần nói rằng, "Không đúng, ngươi khẳng định so ta nhiều, dựa theo các ngươi Trung Quốc người tập tục, ngươi năm thứ nhất hủng bao khẳng định siêu nhiều." Ta nghe ngóng, "Nói cho ta nhiều ít." Trư Phi quấn lấy Mạnh Mộng để hỏi, "2000, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? 2000, ta rất bội. Đây cũng quá không công bằng. Nếu như vẫn là đến tìm Trung Quốc lao công." Trư Phi có chút hậm hộ nói rằng, "Trư Phi, ngươi một cái người nước ngoài tìm chúng ta Trung Quốc nam nhân làm gì? Tìm Trung Quốc lao công tốt, có lẽ hỏi Có hơn bao, xin đứa bé còn có bà bà hừ hạp. Ta đã sớm nghe ngóng tốt, hiện tại các ngươi bên này lễ hỏi đều là 18 vạn. So ta vừa tới thời điểm lên giá. Ngươi nói ta đợi thêm mấy năm có thể hay không lại tăng giá a? Vậy ngươi không biết rõ đồ cưới muốn tăng gấp bội sao? Mai Mộng đễ tức giận nói. Biết à, chủ yếu các ngươi bên này nam nhân mặc kệ tiền, cái này đồ cưới tiền về sau vẫn là ta quản. Nhiều có lời a bà bà sẽ còn cho mũ kim. Trương Phi vẻ mặt ước mơ nói. Nhi nàng bộ dáng hận không thể lập tức tìm Trung Quốc lão công, dạng này có thể quang minh chính đại đi đòi hỏi Hư Bao. Mạnh Mộc đến nghe Trương Phi lưu lo không ngừng nói nàng muốn thu nhiều ít lễ hỏi sự tình đã đến Trương Phi cửa nhà. Trong thôn tiểu bằng hữu đã sớm tụ tại Trương Phi trong nhà, năm nay còn nhiều thềm trong thôn động thân tiểu thanh niên. Trương Phi a di, người bây giờ có phải hay không liền phải thả pháo hoa? Một cái tiểu bằng hữu thấy Trương Phi trở về, vội vàng chạy đến trước mặt Trương Phi hỏi. Thả a, ta trở về chính là thả pháo hoa, trong thôn tiểu bằng hữu đều tới không có. Trương Phi bôi tiểu bằng hữu đầu hỏi. Tới, ta là cái thứ nhất tới. Một vị khác tiểu bằng hữu trả lời. Vậy các ngươi giúp ta đem pháo hoa toàn bộ đều dỡ ra ngoài. Chúng ta toàn bộ thả. Trương Phi nói liền đi tới nhà mình cửa viện, tại mở ra phía sau cửa liền để trong thôn tiểu bằng hữu hỗ trợ đi nhấc Pháo Hoa. Lúc này đang đi tuần thôn trưởng cùng bí thư đến đây, nhìn thấy Trương Phi nhà náo nhiệt lê gớm, liền đối với chỉ huy trong thôn tiểu hài tử chuyển Pháo Hoa Trương Phi nói rằng: "Trương Phi, ngươi đây là lại muốn thả Pháo Hoa, làm lớn chuyện thế." "Còn không phải sao, ta hàng năm không phải đều muốn thả đi, thôn trưởng bí thư, nếu không các ngươi xem hết lại đi, ta mua so với trước nhiều năm, đến hút điếu thuốc. Ta vị thả Pháo Hoa cố ý mua. Người cái này người nước ngoài thật là có tiền." Dùng trung hoa khói đến đốt thuốc hòa. Người đã đi sau, thôn chúng ta là thuộc nhà ngươi bên này náo nhiệt nhất. Thôn trưởng tiếp nhận Trương Phi đưa tới thuốc lá nói rằng: "Chương 597, viếng mộ mã chương 597, viếng mộ mã Trương Phi đang nghe thôn trưởng Tắng Dương cũng không có cảm thấy thật khó điện, rất là thoải mái thừa nhận nói. Vậy khẳng định là nhà ta náo nhiệt nhất, chủ yếu vẫn là chính ta cũng ưa thích náo nhiệt, bí thư, đợi lát nữa mấy cái kia lớn phá hoa, các ngươi giúp ta điểm một chút." "Tuất, ta giúp ngươi điểm." "Ha ha, cái này bên cạnh là hách lượng nhà a, năm nay cũng tại chúng ta thôn nắc đết." Bí thư vừa cười vừa nói: "Bí thư bà bá, thôn trưởng tốt tốt." Mạnh Mộng đễ trở về một tiếng. Trong thành cô nương chính là có lễ phép, không giống chúng ta nông thôn. Thôn trưởng vừa cười vừa nói: "Đang chờ pháo hoa bị toàn rời ra ngoài sau, trừ phi nhà sân nhỏ đã không bung được, lần này thôn trưởng chỉ ủy đến tham gia náo nhiệt tiểu thanh niên nhóm đem pháo hoa đem đến trong thôn trên đường cái." Chờ dọn xong sau, bí thư hít một hơi khói, gảy một cái khói đùi, điểm một cái lớn pháo hoa ngoài lỗ. Sau đó chạy đi một khoảng cách. Theo phênh một tiếng, một hồi trói hai tiếng rít sau, một đoáng mũi thải tân phân pháo hoa độ ra. Ở giữa không trung hình thành một cái sắc sỡ lóa mắt biên cậu, qua một hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán. Theo tiêu sải một chút một cái tiếp lấy một cái thôi nhóm lửa, trừ phi nhà sân nhỏ tràn đầy pháo hoa châm ngòi sau mùi thuốc súng. Còn có trong thôn tiểu bằng hữu lanh lợi tiếng hoan hô. Nhìn xem thuốc lá này hoa hiệu quả, khẳng định thuốc lá này hoa không rẻ, mà năm nay trường phi cái này phá sản dương bà tự dòng giá mua tám. Cái này tại pháo hoa tiêu tiền là một năm so hơn một năm. Lúc đầu năm nay không có cái gì giải trí hoạt động tôn dân đều chạy đến trường phi nhà cách đó không xa, nhìn chằm chằm trường phi nhà pháo hoa nhìn. Hơn 1 giờ sau Hoa hoa cũng thả kết thúc, Trương Phi xuất ra trong nhà dự sẵn bánh kẹo cho các tiểu bằng hữu điểm một vòng. Vậy cũng là nhiều ngày như vậy trong thôn các nhà các hộ ăn chụp hồi báo. Bí thư lại đem Trương Phi điểm tới thuốc lá cho đốt, hút một hơi sau đối với Trương Phi nói rằng: "Trương Phi, ngày mai cơm tối tới nhà của ta ăn, đừng quên a." "Quên không được, ta còn tính toán ngày mai đi nhà ai ăn trước đâu." Trương Phi vừa cười vừa nói. Chờ thôn trưởng bí thư sau khi đi, Trương Phi lại cùng những năm qua như thế, cầm nhỏ pháo đi cùng trong thôn tiểu bằng hữu muốn đi đi rồi. "Ngộp ngộp, ngươi không theo chúng ta đi chơi sao, ta nói cho ngươi" Cái này vừa bạn rất tốt chơi. Chúng ta đi tìm mấy cái vạch nước vạc nổ một chút. Nhìn xem Mạnh Mộng Đễ muốn đi, Trương Phi đối với Mạnh Mộng Đễ hỏi: "Ta về sớm một chút, ngươi đi chơi đi. Hách Lượng còn ở nhà một mình đâu. Ngươi đừng đem nhà người ta mới vạc nước cho nổ. Hách Lượng một mình hắn ở nhà không có chuyện, hắn hàng năm đều như vậy. Cũng không biết trên TV tiết mục cuối năm có cái gì tốt nhìn, ta còn đang suy nghĩ sang năm cùng thôn trưởng đề nghị một chút, thôn chúng ta bên trong cũng xử lý tiết mục cuối năm, như vậy mới phải chơi, cùng khai phái đối như thế. Ta còn là trở về đi, ngươi đi chơi đi." Mạnh Mộng Đễ nói xong cũng rời đi. Hách Lượng trong phòng khách xem TV, nhìn thấy Mạnh Mộng đễ sớm như vậy trở về, đối với Mạnh Mộng đễ hỏi: "Ngươi không cùng Trương Phi cùng trong thôn Hải Tử đi chơi?" "Không có, ta cũng không phải nằm, như vậy đại nhân, còn cùng Hải Tử như thế. Nàng mang theo bọn nhỏ đi trong thôn náo loạn, là chưa hết trở về. Ngươi cho người mẹ gọi qua điện thoại không có." Hách Lượng nhìn xem ngồi vào bên cạnh mình Mạnh Mộng đễ lại hỏi một câu: "Không có, ngươi đem TV giảm, ta cho mẹ ta gọi điện thoại." Mạnh Mộng đễ nói lấy điện thoại di động ra cho mẹ hắn đánh một chiếc điện thoại đi qua. Hách Lượng đem TV giảm sau Nhìn xem Mạnh Mộng đễ cùng với mẹ của nàng gọi điện thoại, Mạnh Mộng đễ dường như cũng nhớ nhà, cùng với mẹ của nàng đành có nhanh hơn một giờ, lúc này mới cúp điện thoại. "Mộng Mộng, có phải hay không nhớ nhà, nếu không ngày mai ta đưa người trở về." "Vậy ngươi làm sao? Ngươi nói năm nay ngươi cũng không đi thân thích, chỉ một mình ngươi ở nhà." "Không có chuyện, ta có thể đi đại bá chỗ nào?" lại nói, "Ta rất nhanh liền trở về biệt thị." Mộng Táng còn muốn đi tỉnh thành cùng sư huynh bọn hắn tụ một chút. Tính toán, ta đã cùng ta mẹ đều nói, ta muốn sơ tất lại trở về. Ngày mai trở về không phải bị bọn hắn biết ta đang gặn bọn hắn. Ta còn là trong nhà buổi tiếp ngươi đi. Nói mạnh mộng đễ tựa ở trên người Hách Lượng, Hách Lượng cũng ôm mạnh mộng đễ, hai người nhìn tiết mục cuối năm nhìn tới 12 giờ, Hách Lượng pháo hoa thả sau, lúc này mới tắt TV trở về trên lầu phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng bị liên tục không ngừng tiếng pháo nổ cho đánh thức, nhìn một chút thời gian đã hơn 6 giờ. Hách Lượng đối với ôm chính mình buồn ngủ ngâm lung mạnh mộng đễ nói rằng: "Ngộp ngộp, ta đi truy cập một phần, ngươi lại ngủ một chút, có muốn hay không ta đi cùng với ngươi a?" Mạnh mộng đễ ngáp một cái, đưa ra ôm mạnh tay của Hách Lượng, xoa bóp một cái ánh mắt hỏi: "Không cần." Ngươi ngủ tiếp một hồi, A Ta trở về ngươi tái khởi đến chúng ta đun nước sủi cảo ăn. "Ừ, ta lại ngủ một chút, tối hôm qua phá hoa như bậy bàng, ta đều ngủ không được ngon, ngon giấc." Nói mạnh ngọng đẽ lật ra một cái lại ngủ tiếp đi. Hách Lượng mặc quần áo tử tế sau rửa mặt xong sau, xuống lầu dưới cầm lên hai cái phá hoa, liền ngọn đến cùng Hương đều không có lấy, đi tới đi trà hắn cùng ca trước mộ phần. Hách Lượng xuất ra trong túi thuốc lá, đốt ba đi, cho hắn trà cùng ca trước mộ phần thả một chi, chính mình cũng đánh lên một chi. Tìm một khối trước mộ phần tảng đã ngồi xuống. Tại hút xong một điếu thuốc sau, Hách Lượng thuốc lá đầu ném xuống đất giống như giết sau. Đối với mộ phần nói rằng, lúc đầu ta đang còn muốn các ngươi trước mộ phần chửi mắng các ngươi hai tiếng, nhưng cũng coi như không mắng, chết cũng đã chết rồi, cũng không có cái gì tốt mắng. Chúng ta ân oán xóa bỏ. Mẹ ta sẽ chiếu cố tốt, các ngươi cũng đừng lo ta. Nói Hách Lượng không khỏi lại lấy ra thuốc lá cho mình điểm một đi, sau khi hít một hơi, đem mang tới hai cái pháo hoa đem ra. Trên mặt đất cách phía sau, điểm sau, liền trực tiếp đi. Hách Lượng, cho ngươi trà đến viếng mộ mà a. Một cái cũng tới viếng mộ mộ thôn dân nói rằng, trước mộ phần, các ngươi năm nay tới trễ như vậy a. Hách Lượng đối người tới trả lời. Tại nói mồ vài câu, Hách Lượng điểm một điếu thuốc liền đi. Về đến nhà, Hách Lượng đi trên lầu kêu còn đang ngủ mạnh ngộp đễ, chỉ thấy mạnh ngộp đễ đã mặc quần áo từ tế, dựa sạch mặt vừa muốn xuống lầu. "Ngươi dậy rồi, vừa muốn đi lên bảo ngươi, ăn xong điểm tâm đi đại bá chỗ nào?" "Đi đại bá chỗ nào làm gì?" Mạnh ngộp đễ đi tới kéo cánh tay của Hách Lượng nói rằng, "Còn có thể làm gì, đương nhiên đi bánh yến. Ngươi xuống dưới đun nước sủi cảo, nấu xong gọi ta, ta nằm một hồi." "Hách Lượng, ngươi càng ngày càng quá mức a." Chuyện của công ty ngươi giao cho ta quản lý coi như xong, ngươi nói là tại rèn luyện ta, ta bây giờ còn chưa từng có cửa, ngươi liền để ta cho ngươi đun nước sủi cảo. Ta thế nào thế nào như thế số khổ a? Qua bất quá cửa như thế, đây cũng là ta rèn luyện ngươi làm qua hiền thê lương mẫu. Ta nghĩ ngươi một hồi, nhanh đi đun nước sủi cảo. Ngươi trước kia không phải nói muốn nấu đồ ăn cho ta ăn sao? Muốn đổi ý? Chậm. Nhanh đi, đợi lát nữa có một cái đại hồng bao cho ngươi. Đại hồng bao, bên trong có bao nhiêu tiền? Mạnh Mộng đến vội vàng hỏi. Rất nhiều, yên tâm đi. Nấu xong cho ta mang lên a. Ta hiện tại liền đi nấu. Nói mạnh ngọng đễ liền chạy chậm đến xuống lầu dưới phòng bếp, xuất ra trong tủ lạnh đông lạnh lấy bánh sủi cảo đổ lên. Một lát sau, mạnh ngọng đễ liền cho Hách Lượng bưng một bát nấu xong bánh sủi cảo đi lên. Chờ Hách Lượng ăn được xong, mạnh ngọng đễ mở miệng nói ra: "Hách Lượng, ngươi bánh sủi cảo cũng ăn. Ta hầm bao lâu? Đợi vã như vậy làm gì, đợi lát nữa sẽ cho ngươi. Ngươi đến qua không có." Một mực tại trên lầu nhìn xem nước ăn sủi cảo. Nấu xong sau, ta trước hết ăn, để ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi, đừng đổi chủ đề, hầm bao lâu?" Mạnh ngọng đễ đứng tại trước mặt Hách Lượng lại một lần nữa hỏi. Nói đợi lát nữa có, ngươi vội vã như vậy làm gì, cầm chén bắt lại cho ta đi, chúng ta đi nhà đại bá bên trong." Nói Hách Lược liền dẫn đầu đi xuống lầu, Mạnh Mộng đễ cầm chén cùng đi theo. Hai người cầm hộ quả, đi nhà đại bá bên trong. Hách Lược bọn hắn vừa tới nhà đại bá, Trương Phi mặc một bộ màu đỏ chót áo lông đã tại nhà đại bá dưới mái hiên đang ngồi. Đập lấy hạt dưa, còn cùng lười biếng ghé vào dưới mái hiên phơi nắng chân gà nháo. Nhìn xem không ngừng ngáp một cái chân gà, xem ra ngày hôm qua năm cũng không từng có tốt. "Trương Phi, ngươi tới đây a trảo buổi sáng a nhà ta chân gà thế nào?" Mạnh Mộng đệ sách theo lễ bật đi đến trước mặt trưởng phị hỏi. "Ta cũng vừa đến. Ta như thế biết, tới cứ như vậy. Giống như hôm qua không có ngủ như thế." Trong phòng bận rộn đại bá nghe được thanh âm, cũng đi ra, đối với Hách Lượng hỏi, "A Lượng, con mẹ ngươi nơi đó cho ngươi cha điểm qua ngọn đến không có?" "Không có, mới vừa từ mộ phần trở về, liền đến ngươi nơi này." Hách Lượng trả lời. "Đi cho ngươi cha điểm một đôi ngọn đến, ý tứ một chút, đêm qua mẹ ngươi tới qua ta chỗ này, nói năm nay không cần ngươi mời người chiêu cố nàng, chính nàng làm miếng đất đủ loại." Đại bá đối với Hách Lượng nói rằng, chương 598, chúc tiết chương 598, chúc tiết hách lượng nghe được đại bá nói hắn mụ mụ năm nay không cần người chiếu cố, còn muốn làm miếng đất đủ loại, mày nhíu lại. Nhớ hắn mụ mụ có phải hay không lại đánh lấy ý định vị quá gì, nhưng nghĩ lại, hiện tại lao đại đều chết, hắn mụ mụ cũng chẳng ra cái gì yêu tiêu thân. Thế là đối với đại bá trả lời. Chính nàng làm cối đưa đủ loại, đầu gốc tái phạm mơ hồ làm sao bây giờ? Ta nhìn mẹ ngươi qua năm, cũng chạy ra. Ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, nhiều hơn đến xem nàng, lại cho nàng ít tiền, kỳ thật nhường nàng làm một chút sống cũng tốt. Thỉnh nghĩ lung tung. Ân Vậy ta trước đi qua một chuyến, Mộng Mộng ngươi liền lưu tại nhà đại bá bên trong, giúp đại bá làm một chút đồ ăn. Mạnh Mộng đẽ nghe được Hách Lượng nhường nàng lưu lại nhà đại bá bên trong, nhìn xem đại bá nói rằng: "Đại bá, ta không đi thích hợp sao? Có thể hay không bị người khác nói a? Không có cái gì không thích hợp, nhưng ngươi muốn đến thì đến, không có cái gì cố kỵ." Đại bá trả lời. "Ngươi chờ đi, bạn nhất nàng lại phạm nổi bệnh đến, đem ngươi cho mắng, đầu năm mùng 1 đường lấy rủi giọi đi." Hách Lượng đối với muốn đi qua Mạnh Mộng đẽ lại một lần nữa nói rằng: "Vậy ta không đi, đại bá ta đem cho ngươi lễ vật cầm đi bảo." Đúng rồi, nhà ta chân gà thế nào? Nó hôm qua bị tiếng pháo nổ dọa một đêm không có ngủ, còn chạy đến giường của ta dưới đái né một đêm. Ngươi lại lấy cái gì lễ vật đâu, giống như Trương Phi tay không đến là được rồi." Đại bá cười ha hả nói rằng. Hách Lượng thấy mạnh mộng đễ trở ra, liền không có đi vào nhà đại bá bên trong, đi mẹ hắn trong nhà, tại nhà chính trên bàn bắt tiên điểm hai cây ngọc đến. "Lão nhị, ngươi bãi một chút cha ngươi à, dù sao hắn cũng đi, có cái gì oan, khí ngươi hướng về phía ta phát, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi chiếu cố tốt chính mình là được, bọn hắn chết cũng đã chết rồi, ta còn có cái gì bận phi?" Nói hách Lượng bài mấy lần. Theo trong ví tiền xuất ra 1000 khối tiền đưa cho mẹ hắn nói tiếp: "Tiền này ngươi cầm, đại bá nói với ta, ngươi muốn làm miếng đất đủ loại, thân thể không chịu đựng nổi cũng không cần trồng, không nói cho ngươi." Hách Lượng mụ mụ nhìn xem Hách Lượng đưa tới tiền, rõ ràng sửng sốt một chút. Chỉ từ Hách Lượng trọng sinh sau, chưa từng có đã cho nàng một lần tiền. Coi như năm ngoái qua hết năm, nàng bị Lại Nhi tử Hách Tinh dẫn ở dây, tới trấn chính phủ đi cáo Hách Lượng, Hách Lượng vẫn là không có thỏa hiệp, còn cần 5 vạn khối tiền mua đức quan hệ. Hách Lượng nhìn xem hắn mụ mụ ngẩn người ở đó, đối với nàng còn nói thêm: "Cầm ạ, Về sau ta sẽ cho ngươi tiền sinh hoạt, nhưng ta hi vọng ngươi không nên ra khỏi thôn, cũng không cần đến biệt thị đi ta. Càng không được ra ngoài làm công. Ta hiện tại gánh không nổi người kia. Hách Lượng mụ mụ tay run run tiếp nhận hách lượng tiền trong tay, mí môi lờ lững cũng không có nói suốt khẩu. Nàng biết đến bây giờ cái này tiểu nhi tử cũng không có tha thứ hắn. Hách Lượng gặp hắn mụ mụ tiếp nhận tiền xong, nàng cũng không có đợi thêm nữa, trước khi đi liền bái cũng không có bái hắn cha một chút, liền trực tiếp đi. Hách Lượng hắn mụ mụ nhìn thấy hách lượng cái dạng này, thở dài, nhìn xem treo trên tường hách lượng hắn chết đi ba ba thở dài. Tại hách Lượng trở lại nhà đại bá bên trong lúc, Mạnh Mộc Đệ đã mặc vào tạp dề giúp đỡ đại bá bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, Trương Phi giống như đại gia như thế, vẫn tại phơi nắng. "Trương Phi, ngươi tại sao không đi hỗ trợ?" Hách Lượng nắm lên trong mâm đặt vào nhỏ hạch đạo hỏi. "Ta cũng sẽ không, biết lời nói ta sẽ còn mặt dặn mấy dầy toàn thôn trên dưới đi ăn trưa. Ban đêm ta đi nhà trưởng thôn bên trong ăn trưa, các ngươi có đi hay không?" Trương Phi bóc lấy đầu phụ hỏi. "Không đi, chúng ta vẫn là trong nhà ăn." "Ừm, rồi, ngươi năm nay an bài công việc thế nào?" "Đừng lại xuất sai lầm." Hách Lượng ngồi xuống hỏi. "Hách Lượng" Hiện tại là ta ngày nghỉ thời gian, không nói công tác có được hay không a ngươi hỏi lên như vậy, ta không biết rõ bảo ngươi lão bà tốt, vẫn là Hách Lượng tốt. Được thôi, chính ngươi an bài tốt." Hách Lượng Cương nói xong, Mạnh Mộc Đễ liền từ phòng bếp bưng một bát đồ ăn đi ra, đối với Hách Lượng Ngô. Hách Lượng đang đang ngồi, đem ghế đẩy một chút. "Còn có chương phi ngươi, ngươi nói ngươi không biết làm cơm, vệ sinh có thể làm một cái đi, phiền cho chính mình thật cũng khách nhân như thế. Mau làm việc." Theo Mạnh Mộc Đễ gào to âm thanh, Hách Lượng đem trong tay còn không có ăn xong hoạch đảo thả lại trong mâm, đi trong phòng bày ghế. Trương Phi cũng làm bộ cầm một thanh cái chổi muốn đánh quét vệ sinh, nhưng Trương Phi vừa cây chổi cầm lên, Đại Bá đi ra liền nói: "Trương Phi, ngươi không cần cầm cây chổi, vệ sinh tùy tiện làm một chút là được, đất này à, chờ đầu năm mới qua tại thần có thể tại qua đến. Không phải năm nay tại vận liền không có." "Tại vận cũng có, khó trách ta năm ngoái ta không có tranh tới bao nhiêu tiền, hóa ra là ta năm ngoái đem vệ sinh làm." Nói Trương Phi liền đem cây chổi ném về chỗ tường, giúp Đỡ đi bưng đồ ăn đi. Hách Lượng cùng Đại Bá hai cái ăn tương đối nhanh, ăn được sau, Đại Bá cùng Hách Lượng liền đến cổng ngồi với nắng. Trương Phi cùng Mạnh Mộng để hai cái ăn chấm điểm, Trương Phi đang ăn tốc cơm, đứng lên luốt một cái miệng sau, đối với nói chuyện với Hách Lượng đại bá nói rằng: "Cha, ta đi trước, ta đi bí thư trong nhà ngồi một chút." Hôn Qua đã nói xong. "Trương Phi, ta làm đồ ăn, chén này cũng nên ngươi đợi à, ngươi cứ như vậy ăn xong lão sạch đi đi. Ngươi đi rửa chén, cũng đến phiên ta phơi nắng ăn linh thực." Mạnh Mộng để nói xong liền đem cái chén không tất kỹ đặt vào trước mặt Trương Phi. Nhìn xem Trương Phi nói rằng: "Mộng Mộng, ta là nữ nhi, là tới làm khách. Ta cũng là tới làm khách, ngươi là nữ nhi, ta còn là cháu râu." Nhanh đi rửa chén. Không thể tiện nghi ngươi. Trương Phi, nữ nhi về nhà ngoại, cái này nấu đồ ăn rửa chén là nên nữ nhi làm." Đại bá ở bên ngoài nói một câu. "Chính là, Trương Phi ngươi cho ta rửa sạch sẽ điểm a ta đi phơi nắng, hôm nay có thể bậy chết ta." Mạnh Ngọc Đế nói đã đến bên ngoài đi đi phơi nắng, trả lại cho mình tới một ly trà. Đùa lấy mặt ủ mày chau cho Trương ca. "Trương Phi đặt bảo a, đợi lát nữa ta đến vậy. Ngươi một người ngoại quốc cũng không cần thủ chúng ta bên này quy củ." Đại bá vừa cười vừa nói. "Ta ơn cha a, ta đi đây. Chờ một chút, đem hồng bao lấy đi." Nói đại bá đưa cho Trương Phi một cái hòm bao. "Còn có hòm bao a, tạ ơn, tạ ơn cha. Ta đi đây a." Trương Phi tiếp nhận hòm bao, liền cười đi, cũng không biết đi trong thôn chỗ nào lan lộn. Nhìn xem Trương Phi đi, đại bá đối với Hách Lượng nói rằng: "A Lượng, ngươi dự định lúc nào thời điểm đi ngươi mấy cái nhà cô cô bên trong?" "Ta năm nay thì không đi được, mộng mộng ở chỗ này đây, chúng ta còn chưa có kết hôn dẫn đi, sẽ bị mấy cái cô cô nói chúng ta đi lừa gạt tiền." "Cũng là, ngươi mấy cái cô cô thật đúng là sẽ nói, lần trước ca Tinh mang theo hắn bạn gái đi đặt lễ." liền bị ngươi mấy cái cô cô phía sau nói nhiều lần. Năm nay ta ngay tại trong nhà đợi, chỗ nào đều không đi, khó mà làm được, ngươi dạng này cũng biết bị nói xấu, nếu không ngươi mua chút đồ vật, tùy tiện chạy một chút, cũng không cần đắn cơn. Uống chén trà liền trở lại. Đại bá nói rằng, "Vậy được, ta ngày mai chạy một chút mẹ ta bên kia thân thích, ngày mai tỷ bọn hắn tới đi mấy cái nhà cô cô chạy một chút. Hách Lượng, ta ở nhà một mình không có chuyện, cũng có thể đi tìm trường phi chơi, ngươi ban đêm trở về là được." Mạnh Mộng Đế Bốc lấy nhỏ hạch đảo nói rằng, "Hách Lượng cùng đại bá lại ngồi một hồi, đối với đại bá nói rằng, đại bá Chúng ta đi về trước, cơm tối ngay tại nhà chúng ta ăn." Nói liền kêu lên mạnh mộng đễ muốn về nhà đi, đại bá lại cho mạnh mộng đễ cầm một cái hũ bao, không cần lấy ra số liền biết so trường phi muốn bao nhiêu, nhìn qua thật dày nói xong một tròng. Tại sau khi về đến nhà, mạnh mộng đễ xuất ra hũ bao cất kỹ sau, liền đối với nằm vật xuống trên giường đệ nói rằng hách lượng nói rằng, "Hách lượng, hũ bao đâu? Buổi sáng ngươi nói cho ta một cái đại hũ bao. Ta chưa hề nói ta cho ngươi à, ta nói đợi lát nữa ngươi có cái đại hũ bao, đại bá có phải hay không cho ngươi?" "Không có lựa ngươi a." Mạnh Mộc đến nghe xong hách lượng lừa này, lập tức hiểu được buổi sáng bị hách lượng lừa gạt, lập tức nào tới, đè xuống hách lượng nói rằng: "Hách lượng, ngươi so chung giật nhà vượng tài còn xấu, đưa ta hủng bao, không phải ta cắn chết ngươi." Nói liền miệng mở rộng hướng phía cánh tay của hách lượng cắn tới. "Ngươi tốt thật cắn a tốt, tốt, ta cho ngươi một cái hủng bao." Nói hách lượng liền đem đại bá đem qua cho hắn hủng bao đem ra giao cho Mạnh Mộc đè trong tay. Mạnh Mộc đè ngồi hách lượng trên đùi, mở ra hủng bao nhìn một chút, chỉ có 2 tấm 100, lại đè xuống hách lượng nói rằng: "Liên 200, ngươi còn nói đại hủng bao, còn có hay không?" "Không có." đều cho ngươi. Không đủ. Mạnh Mộng đẽ nói cầm qua hách lượng túi tiền, từ bên trong cầm 600 khối tiền đi ra, lại đem tiền cất vào hách lượng cho nàng Hồng Bao bên trong, lúc này mới hài lòng từ trên người hách lượng xuống tới nói rằng: "Hách lượng, về sau ngươi hàng năm phải cho ta nhiều như vậy Hồng Bao, biết không?" Sau khi nói xong, liền đem Hồng Bao đặt vào chính nàng trong bọc. Chương 599, giữ lại cho chương 599, giữ lại cho ngày thứ 2 buổi sáng, hách lượng lên hơi trễ, đang ăn quá sớm sau bữa ăn, cũng Mạnh Mộng đễ lại đi tới đại bá bên này. Lưu Hổ hắn cũng lái xe mang theo Đường Tỷ cùng Huân Huân cũng trở về đến Lưu gia đại bá bái niên. Đường Tỷ cùng Lưu Hổ hai cái tại năm ngoái liền mời nhà mình thân thích mới ăn một bữa, coi như làm qua hu lễ, cũng cầm kết hôn chứng. Hiện tại Đường Tỷ so với trước kia sắc thực dễ nhìn rất nhiều, làn da cũng bạch lên không ít. Ăn mặc càng cùng người trong thành không khác nhau chút nào. Chỉ là cặp chân kia bởi vì tụt thương thời gian quá dài, đi mấy chuyến bệnh viện, động mấy lần giải phẫu vẫn là không có chữa khỏi, đi đường vẫn là 1.1 que dễ ngang, nhất là đi nhanh hơn càng thêm rõ ràng. Hách Lượng đang cùng Lưu Hổ bọn hắn hàn huyên vài câu sau, Liên lái xe đi hắn mụ mụ bên kia mấy cái thân thích chạy một vòng, bà ngoại còn tại, Hách Lượng cũng không có kết hôn, không chạy cũng không được. Hách Lượng xách theo lễ bật tới đại cứu trong nhà, tiểu cứu một nhà cùng bốn cái giường đều tại đại cứu trong nhà ngồi, dường như chờ lấy Hách Lượng tới như thế. Hách Lượng cầm quà tặng đi vào kêu một vòng sau, đại cứu mẹ liền cho Hách Lượng rót một chén trà đặt ở cái bàn, lời nói cũng không có một câu liền đi tới một bên. Hách Lượng vui đùa nói rằng: "Đại túi mẹ, đây là chuyện gì xảy ra a?" Lời nói đều không có một câu. "Hách Lượng, ngươi lại biểu ca năm nay muốn kết hôn?" ngươi đại cứu đem chúng ta kéo đến, mong muốn cùng chúng ta vay tiền, chúng ta cũng không có cái gì tiền a." Tiểu Cứu cậu thay đại cứu mẹ trả lời một câu. "Muốn kết hôn, chuyện bợ ca, ta, ta đại biểu tẩu người ở nơi nào a? Lúc nào thời điểm xử lý tử rượu?" Hách Lượng hỏi một câu. "Hách Lượng, ngươi có thể hay không đem tiền cho trả? Biểu ca, người bạn gái của ngươi nói muốn chúng ta tại nội thành mua phòng mới bằng lòng kết hôn." Đại cứu mẹ đứng ở một bên nói một câu. "Đại cứu mẹ, ta lại không có thiếu các ngươi tiền, ta còn cái gì tiền? Anh ta đều đã chết, ngươi cũng không thể đem hắn nợ nần thả ta trên đầu là không?" Hách Lượng, ngươi coi như giúp chúng ta một tay nhà, coi như chúng ta mượn, chúng ta nhất định còn. Đại Cửu đối với Hách Lượng nói một câu. "Đại Cửu, ngươi đừng ta bên ngoài phòng quàng, nhưng ta kỳ thật không có cái gì tiền, đều là cùng ngân hàng mượn, một cái xác không lão bản mà thôi." Hách Lượng từ chối không tiếp song Đại Cửu sau, Hách Lượng đối với tiểu Cửu bọn hắn nói rằng, "Đã các ngươi đều đại, trong nhà cũng không có cái gì người, năm nay ngộp ngộp cũng trong nhà ăn chết, gia mỗi nhà đều không đi, quà tặng chính các ngươi cầm lấy về." Hách Lượng vừa mới nói xong, dì Ba Phu nhìn thoáng qua Hách Lượng, liền mở miệng nói ra, "Đại ca, trong nhà của ta còn có biệt Buổi chiều lại tới, nhà ngươi sự tình ta cũng không giúp được, ta đi về trước. Sau khi nói xong, Dĩ Ba phu liền mang theo Dĩ Ba cùng nữa nhi của hắn về trước đi, ta dặn Hách Lượng tới bọn hắn làm khách. Hách Lượng tại đại cứu trong nhà ăn một bữa trưa cơm, liền trà cũng không có uống một chén, tại đại cứu mấy lần muốn đề cập với Hách Lượng lên chuyện tiền, bị Hách làm dán đọa sau, Hách Lượng liền lái xe đi Dĩ Ba nhà chồng. Dĩ Ba phu tựa hồ đối với việc cấp cho Hách tinh tiền, dường như tuyệt vọng rồi, một câu cũng không có nhắc lên, Hách Lượng tại Dĩ Ba nhà chồng ngẩn điểm tâm lúc này mới lái xe trở về. Mạnh Ngọc đến thị tại nhà đại bá bên trong chờ đợi một ngày. Còn cùng Đường Thị cùng đi xem Hách Lượng ngủ ngủ một lần. Lớp 10 ngày này, Hách Lượng cùng Đường Thị bọn hắn a bốn cái cô nhà chạy một vòng, Hách Lượng cũng liền tại Tam Cô Gia ăn một buổi trưa cơm liền trở lại. Mấy cái cô cô nghe Hách Lượng nói Mạnh Ngụm Đễ đang ở nhà bên trong, giả mủ Sa Mưa nói một câu tại sao không có mang tới, nhưng đều không có nói rõ năng chúc tiết thời điểm, nhất định phải mang Mạnh Ngụm Đễ cùng một chỗ tới, dù sao Hách Lượng mang tới, các nàng đều muốn ra đại hồ bao. Tới bùng bốn ban đêm, Hách Lượng cùng Mạnh Ngụm Đễ thu thập xong trong nhà, lại đem hành lý cũng cho thu thập xong. Mạnh Ngục đem một bên đem những cái kia chưa từng ăn qua đồ ăn vặt tất cả đều đem ra, ném lên giường, nhìn xem một đống đồ ăn vặt, Mạnh Ngục đễ phàn nàn nói rằng: "Hách lượng, còn có nhiều như vậy đồ ăn vặt làm sao bây giờ, sớm biết không mua nhiều như vậy. Ta cũng không có để ngươi mua, ngươi không thu hồi đến ném lên giường làm gì, chúng ta không ngủ được, sáng sớm ngày mai liền phải trở về, ta còn muốn đi mời tại thần. Còn không phải quái kia chưa phi, để cho ta mua nhiều như vậy, những này còn không phải ta thích ăn, ngươi giúp ta cầm hai cái cái túi, ta điểm một chút, ngày mai cho ngươi mẹ cùng đại bá cầm lấy đi." Hách Lượng cho Mạnh Mộng Đệ cầm hai cái cái túi, nhìn xem Mạnh Mộng Đệ rất là công bằng đem đồ ăn vặt chia hai phần tất quý. Sáng sớm hôm sau, đẹp mắt cùng Mạnh Mộng Đệ sau khi rời giường, ăn một chút bữa sáng, liền đem hành lý đặt vào trên xe. Tại đem tất cả cửa cho khóa kỹ sau, Hách Lượng lái xe tới trước hắn mụ mụ trong nhà, Mạnh Mộng Đệ đem một túi đồ ăn vặt. Còn có mua được nhanh đông lạnh thực phẩm, cùng những cái kia chưa từng ăn qua đồ ăn cho Hách Lượng mụ mụ cầm đi bảo, đối với Hách Lượng mụ mụ nói rằng: "Aji, chúng ta hôm nay muốn về Việt thị đi, những này là ta ăn tiết trước mùa, cũng còn không có hủy đi qua, ngươi có thể ăn." Hách Lượng Mụ Mụ nhìn xem cầm đồ bật tiến đến Mạnh Ngộng Đễ, hai cánh tay tại trên quần áo trà sát một chút. Lúc này mới tiếp nhận Mạnh Ngộng Đễ đưa tới đồ bật. Mạnh Ngộng Đễ thấy Hách Lượng Mụ Mụ đem đồ bật sau khi nhận lấy, đối với Hách Lượng Mụ Mụ nói rằng: "A Di, ta đi đây, à lần sau ta trở lại thăm ngươi." Nói Mạnh Ngộng Đễ liền hướng phía ngoài phòng đi đến, nhưng Mạnh Ngộng Đễ vừa mới đi đến trong viện, Hách Lượng Mụ Mụ liền gọi tới. Đi đến bên người Mạnh Ngộng Đễ nói rằng: "Ngộng Ngộng, làm mẹ nó ta trước kia không tốt, cũng không có đã cho ngươi cái gì, cái này ngần bao ngươi thu, ta cũng không có bao nhiêu tiền. Coi như ý tứ một chút." người cũng không cần ngại yếu. Mạnh Mộc Đễ nhìn xem hách lượng mụ mụ đưa tới hồng bao cũng không biết làm sao bây giờ, nàng cũng biết, hách lượng mụ mụ năm ngoái điên rồi hơn nửa năm, căn bản cũng không có cái gì thu nhập. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía ngồi trên xe hách lượng. Hách lượng xem hắn mẹ đưa cho Mạnh Mộc Đễ hồng bao, nhẹ gật đầu, ra hiệu nhường Mạnh Mộc Đễ nhận lấy. Mạnh Mộc Đễ lúc này mới tiếp nhận hồng bao, đối với hách lượng mụ mụ hô, "Mẹ, cảm ơn ngươi hồng bao, chúng ta đi về trước, có thời gian ta trở lại nhìn ngươi." "Ân, trên đường cẩn thận một chút." Hách lượng mụ mụ khó được lộ ra một cái nụ cười nói rằng Tại Mạnh Mộng Đễ trở lại trong xe, Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng, "Mộng Mộng, mở ra nhìn xem, nàng cho ngươi nhiều ít. Nhưng làm gì, ngược lại mẹ ngươi tán thành ta. Hoặc nhiều hoặc ít đều không có chuyện." Mặc dù Mạnh Mộng Đễ ngoài miệng nói như vậy, vẫn là đem hồng bao phá hủy ra nhìn một chút. 1000 cuối tiền. Cái này sẽ không mẹ ngươi từ chỗ nào mượn à, nàng lại không có tiền gì, sớm biết buổi mới không thu. Sau khi xem, Mạnh Mộng Đễ mở miệng còn nói thêm. Hách Lượng cũng biết tiền này là hắn lần đầu tiên cho mẹ hắn mẹ nó, nàng lại dùng loại hình thức này trả lại. Hách Lượng cũng không có cùng Mạnh Mộng Đễ nhiều lời. Lại xe lại đến nhà đại bá bên trong, cùng Mạnh Mộng đễ cùng đi đi bảo. Hách lượng lại từ trong ví tiền, lấy ra 1000 khối tiền đưa cho đại bá nói rằng: "Đại bá, tiền này ngươi giúp ta giao cho ta mẹ. Nàng trên người bây giờ không có cái gì tiền, thời gian này có chút khổ sở." Đại bá tiếp nhận hách lượng hách lượng tiền đưa qua, thở dài rồi nói ra: "Ừ, chúng ta sẽ đi qua liền cho nàng, xem ra mẹ ngươi cũng khá, cũng không biết trong lòng kia cảm qua không có. Ngươi nhìn nhiều lấy điểm, nếu là tái phạm mơ hồ, ngươi gọi điện thoại cho ta, tìm người chiếu cố một chút liền tốt. Ta biết, ngươi có rảnh nhiều đến xem nàng à?" qua được trận này bệnh, mẹ ngươi cũng không biết có thể sống bao lâu, dù sao vì chuyện của A Tinh, thân thể nàng cũng cho làm sổ đổ. Ân, đại bá, vậy ta trở về. Tiền này ngươi cầm. Muốn ăn chút vật gì lời này của ngươi mua. Đẹp mắt lại cầm 1000 khối tiền đi ra đưa cho đại bá. Đại bá cũng không có cự tuyệt, đem hết lượng cho hắn tiền cũng thu vào, đối với hết lượng rặn rọ. Ân, vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn, mở ra cái khác quá nhanh. Nộp nộp, về sau nhiều trở về, qua mấy ngày đại bá liền cho ngươi bắt một chút gà con nuôi lên. Cảm ơn đại bá, vậy chúng ta trở về à chân gà, tới Đi về nhà, ngươi còn muốn nhỉ lại nhà đại bá bên trong làm gì?" Mạnh Ngục đẽ cầm một con chó dây thử nhìn xem, nằm chân gà nói rằng: "Chân gà nghe xong phải đi bẻ, nhìn thoáng qua đại bá, nhanh chóng bò lên, đi vào đại bá bên trong, đối với đại bá kêu hai tiếng, lại cọ sát đại bá. "Ngươi làm gì, ngươi còn không qua đây?" Mạnh Ngục đẽ đối với chân gà lại kêu một tiếng. "Ngốc ngốc, chân gà nó mong muốn lưu lại, ngươi liền để nó lưu lại đi, ta cho ngươi nuôi, yên tâm, nhất định cho ngươi dưỡng hảo." Chân gà nghe xong đại bá lời này, đội vàng hướng lấy Mạnh Ngục đẽ kêu hai tiếng, liền chạy vào nhà bên trong khuất ra. Hiển nhiên là không muốn rời đi. Dù sao tại nhà đại bá, nó là có ăn có uống, bia mỗi bữa không ít. Thời gian này có thể nói là qua tương đối dễ chịu. Chủ yếu còn có thể đi trong thôn bắt chân lên cổ chạy loạn, hủy đi số mấy thứ đồ cũng không có người mắng nó. Còn có thể cùng các chó mắng nhau vài câu. Nó cũng không nỡ rời đi. Chương 600, cảnh báo chương 600, cảnh báo hách lượng cũng minh bạch đại bá mong muốn lưu lại chứ cả, không phải là vì cái gì khác nguyên nhân, cũng là bởi vì địch mình, Đường tỷ hiện tại ngoại trừ quá niên quá tiết trở về một chuyến, cũng không quá trở về chỉ có ngậm ngậm nuôi tháng đến xem hắn một hai vẻ, giữ lại chân gà tại cái này, ít ra uống rượu còn có thể có cái bạn. Hách lượng đối với Mạnh Ngậm đễ nói rằng: "Ngậm ngậm, liền để chân gà lưu tại đại bá cái này a, ngươi mặt khác lại nuôi một cái." Mạnh Ngậm đễ nhìn xem đại bá có chút khát vọng bộ dáng, cũng không có cự tuyệt, đối với đã chạy trở về phòng bên trong chân gà nói rằng: "Ngươi lưu tại nhà đại bá nghe lời một chút, có nghe hay không?" Chỉ nghe được trong phòng hai tiếng chó sủa sau, liền không có động tĩnh gì, dường như đang sợ Mạnh Ngậm đễ đem nó cho kéo trở về Việt thị giam lại. Hách Lượng tại đại bá căn dẫn âm thanh bên trong, liền mang theo Mạnh Mộng để trở lại trên xe lái xe trở về biệt thị, chứ phi muốn ngày mai mới trở về biệt thị, Hách Lượng cũng không có đi gọi nàng. Tới sốt thất, Mạnh Mộng đẽ mua một đống lớn lễ vật, mở ra chính nàng chiếc xe thể thao kia trở về trong nhà. Hách Lượng thì lưu tại văn phòng xử lý qua sang năm chuyện làm ăn tình. Theo Tết xuân nghỉ dài hạn kết thúc, lại đến Tết xuân qua đi chiêu cơm quý, cũng không biết năm nay thế nào. Nhà ga bên ngoài, ngoại lai vụ công đích sắt rất ít người, so với những năm qua thiếu đi nhanh 1 phần 3. Nhà máy trang phục có tốt, năm ngoái lao công nhân đều trở về. Dù sao cũng là bản địa chiếm đa số, không có đổi công việc gì, mà chế dù nhà máy lại thiếu một nửa người, mặc dù năm ngoái Hách Lượng không có đồng ý Trương Phi khai trừ nhân viên ý kiến, nhưng ngày chút không kiếm được tiền lương cao người, chính mình liền đánh dỡ trước báo cáo đi. Mà điện thoại chế tạo nhà máy, nghe Lưu Hổ báo cáo, tăng thêm tăng hữu bình nếp vào tới 400 người nhân viên, chỉ chiêu tới 1000 người, căn bản là không mở được công. Lưu Hổ chỉ có thể khiến cái này nhân viên trước tiên đem vệ sinh làm, chính mình mang theo người tiếp tục tại từng cái nhà ga tìm công. Hơn nữa đem người đều phải đến đưa ra thị trường bên kia nhà ga kéo người, ngay cả tỉnh thành mấy cái nhà ga cũng không có vùng tha. Phái người tại kéo, Mùng tám bên này, Hách Lượng đối với tỉnh thành, cùng những sư minh kia sư tỷ tụ hội nói lên chiêu công khó được sự tình. Khấu Ni sư tỷ đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, ngươi tại sao không đi tìm các ngươi bên kia thị phủ giải quyết một cái? Dù sao năm bạn người nhà máy cũng không nhỏ, cũng cho sẽ cho ngươi giải quyết một bộ phận." Hách Lượng nghe nói như thế, nhìn về phía bên cạnh Dương sư Minh hỏi, "Dương sư Minh, Khấu sư tỷ nói có thể tìm thị phủ giải quyết vấn đề này thật sao? Ngươi nhìn ta làm gì?" Ta hiện tại lại không tại Việt thị nhậm chức, người đi tìm cũng không có việc, sẽ có thể cho ngươi giải quyết một bộ phận." Dương sư Minh uống rượu nói rằng, "Một bộ phận nhiều ít, cả ngày hôm qua chúng ta mới chiêu vài trăm người, cái này muốn khởi công có chút khó a, qua mấy ngày châu hải bên kia những cái kia kỹ thuật sư phó liền phải đến đây. Theo ta ý nghĩ, một bạn tới hai bằng a, cũng sẽ không một nhóm lần liên cho ngươi. Còn muốn ngươi chính mình cố gắng nhận người a. Hách lượng, ngươi liền không có nghĩ tới tới những cái kia lao động tỉnh lớn trực tiếp đi kéo người." Một người sư Minh nói rằng, "Đi tỉnh ngoài kéo người, cái này có thể được không?" chưa quen cuộc sống nơi đây, chẳng lẽ ta từng nhà đến hỏi a." Hách Lượng do dự một chút nói rằng, "Nghe ngươi Lý Sư Minh sẽ không sai, nàng bây giờ tại An Huy tỉnh bên kia nhập chức, ngươi có thể trực tiếp tìm hắn, nhường hắn cho ngươi tổ chức cần nối một chút." Các sư Minh đối với Hách Lượng nói rằng, "Vậy phiến phước Lý Sư Minh, ngày mai trở về ta gọi người người đi qua ngươi kia, sư Minh việc này muốn ngươi hỗ trợ nhiều hơn a." Hách Lượng cầm chén rượu lên, mời một ly nói rằng, "Ừ, ta đi cân nối một chút, nhưng các công nhân biên tiền lương ngươi cũng không thể khất nợ bằng hắn." Năm ngoái thật nhiều người đều lấy không được tiền lương, chúng ta những này làm lãnh đạo đầu cũng rất lớn a. Sư Minh, yên tâm đi, ta là người như thế nào, làm sao lại kéo tiền lương, ngươi hỏi Dương Sư Minh, nhiều năm như vậy, ta hách lượng lúc nào thời điểm khất nợ qua nhân viên bọn hắn tiền lương, thiếu cũng thiếu ngân hàng. Hách lượng vui buồn nói rằng: "Hách lượng, ngươi đã cảm thấy chúng ta ngân hàng tiền tốt thiếu đúng không? Năm ngoái ngươi tìm ta bay nhiều như vậy, rượu đều không, có mời ta uống một cái. Hoàn Sư Minh, ta mời ngươi uống rượu không phải khách khí sao, có tin tức hay không xuống tới, lúc nào thời điểm bắt đầu cứu thị, ta nhà kia bất động sản công ty đều nhanh không chống nổi." Khách lượng đối với một cái hệ thống ngân hàng trong công tác sư minh hỏi. Cái gì chịu không được, ngươi cùng lão võ bọn hắn hợp tác bất động sản công ty, không phải lại vay hơn 5 tỷ, đúng rồi, khách lượng các ngươi đè ép tòa nhà không mua, hơn nữa kéo dài thời hạn giao phòng, nhượng hộ khách trả phòng, phía trên đều có ý kiến, các ngươi chú ý một chút, đừng làm quá mức. Một vị khác hệ thống ngân hàng sư minh để điểm nói. Không phải chúng ta phân bản, là không có người đến mua à, mấy cái tổng hợp thể chúng ta không phải đã đầu nhập vận hành sao? Khách lượng, ngươi hoàng sư minh bọn hắn nói không có sai, đừng làm quá mức. Các sư minh nói rằng, thân Lần sau ta đi theo ngũ ca bọn hắn nói một chút. Không cần ngươi nói, mấy người bọn hắn trong nhà cũng hẳn là thông tri, mà khác lần này mấy người các ngươi tướng ăn hơi khó coi. Thật nhiều người đều lại nói tiếp. Một vị khách sư minh nói theo. Hách Lượng thấy một lần mình bị mấy cái sư minh nói, cũng đoán được nhất định là có người khác đưa lời nói, đây là tại Hách Lượng cảnh cáo, Hách Lượng cũng nhanh hứng tựa xuống tới nói rằng: "Biết, ta sẽ chú ý, Khấu Ni sư tỷ, ta dự định thành lập một nhà đầu tư công ty, ngươi có hay không nhận biết phương diện này, nhân tài mạn giới thiệu một cái tới. Ngươi muốn làm tài chính, ngươi cũng là có, qua một thời gian ngắn a." đa điện thoại cho ngươi, để cho người ta tới." Khâu Ni sư tỷ nói rằng, "Hách Lượng, ngươi muốn làm tài chính đầu tư, chúng ta không phải lỗi, nhưng không nên đem thực nghiệp từ bỏ, thực nghiệp mới là căn bản. Ngươi khả năng giúp đỡ nơi đó chính phủ giải quyết vấn đề nghề nghiệp, thu thuế vấn đề, bọn hắn mới có thể ủng hộ ngươi." Dương sư Minh lại nói một câu, "Ân, cái này ta minh bạch, ta chính là lắm chút ít đầu tư, ta cũng liền như vậy chút bốn kim, không nổi lên đời sống gió." Hách Lượng vừa cười vừa nói, "Chờ ăn cơm chưa xong, các sư Minh đứng lên đối với Hách Lượng bọn hắn nói rằng, "Ban đêm tụ hội ta không tham gia." Ta còn muốn chạy về kinh hành, hiện tại thân bất do kỷ. Không có chuyện, công tác quan trọng, Các sư Minh, lần sau chúng ta lại tụ họp." Hách Lượng đội bọn nói. "Ân, các ngươi chơi vui vẻ, Hách Lượng không nên quên ta vừa mới nói." Các sư Minh lại một lần nữa dặn dò. "Sẽ không quên." Hách Lượng lại một lần nữa đáp ứng nói. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng trả phòng rồi ở giữa, liền lái xe trả lời Việt thị đấu trấn, chờ lấy Lưu Hổ trở về. Đến chưa lúc ăn cơm, Lưu Hổ mới trở lại trong sưởng, tới phòng làm việc của mình, nhìn thấy Hách Lượng ngồi, Lưu Hổ đội bọn nói. "Lão bản, ngươi tại sao cũng tới?" ngươi chiêu thế nào? Hách Lượng nhìn xem ánh mắt đỏ bừng lưu hồ, nghiêm mặt hỏi, "Chỉ chiêu 2000?" Lưu Hồ thật không tiện nói rằng, "2000, đều mấy ngày? Mới chiêu 2000, ngươi liền không có ngẫm lại những biện pháp khác, liền trông coi mấy cái nhà ga nhà người. Ngươi năm ngoái thế nào cùng ta cam đoan?" Hách Lượng đứng lên mắng, "Ta, đường ta cái gì, chân tổng người bên kia có tới không?" Hách Lượng hỏi, "Tới, chiều hôm qua một vị họ Trần đức phó tổng đã đến. Ngày mai những cái kia kỹ thuật sư phó cũng sẽ tới." Lưu Hồ trả lời. Ta ngươi ngày mai đi An Huy tỉnh bên kia trực tiếp nhận người, nhà ga giữ lại một hai người đủ. Ta bên kia đã liên hệ tốt." Hách Lượng tại răn dạy xong Lưu Hổ sau nói thẳng. Lưu Hổ nghe được Hách Lượng đã có an bài, cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu bằng lòng đáp ứng xuống. Tại nói với Hách Lượng một tiếng sau, liền đi thông tri Trần Đức Bự phái tới phó tổng. Hách Lượng nhìn xem rồi đi Lưu Hổ, thở dài, Hách Lượng vốn nghĩ nhìn Lưu Hổ thành thật, nhường hắn quản lý cái công xưởng này, nhưng hắn năng lực thực sự không được. Hách Lượng đầu óc nghĩ đến muốn hay không đổi một người tới làm cái này giám đốc, Lưu Hổ mang theo một cái hơn 40 tuổi nam tử tiến đến. "Ngươi tốt Hai tiên sinh, ta là Trần Đức Hổ, là Trần Tổng phải tới. Trần Phó Tổng ngươi tốt, Trần Tổng vẫn tốt chứ? Không biết rõ ngươi cùng hắn quan hệ thế nào." Khách Lượng đứng lên hỏi. "Ta là em họ của hắn, ta tới thời điểm Trần Tổng cũng muốn ta hướng ngươi Vân An." Trần Đức Hổ trả lời. "Trần Phó Tổng, ngươi cùng Lưu Tổng cùng một chỗ tới có chuyện gì?" Vừa mới Lưu Tổng nói, muốn đi An Huy tỉnh bên kia trực tiếp nhận người, ta muốn hỏi một chút, chúng ta đi qua liên hệ ai?" Vừa mới quên nói cho Lưu Tổng, đây là ta một sư minh điện thoại, hắn ở bên kia trên cơ quan ban. Các ngươi đi qua trực tiếp đánh hắn điện thoại. Nói hách Lượng tìm một trang giấy viết xuống hắn tại An Huy tỉnh công tác danh tự cùng điện thoại, đưa cho Lưu Hổ, lại không có trò chân nước hổ. Nhường Lưu Hổ đi liên hệ, Hách Lượng tại điện thoại nhà máy chờ đợi một hồi, lại đi việc thị bên này có quan hệ đơn vị khóc lóc kể lể một chút. Thật quan hay nói, sẽ khóc hài tử có sữa ăn, bên này lập tức cho thấy sẽ cho Hách Lượng an bài một loạt nhân viên tới, nhường Hách Lượng mau sớm khởi công. Chương 601, Thương thảo chương 601, Thương thảo tại Hách Lượng đi có quan hệ đơn vị dừng lại khóc lóc kể lể về sau, đã vượt qua 13 ngày thời gian. Viện thị bên này vào nghề bộ môn liền cho đưa tới một nhóm trường học sớm thực tập thực tập sinh, còn có một nhóm ngoại lai bộ công người. Tại thống kê một chút sau, nhóm đầu tiên tới lại có gần 8000 người, về sau còn có mấy đám người tới. Cái này làm việc hiệu suất có thể nói là tương đối cấp tốc, cấp tốc tới hách lượng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hách lượng cũng liền bận bịu gọi điện thoại tới cảm tạ. Lâm Ngọc Chân cũng liền bận bịu sắp xếp người, nhờ gần đây 8000 người làm nhập chức, còn cho bọn hắn an bài ký túc xá. Đi vào bên người Hách Lượng hỏi, Lão bản, nơi này có hơn một nửa trường học thực tập sinh, bọn hắn tiền lương đãi ngộ cùng những nhân viên kia giống nhau sao? Nếu là thực tập sinh, vậy thì theo thực tập sinh đãi ngộ đến, nói cho bọn hắn, một năm sau cho bọn họ chuyển chính thức, biểu hiện tốt, còn có thể thăng lên cương vị lãnh đạo. Ừm, vậy ta liền đi an bài." Lâm Ngọc Chân trả lời. Theo Lưu Hổ bọn hắn cũng theo An Huy tỉnh lục tục ngoe ngoe kéo tới một nhóm người lớn, tay của hách lượng cơ nhà máy cũng bắt đầu vào chuyện, những ngày đơn đặt hàng vẫn là Trần Đức Bưu bên kia lấy trước tới. Lưu Hổ khả năng lực không được, nhưng đối với nhân viên quản lý công tới là có một bộ trên cơ bản theo hắn ở trong bộ đội tại quản lý. Nhưng năng lực của Lưu Hộ đến đỉnh cũng cùng thải quyền như thế, chỉ có thể làm một cái sượm chủ nhiệm, an bài một chút sản xuất nhiệm vụ, làm giám đốc vẫn là thiếu một chút. Hai ngày này Hách Lượng suy nghĩ bon đi, vẫn là quyết định điều trướng phi tới điện thoại nhà máy làm giám đốc, chế dù nhà máy bên kia nhường thải quyền tiếp nhận. Dù sao chế dù nhà máy trải qua 2 năm phát triển, đã làm theo. Nhường thải quyền tiếp nhận một chút vấn đề cũng cứ có. Lưu Hộ trực tiếp xuống làm phó tổng, nhường hắn chủ quản sản xuất, khác cũng không để cho hắn quản. Xen vào nữa xuống dưới, hắn cái này giám đốc đều muốn bị Trần Đức Hổ cho ra không? Tại An bài tốt điện thoại nhà máy bên này sự vụ xong, đã qua Nguyên Tiêu, mặc dù điện thoại nhà máy bắt đầu vận hành, nhưng nhân viên còn chưa đủ nhiều, Hách Lượng ngừng điều tới Trường Phi tiếp tục nhận người. Mã Sơ thất trở về Mạnh Ngộng Đệ, lần này nàng trở về trong nhà đợi thời gian hơi dài, thẳng đến tiết muộn mới trở về biệt thị. Hách Lượng tại Mạnh Ngộng Đệ sau khi trở về ngày thứ 2 ban đêm, nhường Mạnh Ngộng Đệ thu thập xong hành lý, đối với Mạnh Ngộng Đệ nói rằng: "Ngộng Ngộng, lần này ta đi Thượng Hải thị bên kia muốn trở rất dài một đoạn thời gian, xử lý một ít chuyện, chính ngươi ở trường học chiếu cố tốt chính mình." ân, ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, mấy cái nhà máy ta ngày nghỉ ngươi sẽ đi xem một chút, nếu không ta xin phép nghỉ tới ngươi trở về. Không cần, nghỉ ngươi đi xem một chút liên tốt, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Sớm biết ngươi muốn đi ra ngoài, ta liền về sớm một chút, yên tâm đi, ta nhất định bảo vệ tốt nơi này. Ta hiện tại đã rất tài giỏi. Ân, hành lý thu thập xong, chúng ta sớm nghỉ ngươi một chút, ngươi ngày mai còn muốn đi trường học đâu. Mạnh Mộng đệ đem hành lý để qua một bên, Ôm Hách Lượng nói rằng, ngươi muốn đi ra ngoài lâu như vậy, ta không yên lòng. Nói liền rất chủ động cùng Hách Lượng hôn. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng đến tới trường học của bọn họ, nhờ Mạnh Mộng để chính mình trở ra. Hách Lượng lúc này mới lái xe tới trong sương. Chờ Trương Linh tới sau, Hách Lượng lái xe mang theo Trương Linh đi Thượng Hải thị, lần này Hách Lượng không có mang Lưu Hoa Phong cùng đi, nhờ hắn tại điện thoại nhà máy giúp mình nhìn xem. Trải qua 3 giờ đường xe, Hách Lượng tới Thượng Hải thị, liền mang theo Trương Linh tiến vào Lý Quân Kỳ văn phòng. Lý Quân Kỳ có chút ngoài ý muốn sắc nói rằng: "Hách Lượng, chúng ta vừa mới muốn gọi điện thoại cho ngươi, để ngươi đến một chuyến thương lượng một chút chuyện, chính ngươi sao lại tới đây? Có chút biết ấy, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Ta nhà máy trang phục đối tác Trương Linh. Chúng ta trang phục muốn mời mình tình đại ngôn, hy vọng ngươi có thể dẫn tiến một chút." Hách Lượng đối với Lý Quân Kỳ nói rằng, "Lý tổng, ngươi tốt. Ta nghe chúng ta lão bản thường thường nói về ngươi, rất hân hạnh được biết ngươi." Trương Linh đối với Lý Quân Kỳ vươn tay nói rằng, "Lý Quân Kỳ thấy Trương Linh là hách lượng mang tới, cũng không có cho nàng có coi, cùng với nàng cầm một chút nói rằng, "Người ta để cho người ta cho ngươi liên hệ, nhưng giá cả muốn chính ngươi làm luận." Nói Lý Quân Kỳ liền tiêu trợ lực của hắn tới đối với hắn trợ lực nói rằng, "Ngươi mang vị này Trương tổng đi tìm lão đường." Trương tổng mời đi theo ta." Lý Quân Kỳ trợ lực đối với Trương Linh nói rằng. Trương Linh thấy Hách Lượng điềm đầu, liền cùng Lý Quân Kỳ trợ lực đi. Chờ Trương Linh vừa đi, Lý Quân Kỳ lôi kéo Hách Lượng muốn đi, vừa đi còn vừa nói nói, "Liên chút chuyện nhỏ này, ngươi còn cố ý đi một chuyến, đã tới cũng đúng lúc đi lão vo nơi đó một chuyến, chúng ta thương lượng chút chuyện." Nói liền vô cùng lo lắng lôi kéo Hách Lượng đi xuống lầu, đi vào Quốc Sương đại lâu văn phòng. Đi vào vo Quốc Sương văn phòng, ngồi xuống không có nhiều công vụ, Giang Đông Hạo cũng gấp đội ba đến đây. Mấy người nói chuyện phiếm sau khi, Quốc Sương liền đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng, ngân hàng bên kia đã chuyển ra tin tức, 3 tháng bắt đầu cứu thị. Công ty của chúng ta làm sao bây giờ? Hách Lượng vẫn không trả lời, Giang Đông Hạo đem tại uống cà phê đặt vào trên mặt bàn, mở miệng trước nói chuyện. Lão võ, chúng ta còn có thể làm sao? Năm ngoái chúng ta mấy cái động tác quá lớn, bị người Hưu Tâm để mắt tới, ta là đỡ không nổi. Lão đầu tư nhà ta đã lên tiếng. Nhà ta cũng có người đánh với ta so chương hồ, để chúng ta chấp thả ra một chút xây xong tòa nhà. Không phải chúng ta về sau mong muốn trò vay liền có khăn. Lý Quân Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, ta bên kia cũng bị gõ, xem ra là không thả không được. Nếu không mua cả, một mình ngươi tiếp tục chúng nữa, chúng ta lại kéo nửa năm. Khi đó giá phòng đã bay lên." Hách Lượng vui buồn nói rằng, "Nói nhảm, ta gánh vác được sao, kháng được cũng sẽ không nói với các ngươi. Nếu không chúng ta liền đem vị trí kèm chút mấy cái tòa nhà trước phong suất." Võ Cốt Dương hỏi một câu, "Cũng chỉ có thể rằng này, Hách Lượng ngươi nói năm nay giá phòng có thể chướng nhiều ít?" Giang Đông Hạ hỏi, "Ít nhất phải lật một phen. Giá phòng hòa tiến thời đại đã đến." Hách Lượng vừa cười vừa nói, "Hòa tiến thời đại có ý tứ gì, không biết cái này giá cả hàng năm cùng cười tên lựa như thế lên cao a." Võ Cốt Sương có chút không tin nói rằng: "Hách Lượng, ngươi có phải hay không nghĩ quá đơn giản, lần một phen, những người kia sẽ nhìn xem cái này giá phòng vượt lên đi sao? Bọn hắn không riêng sẽ nhìn xem giá phòng vượt lên đi, khả năng sẽ còn trợ rút, bây giờ muốn đơn giản tiện nghi cầm khả năng sao? Hiện tại cũng là ban đầu giá. Đây chính là một khoản to lớn tài chính thu nhập. Vậy cũng không có khả năng chướng nhiều như vậy, năm ngoái vừa mới ngã hồi thứ 8000, lần một phen muốn bao nhiêu tiền?" Lý Vân Kỳ cũng không tin nói rằng: "Các ngươi nói, như thế nào mới có thể nhường tổ địa biến đáng tiền?" Hách Lượng lại đối Võ Cốt Sương ba người hỏi một câu. Ha ha, xem ra cái này giá phòng là muốn hãm không được. Võ Cốt Sương lập tức hiểu được nói rằng, vậy chúng ta có muốn đi trước đem giá phòng xào lên? Lý Quân Kỳ hiểu được hỏi, không cần chúng ta động thủ, năm ngoái động tác của Ngũ Ca quá lớn, chúng ta lại ra mặt hẳn định không có chuyện tốt, sẽ có người đem giá phòng cơ lấy. Ngươi nói là ấm thị tiêu động từ người. Giang Đông Hạ hỏi một câu, "Ân, chúng ta liền liên lạc theo dõi kỳ biến là được, tốt khu vực, nhất là học khu phòng, đầu điện ngầm phòng những này, chúng ta liền tiếp tục chế bản, cho dù tốt có thể chờ thêm mấy năm lại mua." Lâu thị sau khi đứng lên, cái này cho vay cũng dễ dàng, cũng nên tìm lý do chứ." Võ Cốt Xương hỏi một câu. Liên nói bản thân kiểm tra không hợp cách, tại sửa chữa lại, công trường một chút giữ lại mấy người làm dáng một chút là được, làm làm xanh hóa là được. Hách Lượng suy nghĩ một chút, liên tưởng nhất thế những cái kia khai phát phòng kéo dài giao phòng thủ đoạn đều nói một chút. Nhưng Võ Cốt Xương nghĩ đến biện pháp kéo dài, cho dù tốt có thể đem những cái kia dự bán phòng cho lui về đến, một lần nữa lại mua. Vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, đem thùng trang bên kia mấy cái cơ sở xử lý sạch, cấp lại một chút tài chính cái tòa nhà chúng ta chậm rãi bán ra. Ngõ Cốt Sương suy tư một chút nói rằng, bốn người thương lượng một chút, liền cùng đi ăn cơm, liền riêng phần mình trở về. Hách Lượng về đến phòng không có mơ hồi, Trương Linh liền đánh một chiếc điện thoại tới. "Ai nhận hỏi? Trương tổng, người gọi điện thoại cho ta, chuyện làm xong chưa? Lão bản, ta cùng với nàng kinh tế người đã gặp mặt, giá tiền này có chút cao. Thăng chức từ bỏ, tìm người khác, thiện nghi đến là được rồi." Ta đi nói với Lý tổng nói, "Ý đến sau, có phim gì gì đó an bài một chút, danh khí liền liền dậy." Hách Lượng không quan trọng nói, "Tốt, vậy ta minh bạch." Chúng ta cũng chọn chúng một người mới, dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa giá cả tiện nghi. Tên gọi là gì?" Hách Lượng thuận miệng hỏi một câu. "Têu cái gì nó tám, bốn chữ." Tiểu cô nương vẻ ngoài thật dễ đẽ. Vẫn là dân tộc thiểu số. Cười lên cũng để mắt. "Ta liền chọn chúng nàng." Trương Linh trả lời. Chương 602, Hoan Vũ chương 602, Hoan Vũ Hách Lượng nghe được Trương Linh giới thiệu, lập tức nghĩ đến thượng nhất thế một mình tinh, đối với Trương Linh nói rằng: "Giá cả phù hợp liền ký a, nhưng cho ta đem thời gian ký thêm chút, ký 10 năm 8 năm." "Ý dài như vậy?" Trương Linh hỏi một câu. "Đúng." Có thể ký bao dài liền ký bao dài? Hơn nữa đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho ta viết cao một chút. Tốt, ta đã biết. Lão bản kia ta cúp trước. Chờ ký xong hợp đồng, ngươi nói với Lý tổng một chút, nhường nàng an bài mấy cái nhân vật. Tiểu cô nương kia người rất tốt. Tốt, ta sẽ nói với Lý Quân Kỳ. Người bên kia tốc độ cũng tăng tốc. Treo. Hách Lượng sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Hách Lượng tại treo trường linh điện thoại sau, suy nghĩ một chút liền cho Long Ưu Thiết lập cái này thượng hại phân công ty tại bộ thuộc tuệ đánh tới một chiếc điện thoại. Huy, thuộc tuệ sao? Ngày mai ta muốn tới công ty. Điện thoại kết nối xong, Hách Lượng nói thẳng: "Ngươi ngày mai tới công ty, vậy ta muốn hay không thông tri người khác tiếp đãi một chút?" Lâm Nghi Thức ậm ừ: "Ngươi là ai cũng không cần thông tri, ta ngày mai trực tiếp tới bộ tài vụ tìm ngươi, ngươi dẫn ta trước tham một chút." "Tuất, lão bản, còn có chuyện khác sao?" "Không có, cứ trước." Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại. Sáng ngày thứ 2 sau khi đứng lên, Hách Lượng ăn sáng xong, liền lái xe đi long yêu thiết lập ở Thượng Hải thị bên này điểm công ty. Hách Lượng dừng xe xong, đi vào cửa thang máy, bởi vì là đi làm giờ cao điểm, cửa thang máy đã đợi thật nhiều người. Hách Lượng đợi một hồi, thang máy liền xuống tới, liền theo đám người cùng đi đi vào. Ngay tại cửa thang máy vừa muốn đóng lại thời điểm, một cái tay kéo lại sẽ phải đóng lại cửa thang máy, đi đến. Cửa thang máy lập tức cũng bị mở ra. Một người mặc đồ công sở một cái nữ hải tử đi đến. Đối với trong thang máy người xin lỗi nói rằng, "Không cần ý tứ, ta đi làm đến chế." Nói ngay tại 17 lâu cái nút bên trên ấn xuống một cái. Liên An Tĩnh đứng ở hách lượng phía trước, nhìn chằm chằm trên thang máy tầng lầu số nhìn xem. Theo thang máy tại một cái tầng lầu dừng lại, tới tầng này nhân viên liền ép ra ngoài, từ phía sau lưng đụng hách lượng một chút. Hách Lượng cũng khỏi hướng phía trước song lên, cũng đâm vào cuối cùng tiến đến trên người cô gái, nữ hài tử giống như nhận lấy xâm phạm như thế, đem đầu quay lại, vẻ mặt nổ khí đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Đồ mịch Lưu Minh Á ngươi cái kia công ty, thật không tiện, ta bị người phía sau ba bảo một phát, mới không cẩn thận đụng phải ngươi." Hách Lượng nhìn xem trong thang máy người đều giống nhìn Lưu Minh nhìn xem hắn, liền vội vàng giải thích một câu. Hách Lượng cũng không muốn công xem như thang máy của ma dị gì gì đó, nhưng Hách Lượng cương vừa giải thích xong, nữ hài tử kia lại càng trò hơi vào hơn vẫn nói: "Ngươi không cẩn thận đụng phải." ngươi động phại liền có thể sờ cái mông ta. Ta lúc nào thời điểm sờ ngươi cái mông, lời này của ngươi muốn nói tính tưởng? Hách Lượng nhìn xem chúng quanh chỉ trỏ nhân mã bên trên giải thích. Mặc dù trước mắt nữ hải tử này rất xinh đẹp, nhưng Hách Lượng loại sự tình này đã rất lâu không có làm, hơn nữa còn ngay trước nhiều người như vậy mặt. Ta đằng sau cũng chỉ có một mình ngươi, không phải ngươi sờ, ai mò được? Ngươi cái kia công ty, ta hiện tại đi làm đến chế, tan việc ta lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Nữ hải tử vẫn như cũng không đương tha nói. Ta vào ốc xin bất động sản môi giới công ty, nhưng ta thật không có sờ ngươi. Ngươi có thể báo động điều lấy giám sát. Ta chính là vợ ốp xiên bất động sản mua giới công ty, ta như thế chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi tên gì chứ? Hôm nay mới tới. Lá gan lớn như thế. Nữ Hải Tử đối với Hách Lượng tiếp tục đặt câu hỏi. "Ngươi để ý đến ngươi, nói không phải ta mò được, ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Nhiều người như vậy tại, ngươi nói không ngừng đúng không?" Hách Lượng bị Nữ Hải Tử một hai lần, lại mà ba bu hãm, cũng tấm xuống tới nói rằng, "Chính là những nữ hải tử kia bị ngươi khi dễ, sợ thẹn thùng không dám nói, như ngươi loại này lưu manh lá gan mới có thể lớn như vậy." Hách Lượng nhìn xem Nữ Hải Tử vẫn không thuận không đôn tha, giở đi Nữ Hải Tử xa một chút xuống bên cạnh tối lui. Hách Lượng cương vừa tối lui đến mấy cái khác nữ hải tử bên cạnh, mấy nữ hải tử không hẹn mà cùng hướng bên cạnh tản ra, giống như hách lượng thật sự là sờ người cái bông lêu manh như thế. Chờ đến tầng 17, nữ hải tử sau khi rời khỏi đây, ngay tại cổng nhìn xem hách lượng. Đợi đến hách lượng đi ra, đối với hách lượng nói rằng: "Vừa mới xem ở cùng ta một cái công ty ta không hỏi tên ngươi, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi tên gì chữ? Cái kia bộ môn. Vẫn là phía dưới cái kia cửa hàng bán lẻ cửa hàng tới. Ta là người lão bản." Hách Lượng tức giận trả lời: "Lão bản của chúng ta là nữ." Không phải ngươi tên sắc lang này. Ngươi tên gì chứ? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ không nói, ta cũng sẽ không biết. Long Diêu chưa nói với các ngươi, còn có ông chủ lớn sao? Hôm nay ta tới thị sát. Còn có, vừa mới ta thật không có sợ ngươi. Có thể là những người khác bỏ được, mang ta đi đi bộ tài vụ. Hách Lượng công khách quý nói rằng, "Già y như thật, ta chính là bộ tài vụ, có gan ngươi đi theo ta." Sau khi nói xong liền nhìn xem Hách Lượng, thấy Hách Lượng hướng phía công ty Đại Môn đi đến, nàng cũng đuổi theo sát. Tiến vào công ty Đại Môn, Hách Lượng chờ lấy Nữ Hải Tử đánh tốt thẻ tốt sau, Đối với nàng nói rằng, ngươi tên gì chứ, mang ta đi bộ tài vụ. Ngươi đi theo ta. Nữ Hải Tử nói một câu liền hướng phía bộ tài vụ văn phòng đi đến. Tới ngành tài vụ miệng, nữ Hải Tử nhìn thấy Thục Tuệ liền đứng tại cổng, rụt lại đầu sau, hướng phía phía sau hách lượng nói rằng: "Đều tại ngươi, lao đại chờ ở cửa, ta lại muốn bị mắng." Thục Tuệ cũng nhìn thấy hách lượng tới, nhanh đi tới, không có đi để ý tới bên cạnh cô bé kia, đối với hách lượng vẫn ăn nói: "Lão bản, ngươi tốt. Ngươi tốt, nhiều năm không có gặp mặt, khí sắc đã khá nhiều. Con gái của ngươi đâu? Nàng ở chỗ này trường học lên lớp Lão bản ngươi còn là lần đầu tiên đến bên này a? Đúng vậy a, vậy ngươi mang ta bên này bốn phía dạo chơi." Hách Lượng đối với Thục Tuệ nói rằng. Bên cạnh nữ hài tử nhìn thấy Hách Lượng cùng Thục Tuệ đối thoại, ngay tại vừa rồi Thục Tuệ hô Hách Lượng lao bản thời điểm, cũng là giật nảy mình. Nhưng nghĩ lại, chính mình nhiều nhất chuyện sang nơi khác công tác, lập tức cũng cảm thấy không có cái gì có thể sợ. Ta nhìn thấy Thục Tuệ nhìn qua thời điểm, đối với Thục Tuệ phun ra một chút đầu lưỡi, liền cậu lấy thân thể mong muốn đi vào trong văn phòng. "Thạch Đan Đan, ngươi đem đồ vật đi phòng nhất hạ đi theo chúng ta cùng đi." "A, lão đại, ta lập tức liền đến." Thạch Đan Đan đáp ứng liền chạy chậm đi bảo: "Lão bản, cái này Thạch Đan Đan người không tệ, hơn nữa còn là đại học kinh tế tài chính tốt nghiệp, ta định đem nàng để bắt trở thành trợ thủ của ta." Thục Tuệ thấy hách lượng nhìn xem Thạch Đan Đan đi vào phòng lưng, mở miệng giải thích: "Ta chính là đến xem, công ty là có Long tổng phụ trách, nhân sự bên trên ngươi không cần nói với ta." "Đúng rồi, hiện tại nơi này có ai phụ trách?" "Lau Y là thì tổng phụ trách, hôm qua bị Long tổng gọi về tổng công ty đi." Thục Tuệ hồi đáp. Lúc này Thạch Đan Đan cũng thả bọc của nàng đi tới, Thục Tuệ đối với Thạch Đan Đan nói rằng: "Đây là công ty của chúng ta ông chủ lớn." "Đùa mới ta cùng lão bản nói, về sau nơi chính là của ta phụ tá." Lão bản cũng đồng ý. "Ta ơn lão đại nhiều." Hách Đan đan đối với Thục Tuệ nói rằng, nhưng không có cảm tạ hết lượng. Hách Lượng cũng không thèm để ý Hách Lượng tại Thượng Hải thị bên này điểm công ty chờ đợi một buổi sáng, thấy thời gian không sai biệt lắm, nói với Thục Tuệ một tiếng liền muốn rời khỏi. "Lão bản, nếu không ta mời ngươi ăn một bữa cơm a." Thục Tuệ đối với Hách Lượng nói rằng, "Không cần, ban đêm ta điện thoại cho ngươi, mời ngươi ăn cơm, ngươi dẫn người nữa Nhi cùng một chỗ tới." Sau khi nói xong thừa dịp Thục Tuệ không chú ý, Đối với bên cạnh Thạch Đan Đan nhỏ giọng nói rằng, "Trong thang máy, ta thật không có sợ ngươi, làm việc cho tốt, ta xem trọng ngươi." Sau khi nói xong, Hách Lượng biểu thị nhường thuộc vệ không cần điễn, liền trực tiếp hướng phía thang máy đi đến. Nhưng thuộc vệ vẫn là đưa Hách Lượng tới cửa thang máy, lúc này mới cùng Thạch Đan Đan cùng một chỗ chờ vệ. "Đan Đan, ngươi đi theo ta một chút văn phòng, trở lại tài vụ khu vực làm việc." Thuộc vệ đối với Thạch Đan Đan nói rằng. Thạch Đan Đan nghe thuộc vệ nhường nàng tới phòng làm việc, vừa muốn về chỗ ngồi, liền theo thuộc vệ vừa đi đi văn phòng của thuộc vệ trong phòng. "Đan Đan, ngươi cũng là dựa dạ thị trưởng bên kia, ngươi có phải hay không cùng chúng ta lão bản nhận biết?" Thủ Tuệ đóng cửa thật kín sau chữ tiếp hỏi. "Không biết ta, hôm nay còn lần thứ nhất gặp mặt, lão bản nhìn cùng ta không trên là nhiều, hắn thật là lão bản của chúng ta sao? Vẫn là kế thừa cho hắn." Thạch Đan đang đan hỏi, hắn tay trắng làm nên sự nghiệp, ta nhìn ngươi vừa mới cùng lão bản cùng tiến lên đến, còn tưởng rằng các ngươi nhận biết, đúng rồi lão bản hắn trước khi đi nói gì với ngươi?" "Không có, không có cái gì, lão đại, không có chuyện gì ta trước hết đi ra ngoài a." Sau khi nói xong, Thạch Đan Đan vừa muốn đi ra. Chương 603 Sáo Ngộ chương 603, Sáo Ngộ thuộc Tuệ thấy Thạch Đan Đan muốn đi, suy nghĩ một chút gọi lại muốn ra cửa Thạch Đan Đan, đối với Thạch Đan Đan nói rằng: "Ban đêm lão bản mời ăn cơm, buổi chiều sau khi tan việc, ngươi cùng ta cùng đi chứ?" Thạch Đan Đan nghe Đỗ Thuệ nhường nàng cùng theo đi cùng hách lượng ăn cơm, nghĩ đến buổi sáng thời điểm, chính mình cùng hách lượng gặp nhau tình cảnh, có chút khó khăn nói: "Lão đại, ta không đi được không? Ban đêm ta còn muốn cùng bằng hữu cùng đi xem phim." Cái này đã nói xong, "Đan Đan, đó là cái cơ hội, ngươi hẳn là muốn hiểu." Lão bạn không phải chống chân cứ như vậy một công ty, thật là có mấy nhà công ty. Đối ngươi có chỗ tốt." Thục Tuệ vừa cười vừa nói, "Vậy ta cùng bằng hữu của ta nói một chút. Lão đại ta đi trước a." "Ừm, đi thôi." Thục Tuệ gật đầu đáp ứng nói. Hách Lượng ngồi thang máy xuống lầu dưới, vừa muốn ra thang máy, chỉ thấy trước kia bất động sản Tiêu Thủ Cao Tuệ đang đứng tại cửa ra vào. Trong tay còn cầm một cây đối văn điện. Nhìn xem tựa hồ là tối nay trong đại lâu, nhà ai công ty làm sự vụ hoặc là ngay tại nhà này trong đại lâu công tác. Hách Lượng đang nhìn một cái Cao Tuệ, Cao Tuệ cũng nhìn thấy Hách Lượng. Hai người nhìn nhau như thế, đều là sửng sốt một chút. Hách Lượng lập tức hồi phục lại, đối với Cao Tuệ nửa đủ người, muốn làm làm lẫn nhau ở giữa không biết, liền phải theo bên người Cao Tuệ đi qua. Nhưng Hách Lượng cũng chưa đi mấy bước, liền bị Cao Tuệ mở miệng gọi lại, quay người lại từ chạy đến trước mặt Hách Lượng nói rằng Hách Lượng, chờ một chút, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi có thể chờ hay không ta một chút, ta đi lên một chút liền xuống đến, ta có việc muốn nói với ngươi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Bây giờ nói a." Hách Lượng trả lời. "Tính toán, ta cũng không đi lên, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a." Cao Tuệ đi đến trước người Hách Lượng nói rằng: "Cái này không được đâu, bị bạn trai ngươi nhìn thấy không tốt. Nếu không tôi được rồi, ngươi bận bịu ngươi chuyện đi thôi, lần sau có rảnh trò chuyện tiếp." Hách Lượng thử cự tuyệt nói: "Ta đã chưa tay, hắn sau khi tốt nghiệp đại học liền đem ta cho găng, ta hiện tại độc thân." "Đi thôi." Cao Tuệ tự nhiên nói một câu. Hách Lượng nghe được Cao Tuệ đã chưa tay, cũng không có lại cự tuyệt, cùng Cao Tuệ cùng đi ra ngoài. Tới cổng, Hách Lượng đối với Cao Tuệ hỏi: "Làm sao ngươi tới? Là lái xe tới sao?" "Không phải, ta bằng lái còn không có khả thi ra, ta đón xe đi tới." Vậy thì bên trên ta xe a. Nói hách Lượng liền mang theo Cao Tuệ tới hắn phía trước xe. Hách Lượng lái xe, mang theo Cao Tuệ tới một nhà hàng, chờ sau khi ngồi xuống, Cao Tuệ liền đem phía ngoài áo khoác cho thoát, chỉ mặc một cái bó sát người đồ hàng lên áo, đối với Hách Lượng hỏi: "Ngươi muốn ăn cái gì?" "Tùy tiện a, ngươi điểm liền tốt." Hách Lượng nhìn xem Cao Tuệ kiêu ngạo nhân dáng người trả lời. Cao Tuệ nghe được Hách Lượng lời nói, tùy tiện điểm vài món thức ăn sau, liền để phục vụ viên đi dọn thức ăn lên. Hách Lượng chờ phục vụ viên sau khi rời đi, đối với Cao Tuệ hỏi: "Ngươi gọi ta có chuyện gì, có thể nói." Hách Lượng, gà đã theo lúc đầu bất động sản môi giới công ty rồi chứ, bây giờ tại bọn ô xiến bất động sản môi giới công ty đương chủ quản." Cao Tuệ nhìn xem Hách Lượng trở lại. "A, rất tốt." Hách Lượng đang nghe Cao Tuệ đi ăn mắng khát tới công ty của mình, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, liền trả lời một câu. "Hách Lượng, cái kia, cái kia ngươi tại Thượng Hải thị phòng ở, bây giờ còn đang ta trước kia công ty treo, ta nhiều lần muốn cho ngươi gọi điện thoại, hy vọng ngươi có thể chuyển tới môn hạ của ta đến. Lần này ngươi có thể hay không giúp ta một chút?" Năm ngoái bắt đầu nghiệp vụ khó thực hiện. "Đi." Liên chuyển tới ngươi bây giờ làm công ty, ngươi không nói ta còn kém chút quên." Hách Lượng túng quế đáp ứng nói: "Ta ơn, ta ơn. Buổi chiều ta còn có việc, nếu không ban đêm ngươi tới nhà của ta a, ta nấu cơm cho ngươi cho ngươi." Cao Tuệ nghe được hách lượng bằng lòng, nhăn cảm tạ nói: "Ta ban đêm còn có việc, liền không tới, đợi lát nữa ngươi liền đem ta tại Thượng Hải thị phòng ở đều chuyển tới ngươi bây giờ công ty. Nhưng hiện tại công ty bận lý. Vậy ngươi lúc nào thời điểm có rảnh? Vẫn là ngươi có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta, ta ở nhà chờ ngươi." Hách Lượng điểm một chút đầu, thừa dịp phục vụ viên đem món ăn lên. Đối với Cao Tuệ nói rằng: "An tâm đi, ngươi không phải buổi chiều còn có việc sao? Cơm nước xong xuôi liền trở về, a có thời gian ta điện thoại cho ngươi." Nói hách lượng liền cầm lên đũa bắt đầu ăn, nếu là đổi lại trước kia, hách lượng nghe được Cao Tuệ dạng này ám chỉ, khả năng sẽ còn thích thú một chút. Nhưng bây giờ đi theo Giang Đông Hạ bọn hắn lăn lộn lâu, nhiều loại mỹ nữ cũng nhìn được, đối mỹ nữ cũng miễn dịch lên. Dương Chi còn là một cái tốt hơn nữ nhân, hách lượng càng là không có cái gì hứng thú. Đang ăn qua sau bữa ăn, hách lượng cũng không có đưa Cao Tuệ trở về, nhường Cao Tuệ chính mình đón xe trở về, chính hắn lái xe liền trở về quán rượu. Tới xuống buổi trưa hơn 5 giờ, Hách Lượng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền cho Thục Tuệ đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Uy, Thục Tuệ, ta là Hách Lượng, ngươi tạm biệt không có." Điện thoại kết nối sau, Hách Lượng đối với Thục Tuệ hỏi: "Vừa mới tan tầm, ta đang muốn cho lão bản ngươi gọi điện thoại đâu." "Vậy được, vậy ta tại Phổ Đông bên này tràn phương quán trà chờ ngươi, ngươi trực tiếp tới." Cúp trước. Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại, lái xe đi trung giật mở tại Thượng Hải thị bên này phòng ăn. Vừa mới tiến phòng ăn đại môn, chỉ thấy Điểm Điểm vừa bận từ bên trong đi ra, Hách Lượng đối với Điểm Điểm nói rằng: "Điểm Điểm, ngươi cũng tại Thượng Hải thị à?" Lúc nào thời điểm tới, ta buổi sáng tới, sáng nay xem một chút bên này thế nào, ngươi thế nào cũng tại Thượng Hải thị. Tới làm ý chuyện, mời bằng hữu tới này ăn một bữa cơm, nếu không cùng một chỗ. Không được, ta còn chạy về đi việc thì đâu, đi về trễ ta sợ trùng giật lo lắng. Vậy ngươi trở về trên đường chú ý an toàn, ta đi vào trước. Vậy được, ngươi tự tư ăn. Ta cũng trở về đi, trở về tới nhà của ta ăn cơm. Nói điểm điểm cùng bên này cửa hàng trưởng lại nói một tiếng, về sau hách lượng tới dùng cơm, liền trực tiếp không cần trả tiền. Hách lượng cùng bên trong phục vụ viên muốn một cái ghế dài cũng có một hồi thuộc tuệ mang theo Thạch Đan Đan cùng nhau tới. Hách Lượng nhìn thoáng qua Thạch Đan Đan, đối với thuộc tuệ hỏi: "Con gái của ngươi đâu? Tại sao không có cùng một chỗ tới?" "Nàng còn tại bên trên trường luyện thi, muốn tới 8 giờ tối tan học, liền không cho hắn đến đây. Ta mang Đan Đan cùng một chỗ tới, lão bà ngươi không có cái gì ở ý kiến a?" Thuộc tuệ cười hỏi. Hách Lượng đối thuộc tuệ tự mình dẫn người tới, mặc dù có chút không cao hứng, nhưng ở Thạch Đan Đan mặt cũng không có nói rõ. Liền đem menu đưa tới đối với thuộc tuệ hai người nói rằng: "Không có quan hệ, đều là người một nhà, vậy các ngươi muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm đi." Cảm ơn lão bản ngươi mời khách, vậy chúng ta liền không khách khí. Thục Tuệ tiếp nhận menu liền điểm hai cái đồ ăn, lại đem menu giao cho Hách Lượng trong tay. Hách Lượng tại điểm vài món thức ăn sau, liền để phục vụ viên dọn thức ăn lên, còn hỏi Thục Tuệ sâu thị bên kia chuyện của công ty. Đang ăn tới một nửa thời điểm, Thục Tuệ điện thoại vang lên, Thục Tuệ nhận điện thoại nói vài câu sau, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, nữ nhi của ta tại trường luyện thi bên trong xảy ra chút sự tình, ta đi về trước, nhường đàn đang cùng ngươi ăn cơm." "Đã có sự tình, vậy ngươi liền đi về trước cá lần sau tới lại mời ngươi ăn cơm. Cảm ơn lão bản." Vậy ta liền đi trước a." Thục Tuệ vừa nói vừa đối với Thạch Đan Đan nói rằng: "Đan Đan, ngươi bồi một chút lão bản, ta đi trước." Sau khi nói xong, còn vô vô mong muốn cùng rời đi Thạch Đan Đan, nhường nàng lưu lại bồi tiếp Hách Lượng. Tại Thục Tuệ sau khi đi, Thạch Đan Đan rõ ràng có chút không quan tâm, sợ Hách Lượng biết làm cái gì như thế. Hách Lượng thấy thế đối với Thạch Đan Đan nói rằng: "Ngươi đều không ngừng nhìn điện thoại, có phải hay không sợ ngươi bạn trai đánh tới điện thoại?" "Không phải, ta bây giờ còn chưa có bạn trai." "Buổi sáng sự tỉnh, thân xin lỗi a, có thể buổi sáng là thật có người sờ rướt ta một chút." Ta mới có thể như thế. Cái này không có cái gì, ngươi rất dũng cảm, có can đảm phản kháng. Đúng rồi, nghe thuộc tuệ nói ngươi là thải quên đại học tốt nghiệp. Ngươi là nơi nào người? Ta giống như ngươi, là đưa ra thị trưởng bên kia. Đại học còn không có tốt nghiệp, ta bây giờ còn đang thực tập kỳ. Làm sao ngươi biết ta là đưa ra thị trưởng bên kia? Làm sao lại lựa chọn công ty của chúng ta đến thực tập? Tại cùng hách lượng Hàn Nguyên vai câu, Thạch Đan Đan cũng bước ra, cầm lấy một khối sổ riêng sộp giòn nói rằng: "Lão đại của chúng ta hôm nay nói với ta, đến công ty của chúng ta chủ yếu nhất là công ty của chúng ta bao trùm." Ngươi là không biết rõ, Thượng Hải thị bên này, hiện tại tiền thuê nhà đắt cỡ nào. Chúng ta Tô phòng tử, mỗi tháng tiền lương, ta giao giao tiền thuê nhà đều không đủ. A, ngươi là đưa ra thị trường bên nào, nghe giọng nói là Trương trấn bên kia a. Đúng vậy à, lão bản ngươi thật đúng là lợi hại, ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều a thế mà mở một nhà lớn như thế công ty. Thạch Đan Đan vẻ mặt hâm mộ nói rằng. Chương 604, lôi kéo chương 604, lôi kéo hách lượng đối với Thạch Đan Đan khất lệ, cũng không có đi đáp lại, mà là cười đối với Thạch Đan Đan nói rằng. Bữa ăn này sảnh lão bản cũng là các ngươi bên kia, giống như người lớn cũng không biết ngươi biết không biết. Đưa ăn này rảnh lão bản tên gọi là gì a, khả năng thật đúng là nhậm biết." Trạch Đan Đan tò mò hỏi, gọi Chu Dật. "Chu Dật, tốt bữa hai, ta ngẫm lại a." Trạch Đan Đan suy nghĩ một chút bỗng nhiên đối với Hách Lượng hỏi, "Có phải hay không nhìn có chút ấp lấp, cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm." Tựa như là Hách Lượng điểm một chút đầu trả lời, "Khả năng này nhậm biết, ta cùng hắn khả năng vẫn là sơ trung đồng học, hắn lúc đầu học tập rất tốt, về sau biến thành xấu, cùng ra ngoài trường người chơi ở cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp liền không có liên lạc qua đến, nghĩ không ra hắn cũng làm lão bản Người cùng hắn là đồng học, không thể nào, người lớn bao nhiêu? Hắn đều 24. Ta 22 à, hắn giống như giữ lại qua cấp, ta là tiểu học năm thứ 2 trực tiếp nhảy đến năm thứ 4, so với hắn nhỏ 2 tuổi. Chúng ta thật đúng là đồng học. Theo chủ đề bị mở ra, Thạch Đan Đan lời nói cũng nhiều lên, hắn lượng cùng với nàng Hàn Nguyên sau khi thừa cơ hỏi, "Ngươi cảm thấy công ty của chúng ta có vấn đề gì?" "Đều là đồng hương, ngươi nói cho ta một chút, ta cũng tốt sửa lại. Vấn đề lớn cũng là không có, chính là có chút tiêu thụ tiếp biệt tư." Thạch Đan Đan uống một ngụm đồ uống trả lời. N, ngươi ở bên này trước làm cho rọi, chờ thời cơ chín rồi, ta sẽ cho ngươi an bài tốt nhất chức vụ, dù sao chúng ta là đồng hương, ngươi còn cùng chung giật là đồng học. Ta cùng chung giật cũng là anh em tốt. Về sau công ty có vấn đề gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Yên tâm đi, ta có vấn đề ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, chúng ta là người một nhà. Ta nhất định sẽ giúp ngươi." Thạch Đan Đan đáp ý nói. "Đúng, chúng ta là người một nhà. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta lái xe đưa ngươi trở về đi." Hách Lượng đối với Thạch Đan Đan nói rằng, "Cảm ơn lão bản." Cậu cái gì lão bản, nói chúng ta là người một nhà, gọi tên ta liền tốt, ngươi cho ta xem trọng bên này công ty." Ân. Nói Hách Lượng liền mang theo Thạch Đan Đan đi quẩy ba tính tiền, bên này cửa hàng trưởng đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách tiên sinh, vừa mới được luôn nói, ngươi trở về sau cũng không cần giấy tính tiền. Các ngươi được tổng thật đúng là khách khí, xem ra sau này các ngươi bữa ăn này rảnh nợ đẩy Bắc Quốc, ta đến chỗ nào đều không cần mua đơn. Một ngày này sẽ không xa, chúng ta đã đang hướng lấy tỉnh khác thị phát triển." "Vậy được, cảm ơn các ngươi chiêu đãi, chúng ta đi trước a." Ra cửa tiệm, Thạch Đan Đan đối với Hách Lượng hỏi: Ngươi không phải nói tiệm này là trung duyệt mợ sao, tại sao lại biến thành cửa tổng? Được luôn luôn trung duyệt bạn gái, muốn kết hôn loại kia. Hách Lượng giải thích một câu. Hắn đều muốn kết hôn, thật nhanh a sau khi trở về, ta muốn tại chúng ta gỡ giúp bạn học thảo luận một chút. Đáng tiếc không có ai biết hắn phương thức liên lạc. Ngươi có sao? Có a, sau khi trở về, ta phát ngươi trong tin nhắn nhắn, ngươi thêm hắn là được rồi. Tính toán, vẫn là không thêm. Dù sao lâu như vậy không có liên hệ. Nói chuyện, hai người đã đến dưới lầu bãi đỗ xe, Hách Lượng mở cửa xe nhường Thạch Đan Đan ngồi lên. Thạch Đan Đan ngồi lên Hách Lượng sau xe đánh giá chung quanh một chút, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, nghĩ không ra xe của ngươi tốt như vậy, không rẻ à?" "Vẫn được, bằng hữu bên kia mua, không tốn mấy đồng tiền, ngươi ở tại bên kia, ngươi đến chỉ đường." Tại Thạch Đan Đan chỉ đường hạng, Hách Lượng đem Thạch Đan Đan đưa đến một cái cửa tiểu khu, cũng không có tiến vào đi, nhường Thạch Đan Đan chính mình trở về. Qua có cái nửa tháng, Trương Linh cũng xử lý tốt tại Thượng Hải thị công tác, nói với Hách Lượng một tiếng, liền đi về trước. Hách Lượng lại tại Thượng Hải thị chờ đợi có cái hơn một tháng, thẳng đến nhanh tháng tư phần, lâu thị cũng đã bắt đầu chậm rãi ấm lại. Hách Lượng lúc này mới lái xe trở về biệt thị. Trong lúc đó Hách Lượng đi mấy chuyến vào Úc xin bất động sản mua giới tại Thượng Hải thị bên này điểm công ty, gặp bên này mấy cái người phụ trách, lại mời bọn họ ăn xong bữa dông nhiên. Hách Lượng lái xe trở lại biệt thị Thần Hải Hào đỉnh trong nhà, đã nhanh giữa trưa. Tại lật một chút trong nhà tủ lạnh sau, xử lý một chút đồ uống, cũng không có cái gì ăn, Hách Lượng liền cho ở trường học Mạnh Mộng để đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Uy, Mạnh Mộng, ngươi đang làm gì đâu?" Điện thoại kết nối sau, Hách Lượng đối với điện thoại hỏi, "Ta còn tại trong phòng ngủ đâu?" Vừa mới rời giường muốn về nhà bên trong đi thu thập một chút vệ sinh, Hách Lượng, đều đã lâu như vậy, ngươi đến cùng lúc nào thời điểm trở về a? Hách Lượng nhìn một chút thời gian, vừa bạn hôm nay là thứ 7, Mạnh Ngộng Đễ cũng nghỉ ngỉ ngươi, liền theo miệng nói nói, qua mấy ngày ta liền trở lại, vậy ngươi nhanh về nhà đi. Ta có việc trước hết tắt điện thoại a. Ừm, vậy ta mua chút ăn trở về, khúc trước, chiếu cố tốt chính mình. Nói Mạnh Ngộng Đễ liền cúp điện thoại. Mạnh Ngộng Đễ cúp điện thoại, đi đến đối diện giường chiếu, vỗ một cái còn nằm ở trên giường ngủ ba ba nói rằng, Đại ba, cùng ta tới nhà ta đi chơi. Không đi. Nói là đi chơi, kỳ thật để cho ta giúp ngươi làm vệ sinh. Mỗi lần đều rất mệt mỏi. Chư ba lật ra cả người trả lời: buổi "Tối nay ta mời ngươi ăn cơm, xem phim. Còn tại nhà ta đi ngủ thế nào?" Mạnh Mộng đẽ tiếp tục nói: "Ăn cái gì? Sẽ không lại trở về trường học nhà An An đi, lần này nhưng muốn nói tốt. Nhà An ta là không an. Trường học phim sảnh ta cũng không nhìn tới. Lần này xin ngươi đi phòng ăn ăn cơm, lần này cũng có thể đi, nhanh lên một chút, đi nhà ta thu thập xong vệ sinh, lại theo ta đi thu vào làm việc thuê. Cái này còn tạm được, vậy ta lên rồi." Nói chương 3 liền từ trên giường bò lên. Đối với Mạnh Mộng đễ còn nói thêm, "Mộng Mộng, ngươi biệt thự kia ngươi lại không được, làm sao sống 2 ngày liền phải đi làm vệ sinh a? Vạn nhất lão công ta lúc nào thời điểm liền trở lại nữa nha. Trong nhà này bận hề hề thế nào ở, ngươi biết nhà kia bao nhiêu tiền? Rất đắt. Quả nhiên là càng có tiền càng trụ. Mộng Mộng, ngươi liền không thể mời bảo mẫu gì gì đó, coi như mời nhân viên làm thêm giờ cũng được a, mỗi lần đều để ta cùng ngươi đi làm vệ sinh, còn không mời ta ăn ngon một chút." Chương 3 đem bên cạnh thay quần áo vừa nói nói, "Ta không phải đã mua cho ngươi khẳng đức cơ để qua." Đi thôi. Giữa trưa chúng ta liền đóng gói điểm đồ ăn đi nhà ta ăn. Ban đêm mời người ăn tốt. Nhìn xem thay xong quần áo Chương 3, Mạnh Mộng thúc dục nói rằng, "Chương 3 đi trong phòng vệ sinh tẩy một cái sáng, cùng cùng Mạnh Mộng đệ ra phòng ngủ. Tới trường học nhà ăn gói một chút đồ ăn, lúc này mới gây xe điện, hướng phía biệt thự lái đi. May mắn Mạnh Mộng đệ cùng cổng bảo an quen thuộc, không phải nàng cưỡi xe điện, khả năng liền đại môn cũng vào không được. Gới đến cửa nhà, Mạnh Mộng đệ trông thấy nhà mình cửa nhà để xe mở ra, đối với Chương Ba nói rằng, "Đại ba, chúng ta lần trước làm tốt vệ sinh trở bề, ta có phải hay không đóng cửa lại?" Thế nào cửa mở ra, có thể hay không trong nhà tí tặc, ngươi cho ta đi xem một chút. Làm sao có thể, nhà ngươi cư xá cái này bảo an làm sao có thể có tiểu thâu tiến đến. Khả năng lần trước chúng ta trở về quá mau, ngươi lần trước quên mất a. Chương 3 cũng không xác định nhìn xem cửa nhà để xe nói rằng: "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, giữa ban ngày hắn không có sự tỉnh. Nếu là thật có tiểu đâu, ngươi cuốn lấy hắn, ta đi gọi người tới." Mai Mộng đẽ đẩy một chút Chương 3 nói rằng: "Chờ một chút, ta cầm một chút thức ăn nhanh, thực sự có người lợi nói, ta liền đem thức ăn nhanh cho đặt tới." Hù chết hắn. Chương 3 cầm lấy xe điện bên trên tức ăn nhanh nói rằng, sau đó hai người hí tinh trên người như thế, rất là thận trọng đi tới, dường như thật sự có tiểu thâu ở bên trong như thế. Ngậm ngậm, đây có phải hay không là lão công ngươi xe a, hắn trở về a. Chương 3 đối với trốn ở sau lưng nản mạnh ngậm để nói rằng, manh ngậm để sau lưng Chương 3 nhô đầu ra xem xét, thật đúng là hách lựa xe, lập tức đứng thẳng người, đối với Chương 3 nói rằng, là lão công ta trở về, ha ha. Đi chúng ta đi bảo, giữa chưa chúng ta liền đi ăn đồ ăn ngon. Nếu không lần sau ngươi lại mời ta ăn cơm đi, ta đi về trước. Trong thấy Lao công ngươi có chút sợ, cùng trông thấy trưởng học lão sư như thế. Liên hắn, có cái gì tốt sợ, đi, chúng ta đi vào, ra ngoài lâu như vậy cũng không biết về nhà, ta nhìn hắn là muốn tạo phản. Sau khi nói xong liền sải bước hướng phía trong biệt thự đi vào, vừa đi còn vừa kêu nói, Hách Lượng, ngươi quá xấu rồi, gạt ra nói còn tại chợng Hải thị. Thế mà lén lén trở về, ngươi là muốn tạo phản à? Không phải cho ngươi niềm vui bất ngờ sao, ngươi dẫn ngươi đồng học trở về a? Hách Lượng nghe được mạnh âm thanh của Ngộc Đệ đi ra nói rằng, đúng vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại, liền để Đại Ba theo ta trở về làm vệ sinh. Cái kia, cảm ơn ngươi, nhà ta ngượng ngượng cho ngươi thêm phiền bái. Ta còn không biết tên ngươi." Hách Lượng đối với Trương Ba nói rằng, "Chương 605, tham dò chương 605, tham dò chương 3 nghe được Hách Lượng tra hỏi, đứng tại ngượng để nói rằng bên người trả lời, "Ta gọi Trương Ba, người tương đối mập, ngươi cũng có thể gọi ta mập sóng, chính là không cần cùng ngượng ngượng các nàng như thế gọi ta lại ba." Hách Lượng cũng bị Trương Ba trả lời làm cho tức giời, cười. cười trả lời, "A, kia tốt, Trương Ba, các ngươi đã ăn cơm chưa? Nếu như không có cùng đi ăn cơm." "Không có ăn đâu, chúng ta gói một chút cơm ở căn tin đồ ăn trở về." Hiện tại không cần ăn, nhanh lên đi Điểm Điểm tỷ chỗ nào ăn cơm. Mạnh Mộng Đế nói liền sẵn bên trên cánh tay của Hách Lượng, kéo lên Chương Ba cùng một chỗ lại đi ra ngoài. Mang về thức ăn nhanh cũng bị đặt vào tại một bên trên mặt bàn. Hách Lượng lái xe, mang theo Mạnh Mộng Đế cùng Chương Ba tới trung dật tiệm cơm, tìm một cái chỗ ngồi chống ngồi xuống, ăn một buổi trưa cơm. Hách Lượng đang dùng cơm sau, Hách Lượng hỏi một chút trong tiệm cửa hàng trưởng, biết Hách Lượng cùng Điểm Điểm hai cái đều đi nơi khác, người cũng không tại biệt thị, Hách Lượng liền mang theo Mạnh Mộng Đế hai người bọn họ trở về. Tại trở lại trong biệt thự, Chương Ba đối với Mạnh Mộng Đế nói rằng, Mộng Mộng Chúng ta còn quét dọn vệ sinh sao? Không quét dọn vệ sinh ta liền đi về trước trường học. Thế nào mau trở về đi, cái này vệ sinh liền không quét dọn, nếu không ban đêm ngươi ăn xong cơm tối lại trở về đi. Mạnh Mộng đẽ lôi kéo Trương Ba sắt thủ trả lời. Không ăn, ta cũng không quấy rầy hai người các ngươi thân mật, ta về trước đi trường học. Ta ngày mai lại tới tìm ngươi chơi. Ân, vậy hôm nay chúng ta liền không thu tiền thuê nhà đi, ngày mai chính ngươi đến trong xưởng tìm ta, chúng ta lại cùng đi thu vào làm thiết thuê. Ân, vậy ta đi về trước. Gặp lại. Trương Ba nói một tiếng liền muốn rời khỏi. Mạnh Mộng Đệ cũng đem Trương Ba đưa đến cổng, nhìn xem Trương Ba sau khi đi, lúc này mới trở lại trong biệt thự. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng Đệ trở về, ông trầm Mạnh Mộng Đệ ngồi bảo trên ghế salon, đối với Mạnh Mộng Đệ nói rằng: "Ngốc ngốc, ngươi cùng cái này tiểu bản muội quan hệ rất tốt a, còn mang nàng cùng một chỗ thu vào làm tiếp thuế đi. Kia là đương nhiên, nàng hiện tại là ta trợ lý, mỗi cái chủ nhật đều ở trong xưởng cùng ta vừa đi làm, ta muốn bồi dưỡng nàng trở thành ta nhân tuyển. Ngĩ không ra ngươi cũng có phụ tá, rất tốt. Người mỗi tháng cho nàng mở nhiều ít tiền lương a." "Không có tiền lương a, hiện tại nàng là thực tập sinh." Làm sao có thể cho nàng tiền lương, thường xuyên mời nhất nàng ăn cơm. Còn có, không cần để người ta tiểu bạn muội, đại ba người nàng rất tốt." Mạnh Mộng Đễ ôm Hách Lượng cổ nói rằng, "Ân, ân, vậy sao ngươi bảo nàng đại ba a?" Hách Lượng lại hỏi một câu, "Bởi vì nàng cái kia lớn a ngươi là không biết rõ a?" Mạnh Mộng Đễ liền rất hưng phấn thao thao bất tuyệt nói với Hách Lượng. Tới ban đêm, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ lại phụ cận tìm một nhà quán cơm nhỏ, đang ăn qua một cơm, tắm một cái xong, tiểu biệt thắng tân hôn một chút, Mạnh Mộng Đễ dựa vào Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, nói cho ngươi chuyện gì, ngươi không thể mắng ta." Hách Lược ôn mạnh ngực đễ, nhìn xem nàng hỏi, ngươi lại làm cái gì khác người chuyện? Có phải hay không lần trước ngươi trở về nhìn ta đại bá bọn hắn, mẹ ta nói cho ngươi vài câu, ngươi đem nợ tiền trả. Không có, ngươi đã nói với ta, không cần gọn, ta như thế có thể sẽ trả lại, lại nói trước kia chúng ta xử lý vào nhà rượu thời điểm, bọn hắn đối với ta như vậy. Vậy là chuyện gì, ngươi nói đi. Ta cam đoan không má ngươi. Ta đáp ứng đại ba, chờ sau này chúng ta tụ tập, nhường nàng tới sương chúng ta bên trong tới làm. Ngươi đừng nhìn nàng ngậm, nhưng thật rất chịu khó, người cũng tốt, nhà chúng ta biệt thự vệ sinh đều là nàng giúp ta cùng một chỗ khiến cho. Liên việc này à, được à, cũng không cần nàng tự tập, trực tiếp làm chính thức nhân viên, ngươi không phải nói nàng là trợ lý sao? Ta tự tiện làm chủ đem đại ba chiêu vào xưởng bên trong, ngươi không mắng ta sao? Trả lại trực tiếp làm chính thức nhân viên. Mạnh Mộng đệ có chút không hiểu hỏi. Cái này có cái gì tốt mắng, ngươi là lao bản lương, an bài người đương nhiên không có vấn đề, nhưng ta phải nói cho ngươi một tiếng, người ta thân thích bên trong, bất kể là ai, mặc kệ năng lực của nàng lớn bao nhiêu, ta không hi vọng ngươi đem người cho ta chiêu tiền đến. Biết chưa? "Ừ, lần trước ta đi về nhà nhìn đại bá cùng người mẹ, ngươi mấy cái cô cô muốn đem ngươi mấy cái biểu ca biểu đệ đến trong xưởng đi làm, ta trực tiếp từ chối rồi mất. Đại bá cùng ngươi cáo trạng không có. Không có, đại bá ta cái này một chiếc điện thoại cũng không có đánh. Đúng rồi, ta ra ngoài thời gian dài như vậy, bên này nhà máy thế nào?" Hách Lượng lại ồm ồm mạnh ngợp để hỏi. "Cũng còn tôi à, ngươi đem Trương Phi điều đi, đi điện thoại nhà máy sau, điện thoại nhà máy cũng ổn định lại, hơn nữa đã thông một đầu ngoại quốc con đường, còn đăng ký một cái tay của tâm ngữ cơ bản nghiệp. Danh tự vẫn là ta lấy." Mạnh Ngợp đệ đáp. Chế dù nhà máy đâu, tình huống bây giờ thế nào, thời gian dài như vậy, thải quên nàng có thể đảm nhiệm sao? Vẫn được, năm nay đơn đặt hàng cũng đã khôi phục, đúng rồi, ngươi tại Thượng Hải trị lâu như vậy, đều đã làm gì, Trương thị trở về nói với ta, ngươi còn nhận biết Minh Tinh, ngươi có hay không cùng nữ Minh Tinh làm cùng nhau đi? Nữ Minh Tinh bọn hắn là cái gì ánh mắt ta, lại nói, trong vòng giải trí nhiều như vậy xoá ca, bọn hắn có thể coi trọng ta sao? Cũng là, nếu không phải trước kia ngươi hàng ngày mua cho ta ăn ngon, ta cũng chướng mắt ngươi. Hôn một cái, nói liền ôm hách lượng lại hôn một cái. Nhìn thấy mạnh động tác của Mộc Đế, trong lòng hách lượng thở phào một cái, còn tốt mạnh mộng đệ con nhỏ, vẫn không rõ tiền giấy năng lực chân chính lợi hại. Nếu là lại lớn lên một chút, liền không có tốt như vậy vô làm. Mạnh mộng đệ lại nói với hách lượng trong xưởng rất nhiều chuyện, hai người lại oan hảo một lần sau, lúc này mới ôm nhau ngủ chết đi. Sáng ngày thứ hai, hách lượng mang theo mạnh mộng đệ tới trong xưởng nhìn một chút, Trương Ba cũng tới thời gian đi bảo nhà máy, cùng mạnh mộng đệ cùng đi bộ tại vụ bên trong. Thang đến buổi chiều, cùng mạnh mộng đệ cùng đi thu tiền về nhà, tại sắp lúc tan việc, cùng mạnh mộng đệ cùng đi tới văn phòng của hách lượng thất. Chương 3, vất và ngươi Đây là ta theo thượng hải thị bên kia mang về lễ vật, ngươi cầm. Hách lượng theo trong ngăn kéo xuất ra một cây dây truyền đưa cho Trương Ba nói rằng: "Như thế quá quý giá, ta cũng không có hỗ trợ cái gì. Trước Thu à, Mộc Mộc đã nói với ta, ngươi cũng ở ta nơi này vừa giúp lâu như vậy, ta liền không cho ngươi tiền lương. Về sau mỗi tháng ta sẽ để cho Mộc Mộc cho ngươi 500 đồng tiền tiền sinh hoạt, coi như ngươi ở ta nơi này thực tiền tiền lương." "Không, không cần, ta mỗi cái tuần lễ cũng liền đến hai ngày, ta cũng nhận được rẻ luyện, thật không cần mợ cho ta tiền lương." Trương Ba đội vàng cự đi nói: Mạnh Ngục đẽ cầm qua hối lượng trong tay dây truyền trực tiếp nhét vào Trương Ba trong tay đối với Trương Ba nói rằng: "Ta đưa cho ngươi ngươi cũng nên cầm đi, cái này cũng không đáng bao nhiêu tiền, chờ ta lão công hắn về sau lại đi ra khỏi nhà, ngươi còn muốn giúp ta làm mẹ sinh. Về sau ngươi tới làm, còn muốn giúp ta nhìn xem trong xưởng." Cầm a, cái này, cái này. Trương Ba cầm dây truyền có chút vô phương ứng đối, dự định giá một lúc lâu sau, lúc này mới đem dây truyền thả lại tay của Mạnh Ngục đẽ bên trong. Đối với Mạnh Ngục đẽ nói rằng: "Ngục ngục, ta vẫn không thể muốn. Ngươi có thể cho ta an bài công tác ta đã rất cảm kích." Ngươi có muốn hay không cùng ta trở về trường học? Ta, ta không trở về, lão công ta trở về, ta làm sao có thể sẽ còn trở về phòng ngủ bên trong. Vậy ta đi về trước a gặp lại. Nói liền vội vội vàng vàng đi ra hách lượng văn phòng trở về chính mình trường học. Chờ trưởng ba sau khi đi, Mạnh Mộng đẽ lại cầm lấy dây chuyền nhìn một chút, đối với hách lượng nói rằng: "Hách lượng, ngươi cũng thật là, đưa bạn học ta lễ vật, cũng không đóng gói một chút, ngươi thả hồn cũng tốt à. Ngươi bạn học kia không tệ, nhìn xem tốt như vậy dây chuyền không tâm động, rất có nguyên tắc. Sau khi tốt nghiệp, nhường nàng trước đi theo Linh Mỹ lợi học tập một đoạn thời gian." Về sau có thể trọng dụng." Hách Lượng ngồi trở lại trên ghế nói rằng, "Ngươi là cố ý a ngươi tại khảo thí nàng, ngươi cũng quá hỏng. Thế mà không tin ánh mắt của ta. Ân, ngươi ngày mai cho nàng bao 500 đồng tiền hù bao, ngươi dạng này sai xử người ta thời gian dài như vậy, cũng không biểu hiện một chút. Thật cho nàng a, ngươi sẽ không lại là để cho ta lại đi thăm dò nàng a, vẫn là từ bỏ, không phải về sau chúng ta bằng hữu cũng không có làm. Không phải thăm dò, là thật cho, ngươi đem dây chuyền thu lại, ta trở về thời điểm cố ý mua cho ngươi. Rất đắt." Hách Lượng đối với Mạnh Ngộng đễ nói rằng, Vậy ngươi đeo lên cho ta, ta xem một chút có đẹp hay không. Đúng rồi, hôm qua quên nói cho ngươi, Ngê Phương tỷ cho chúng ta đưa tới thư mời, nàng ngày 1 tháng 5 muốn kết hôn, còn muốn mời ta đi làm phù dâu. Hách Lượng tiếp nhận mạnh mộng để đưa tới dây chuyền, cho nàng mang tại trên cổ sau hỏi, thiệp tiếp mời đâu, ngươi để ở nơi đâu? Ngươi lên, ta lấy cho ngươi đi ra. Nói mạnh mộng đẽ liền ngồi vào hách Lượng trên ghế ông chủ, theo phía dưới cùng nhất trong ngăn kéo lấy ra một tờ thiệp mời giao hách Lượng. Chương 606, nhân tại chương 606. Nhân tài Hách Lượng tiếp nhận mạnh mọng để đưa tới thi mời, lật ra nhìn một chút, liền lấy quá điện thoại di động liên cho Ngê Phương đánh một chiếc điện thoại đi qua. Dù sao người ta thiếp mời đều đến đây, người một nhà cũng không tại, Hách Lượng không gọi điện thoại đi qua chúc mừng một chút có chút không thể nào nói nổi. Nhưng điện thoại đang vang lên mấy âm thanh, Ngê Phương cũng không có tiếp. Ngay tại Hách Lượng dự định treo thời điểm, Ngê Phương đem điện thoại nhận nói rằng: "Hách Lượng, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì a? Ta vừa mới trở về, nghe mọng mọng nói ngươi muốn kết hôn, đương nhiên muốn đánh điện thoại tới chúc mừng ngươi một chút, ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Có cái gì tốt chúc mừng?" Đều hơn 30 tuổi, hiện tại ta mới gả đi. Nói đến đều là nước mắt ta. Nói xong cùng một chỗ kết hôn, ngươi đều phải lập gia đình, có nói lời này. Đinh Mỹ Lệ thanh âm theo trong điện thoại truyền tới. Đinh Mỹ Lệ nàng cũng tại ngươi kia á hai người các ngươi đang làm gì đó? Ta đang quay ảnh chụp cô dâu, ta gọi Mỹ Lệ tới theo ta, nhìn xem bạn trai ta cái này có hay không thích hợp đối tượng. Nàng cũng tìm một cái. Vậy được, Đinh Mỹ Lệ hi vọng cũng lớn, ha ha, vậy các ngươi bật điệu, chúc mừng ngươi, ta trước hết chào. Chờ một chút, hít lưỡi. Xe của ngươi tại kết hôn ngày đó có thể hay không cho chúng ta dùng một chút làm xe hoa? Trước mấy ngày ta liền muốn cho ngươi gọi điện thoại, nhưng Mỹ lệ nói ngươi tại Thượng Hải thị, ta liền không có đánh. Có thể a, đều là bằng hữu. Cảm ơn, chúng giật bên kia ta đã mơ tốt. Còn kém ngươi, nhớ kỹ ngày 1 tháng 5 người khác tới tiếp, ngươi không thể mượn người khác. Ân, vậy ta cúp trước a. Trở hách lượng cúp điện thoại, mạnh ngậm đễ cũng đem trong phòng làm việc đồ vật thu thập xong, cùng hách lượng cùng một chỗ trở về trong nhà. Chư ba tại trở lại trường học, đi phòng máy lên một hồi mạng, tại nhà ăn ăn xong cơm tối, trở lại phòng ngủ không đến bao lâu Phòng ngủ mà khác hai cái bạn cùng phòng cùng quay về rồi. Khi nhìn đến chương 3 chỉ có một người tại phòng ngủ, trong đó một cái tên là Đồng Đồng nữ sinh đối với Chương 3 hỏi: "Đại ba, hôm nay ngươi cái kia Mộng Mộng lão bản đường sao không tại a, nàng có phải hay không một người đi nơi nào chơi?" Mộng Mộng chồng nàng trở về. Chương 3 xem sách trả lời một câu. "Chung nàng trở về, thật đúng là hiếm lạ. Nói ngươi không cần cùng với nàng chơi." Nàng Liên sẽ khóc lác. Giả thanh cao, ai biết có phải hay không được bao nuôi lên này. "Đồng Đồng, Mộng Mộng nàng không có đắc tội ngươi đi, chính là lần trước bạn trai ngươi phòng ngủ một cái học trưởng coi trọng Mộng Mộng." Ngươi giới thiệu với hắn, nàng không để ý tới ngươi, ngươi cứ như vậy nói nàng. Ta nói nàng thế nào? Hàng ngày nói nàng có biệt thự, có xe thể thao, còn không phải mỗi ngày ở trường học nhà An An Gum, cũng không có gặp nàng hào phóng qua. Chương 3 nghe được ngủ chung phòng nói như vậy mạnh ngậm đễ, Chương 3 liền đem trên tay sách để xuống nhìn xem gọi đồng đồng nữ hài tự nói rằng, nàng tính cách chính là như vậy, nàng không có qua lạc, ta đi qua nhà nàng, cũng ngồi qua xe của nàng. Hơn nữa ta mỗi cái tuần lễ tại trông nàng công ty thực tập, trong xưởng người đều bảo nàng lão bản nương, không phải cái gì bao dưỡng tình nhân. Chính là ngươi nói đều là thật, nào có thế nào? Nàng chính là kéo ngươi làm nạng miễn phí sức lao động, ngươi giúp nàng làm lâu như vậy chuyện, nàng cho ngươi tiền sao, còn không phải hỏi. Chương 3 vừa muốn nói chuyện, liền bị một cái khác gọi là Á phân sớm nói rằng, Đồng Đồng, đừng nói nữa, chính nàng ngốc coi như xong. Chúng ta đổi quần áo đi nhanh một chút à, bạn trai ngươi còn muốn cho ngươi chúc mừng gia nhập trường học hội học sinh đâu. Ân, chúng ta đi, Đại ba, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Chúc mừng ta chúng tuyển hội học sinh. Đồng Đồng đáp ý đối với Chương 3 nói rằng, không đi, ta còn muốn đọc sách. Chương 3 lại cầm sách lên nói rằng, Sáng ngày thứ hai, Mạnh Mộng đêm muốn trở về trường học đi học, Hách Lượng đem Mạnh Mộng để đưa đến nàng trường học cách đó không xa, nhường chính nàng trở ra. Lái xe tới trong xưởng, thuận tiện cho trong xưởng chủ quản nhóm mở một cái sẽ, hiểu rõ một chút mấy cái nhà máy tình huống. Tại Hách Lượng biết lái đến không sai biệt lắm kết thúc thời điểm, tay của Hách Lượng cơ băng lên. Hách Lượng nhìn thoáng qua lại là Hàn Khấu Nghi sư tỷ đang tới, ra hiệu một cái mặt dưới chủ quản, liền cầm lấy điện thoại trở lại văn phòng nhận, đem chủ quản nhóm ném vào trong phòng họp. "Uy, sư tỷ ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì a?" Lúc sau Tết, ngươi không phải để cho ta giới thiệu cho ngươi một cái người đầu tư mới, hiện tại người ta cho ngươi tìm đấy. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại Việt thị trong công ty. Sư tỷ, người kia lúc nào thời điểm tới? Hách Lượng hỏi một câu. Chúng ta vừa mới tới biệt thị, hiện tại tới ngươi trong xưởng, ngươi đợi ta nhóm. Cúp chưa ta. Ừ, tốt. Bút bà sư tỷ ngươi, ta tại cửa ra bảo chờ các ngươi. Gặp lại. Nói Hách Lượng cúp điện thoại, trở lại trong phòng họp, đối với phía dưới chủ quản nói rằng: Hôm nay sẽ cứ như vậy, Linh Mỹ Lệ, ngươi giữ lại một chút, những người khác trở về đi. Các cái gái khác người sau khi đi, Đinh Mỹ Lệ đối với Hách Lượng hỏi, "Lá bản, ngươi giữ lại ta xuống tới chuyện gì? Chúng ta đầu tư công ty tổng giám đốc tới, đợi lát nữa ngươi cùng ta nên đón một chút." "Tới a, đều đã lâu như vậy, cái này cuối cùng tới." "Lá bản, cái này tổng giám đốc đẹp trai không? Có hay không bạn gái? Đẹp trai lời nói ly luôn cũng được." Đinh Mỹ Lệ vui vẻ nói rằng, "Là nam hay là nữ ta còn không biết, có đẹp trai hay không càng không biết. Khẳng định là nam, cái này làm kim dung nữ rất ít. Nếu là đẹp trai một chút không có bạn gái liền tốt, liền sợ là địa trung hại." Đinh Mỹ Lệ Ngươi không phải nói là nam, sống là được rồi sao, thế nào còn chọn tới, cũng không nhìn một chút chính mình lớn bao nhiêu. Ta 30 tuổi thế nào, ngươi cũng nói thế nào ta, ta hiện tại không có gả đi còn không phải trách ngươi, ra ra mắt, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta. Hơn nữa chuyện nhiều như vậy. Hách Lượng nghe Đinh Mỹ Lệ phàn nàn, lập tức đổi chủ đề nói rằng: "Bọn hắn lập tức đến, ngươi đi với ta hắn môn miệng nền đón, thật là xoái ca, ngươi đừng như vậy Hoa Xi, si, phải biết ngươi cũng hơn 30, người ta chửi mắt." Ha ha. Hách Lượng mở xong trò đùa liền đi xuống dưới. Đinh Mỹ Lệ bị Hách Lượng đả kích giết quả đấm, muốn đánh dừng lại Hách Lượng. Liên cũng tới, tới Hàn Môn Miệu, đợi một hồi, Khấu Ni sư tỷ xe cũng tới, Hách Lượng nhường bảo an đem cửa mở ra sau, thả Khấu Ni sư tỷ tiến đến. Chính hắn cũng tới tới trước xe chờ lấy Khấu Ni cùng nàng giới thiệu nhân tại xuống tới. Chỉ thấy sau khi cửa xe mở ra, Khấu Ni cùng một cái nhìn 35-36 tuổi nữ nhân theo trong xe đi ra. Một đầu ngang hai tóc ngắn, nhìn mười phần già dặn. Hách Lượng thấy là một cái nữ, trong lòng cảm thấy thất vọng. Dù sao Đinh Mỹ lại nói không có sai, cái này làm kim dung vẫn là nam có chút ưu thế. Mặc dù trong lòng có hơi thất vọng, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ như một bộ mười phần bừng thầm dáng vẻ nên đón tiếp lấy. Đối với Khấu Nghi nói rằng: "Sư tỷ, vất vả ngươi, giới thiệu cho ta vị mỹ nữ kia là ai a? Vị này là Cát Mẫn, trước kia ở nước ngoài công tác, chuyên môn làm tài chính đầu tư, qua hết năm vừa mới trở về. Ta là thật bất bạt từng nói với ngươi tới, người ta thật là đại tài, rất khó mời. Cát tiểu thư hoan nên ngươi đến. Chúng ta tới phòng làm việc của ta ngồi một hồi, đợi lát nữa cùng một chỗ ăn cơm giao dư." Nói liền mang theo Khấu Nghi mấy người cùng một chỗ tới nàng trong văn phòng. Chờ sau khi ngồi xuống, Cát Mẫn trực tiếp mở miệng nói ra: "Tình huống của ngươi cô nàng đã đã nói với ta, ngươi liền đầu tư công ty cũng còn không có thành lập đúng không?" "Đúng đúng, ta không phải một mực tại chờ ngươi sao? Chờ ngươi tới sau, theo yêu cầu của ngươi thành lập sao?" "Vị này chính là tại vụ tổng thanh tra Đinh Mỹ Lệ." Hách Lượng giả bộ như rất tiến nhiệm đối với Cát Mẫn nói rằng: "Nhưng lại đem Đinh Mỹ Lệ an bài tới tại vụ tổng thanh tra vị trí bên trên đến chế ước." "Hách Lượng, ngươi thật đúng là đủ rồi, An Thiết lúc chính là muốn thành lập một cái đầu tư công ty, đến bây giờ còn không có thành lập, chờ lấy Mẫn tỷ nàng tới." định đem chuyện đều giao cho mẫn tỷ nàng đi ngồi. Cố Ni vội vàng giúp Hách Lượng dàn xếp nói rằng: "Cô nàng, ngươi không cần nói đỡ cho hắn, cái này cái này rất bình thường, dù sao lần thứ nhất của chúng ta hợp tác, về sau liền sẽ tốt. Cái kia không biết lão bản ngươi định cho ta mở nhiều ít tiền lương?" Cắt vấn trực tiếp hỏi. "Cái kia không biết các tổng ngươi muốn cái gì đãi ngộ? Chính ngươi mở miệng trước, ta nhìn phù hợp không?" Hách Lượng nhìn vẻ mặt tự tin cắt vấn hỏi. "Công ty 10% cổ phần." Cắt vấn trả lời. "Không được, gia tài chính có chút lớn, ngươi chào giá cũng quá cao, nếu như có thể" Ta hy vọng cho ngươi công ty ích lợi 5% xem như bạn thượng, lương 1 năm 50 bạn. Hách lượng trả lời: "Yên hợp tác vui vẻ, ngày mai chúng ta liền đi đăng ký công ty, tài vụ tổng thanh tra đã có, những người khác không biết rõ lao bản ngươi có hay không an bài. Nếu như không có, ta liền mang ta đoàn đội tới." "Đương nhiên có thể, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, các ngươi nhìn này thời gian không sai biệt lắm, nếu không chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm." Hách lượng đối với các vấn hỏi